đào bảo cũng là đột nhiên rõ ràng vân hy ý tứ hắn đi tới đem vân hy ôm vào trong ngực đứng đốc đừng như thế sợ sệt hết t h ể đều chưa xác định đây vân hy cũng là vùi đầu ở đào bảo trong lồng ngực hai tay chăm chú ôm ấp đào bảo đào bảo ta muốn một đứa bé một cái hai chúng ta hài tử ừ n nhất định sẽ có đào bảo nhàn n h ạ t nói lúc này ngoại diện có khác biệt t h ử cửa bị mở ra tiếng vang vân hy mau mau buông tay ra đem đào bảo đẩy sang một bên Đào bảo cũng là bảo giả vợ giả cũng vợ v ị thế đang đọc c s á Không không hạ tình bóng người xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy hạ tình, cha bảo tâm lại hầm hực.、Bên、cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân, không nghi ngờ chút nào, hắn yêu nhất chính là hạ tình. hắn học, cho chính mình. h bóng người Bên nữ ngờ nào, này bạn năm người đàn gà ít xuất tâm vượt t sau, cửa. qua của yêu lại đại lại bảo bà Cái ở vậy làm là nhưng hắn thật sự không nghĩ tới hạ tình dĩ nhiên đúng là l ợ i la bây giờ suy nghĩ một chút trước đây diệp băng vũ theo đuổi hạ tình cũng không biết không đạo lý đại khái diệp băng vũ nhận ra được hạ tình trên người lấy là ho dân vị càng làm cho đào bảo phiền muộn chính là hạ tình đối tượng lại vẫn là nữ nhi mình mụ mụ đào bảo đến hiện tại đều còn ở ngổn ngang trong ác lao công ngươi trở lại hạ tình khẽ cười nói đào bảo k h ẽ miệng kéo kéo thật là lợi hại hành động hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở thế nhưng hạ tình a hạ tình ngươi đại khái không nghĩ tới đi ta cùng mộng tỷ vụng trộm sự t ì n h trải qua bị ta b i ế t rồi không quấy dày các ngươi ta đi ra ngoài có chút việc nói xong vân hy liền ly khai vân hy sau khi rời đi hạ tình chủ động tựa sát lại đây nàng hai tay ôm lấy đào bảo cái cổ sau đó cặp môi thơm hôn môi đào bảo ngoài miệng dùng trực tiếp kệ ra đào bảo miệng nàng là muốn ngửi ngửi có hay không những nữ nhân khác lưu lại mùi vị chương bảy trăm bảy mươi hai anh rể nghỉ ngơi đi bất quá cái tên này đánh răng trong miệng chỉ có kem đánh răng bạc hà mùi t h ơ m át ngay khi hạ tình đành phải thôi thời điểm đào bảo đột nhiên nói Ồ. ngươi trong miệng làm sao có ngộng tỷ mùi vị hạ tình vốn là muốn làm bộ giải thích một chút đột nhiên ý thức được cái gì mặt vi đào bảo làm sao ngươi biết ngộng tỷ mùi vị ngươi gần nhất lại cùng ngộng tỷ hôn môi hít cái này đào bảo hít sâu sau đó vặn lấy mặt hơi giận nói hạ tình ngươi chớ cùng ta xếp vào ta đều biết biết cái gì ngươi cùng ngộng tỷ sự tình h ả ngươi đã biết rồi à đào bảo có chút phát điên vì sự tình gì tình đều bại lộ ngươi vẫn như thế bình tĩnh lẽ nào ở trong lòng ngươi ta một điểm phân lượng đều không có sao hạ tình c u ồ n g mắt t r ợ n trắng ngớ ngẩn không phân lượng lao nương tình nguyện cắn lươi tự sát đều sẽ không để cho ngươi chớ nói chi là cho ngươi sinh con bất quá hạ tình mặt ngoài liền nói cũng không phải là không có phân lượng rồi hai tử đều cho ngươi sinh ngươi còn muốn thế nào a lại nói người đàn bà của ngươi nhiều như vậy không kém ta cùng ngộng tỷ hai cái a đúng không đào bảo tức giận hắn hít sâu sau đó nói được rồi ngươi nói cũng đ úng lần này đến phiên hạ tình mặt đen đào bảo hạ tình trực tiếp nào tới đào bảo trên người sau đó dùng tay bám vào đào bảo mặt ngươi tên khốn này lao nương tại sao phải cho ngươi sinh con a khí chết ta rồi nói xong hạ tình lại thở phì phò nói không muốn để ý đến ngươi sau đó trực tiếp đi ra cửa đi tới cửa thời điểm hạ tình lại xoay người nói ba mẹ ta ngày hôm nay dọn nhà ngươi có muốn hay không đi hỗ trợ dọn nhà đào bảo ngần người nhị lao phải về đông hải sai rồi nhị lao chuẩn bị ở đông hải thường ở cha ta ngày hôm nay đi đông hải đại học phỏng vấn nhân gia nhìn cha cv nói thẳng hạ giáo sư từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta đông hải đại học xạ kích huấn luyện viên hạ tình nói nhạc phụ đại nhân cv đặt cái nào trường đại học đều là bánh bao đào bảo nói n à y nói đúng là không phải hư hạ quốc cường là quốc gia cấp một vận động viên quốc gia cấp một huấn luyện viên ở bình sông thể dục học viện công tác hơn 20 năm chức danh là giáo sư những năm này ở hạ quốc cường dẫn dắt đi bình sông thể dục học viện xạ kích đội liên tiếp sáng lập thành tích tốt năm ngoái thế giới sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao bình sông thể dục học viện xạ kích đội đại biểu hoa hạ xuất chiến ôm đồm kim ngân đồng bài chấn động một thời hạ quốc cường danh nghĩa con cháu có bao nhiêu người tiến vào quốc gia xạ kích đội cũng ở thế vận hội ổ lỉm tiệc trên thu hoạch quá ngân bài bất quá bình sông bên kia công tác làm sao bây giờ đào bảo lại nói cha ở bình sông thể dục học viện công tác hơn hai mươi năm hơn nữa mang đội đạt được huy hoàng thành tích vì lẽ đó năm ngoái bình sông thể dục học viện liền trường hợp đặc biệt phê chuẩn cha sớm về hưu sau đó lại án thương mại hợp đồng một lần nữa ngân cha hợp đồng là một năm một thiêm bình sông thể dục học viện hợp đồng trải qua đến kỳ vốn là cha liền đang do dự có muốn hay không lại thiêm một năm hiện tại hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn hạ t i n h nói đông hải đại học cho tiền lương cao sao không còn chưa kịp bình xông thể dục học viện thương mại hợp đồng tiền lương một nửa này tại sao hạ t i n h nhìn đào bảo một chút tức giận nói còn không phải là bởi vì ngươi hưi nhị lao sợ ngươi lại đem bọn họ tiểu nữ nhi cũng quay chạy vì lẽ đó ở hạ tuyết đến trường trong lúc chỉ có thể đóng giữ đông hải hạ t i n h nói đào bảo khoe miệng kéo kéo rõ ràng là bị mộng tỷ quay chạy ta còn muốn bị hoan ức ai nhớ tới việc này ta liền rất t â m nhét ai hạ t i n h đi tới vỗ nhẹ đào bảo mặt nói ngươi cái chư ta cùng ngộng tỉ đó là cố ý đập video À. tại sao hạ t i n h trứng mắt sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói tuyết mội cười ở ngươi trên cổ cảm giác không sai chứ c u n g tiểu học mội thiếp thân vật lộn lư ha ha ha đào bảo hơi nhỏ tan vỡ ngươi cũng xem buổi biểu diễn chúng ta ở một bên táng gấu là con gái ngươi xem buổi biểu diễn phát hiện ngươi sau đó đại gia đều nhìn thấy bao quát ba mẹ ta đào bảo này nữ nhi này tuyệt đối thân sinh đào bảo xoa xoa đầu này nếu như vua hố cũng di chuyển chờ hạ tình cùng mộng tỷ trong bụng ba đứa hải tử tái xuất sinh lão hủ tương lai còn có ngày sống dễ chịu sao không ít sau đào bảo thu thập dưới tâm tình sau đó cười cười nói lao bà cô bé kia gọi vũ cơ ta biết nàng còn đã tham gia hôn lễ của chúng ta đây cũng đúng còn có một trường hợp ngươi khẳng định không biết nàng hay vẫn là l o a n l o a n biểu mụi đúng không ngươi đây cũng biết ai nói cho ngươi đại gia đều ở bao quát l o a n l o a n đào bảo lại xoa xoa đầu này lộ ra ánh sáng vẫn đúng là đủ triệt để khắc khắc nói chung vũ cơ là một cái phi thường ưu tú học sinh tốt nghiệp ta định đem nàng chiêu đến ta khiến ánh sáng chuyển phát nhanh đúng rồi người vợ ngươi cũng đến giúp đỡ thôi không đi hàng ngày xem ngươi cùng ngươi công ty nữ bạch lĩnh đầu mày cuối mắt ta không chịu được đào bảo vây vây tay hắn dừng một chút lại cười cười nói bất quá quên đi ngươi qua một thời gian ngắn liền muốn hưu n g h ỉ sinh ân mới vừa nói đến nhạc phụ bọn hắn dọn nhà tại sao a không phải mới vừa thuê nhà sao đông hải đại học cho phân một bộ ba phòng ngủ một phòng khách nhà trọ trên hợp đồng nói rồi nếu như sang năm thế giới sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao nếu như cha năng lực mang đội đạt được một viên kim bài căn nhà trọ này liền khen thưởng cho cha hạ tình nói ố hoa cái này không sai bất quá ta hiện tại hoàn toàn có năng lực cho nhị lão mua một bộ phòng lấy ba mẹ tính cách bọn hắn là tuyệt đối sẽ không muốn phòng của ngươi này ngược lại cũng đúng là ai được rồi ngươi nếu như muốn đi hỗ trợ dọn nhà liền nhanh nhẹn điểm được kỳ thực cũng không bao nhiêu hành lý muốn chuyển đao bảo cùng hạ tình còn không đã qua nhân gia đã đem hành lý chuyển tới mới cư mấy chục phút sau đào bảo cùng hạ tình đi thẳng tới hạ quốc cường nhà mới nhìn thấy đào bảo hạ quốc cường nguyên bản cười ha ha mặt lập t ứ c bản dương mai tuy rằng không hạ quốc cường biểu hiện như thế rõ ràng nhưng thái độ cũng là rõ ràng lạnh không ít nay cũng k h ó trách nhà ai nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy con rể cùng cái khác nữ h à i như thế ám ội cũng không vui à. ta đi trường học một tí muốn đệ trình tư liệu hạ quốc cường nói ba ta bồi ngài đi hạ tình biết rõ chỉ dựa vào đào bảo một cái người rất khó ứng phó chính hắn một tính cách bướng bình cha cho nên nàng cũng phải giúp bận hiệu ừ m sau đó hạ quốc cường cùng hạ tình liền l y khai mà lưu lại đào bảo cũng rất có ánh mắt vội vã hỗ trợ kéo mả s ắ t pha lê phí đi thời gian một tiếng đào bảo đem bộ này ba phòng ngủ một phòng khách nhà trọ thu dọn sạch sành xanh đương nhiên chính mình cũng là l u y đầu đầy mồ hôi dương mai cũng là có chút không đành lòng đang muốn cho đào bảo đoan chen trà nhân gia hạ tuyết trải qua rất sớm chuẩn bị kỹ càng trà lệnh trực tiếp liền bưng đã qua ngựa khi ôn nu nói anh rể, nghỉ ngơi một chút đi dương mai chương 773, con rể cô em vợ vs cha mẹ vợ dương mai hiện tại thật sự phi thường bất đắc dĩ hạ tình nếu như không ủng hộ ngươi nàng hội phản bác cùng ngươi c á c biện nhưng hạ tuyết nhưng là mặt khác một loại cách làm nàng sẽ không cùng ngươi cãi lộn cũng sẽ không phản bác ngươi thế nhưng nàng hội dùng hành động thực tế nói cho ngươi cái gì gọi là làm theo ý mình lại như nàng cùng đ à o bảo chính mình cũng được ba ba nàng cũng được cũng không biết tận tình khuyên nhủ cùng với nàng nói bao nhiêu đạo lý lớn thứ nhân luân c h i n h tiết đến pháp luật đạo đức từ đối với tỷ tỷ thương tổn đến đối với cha mẹ thương tổn cơ hồ đem cô em vợ cùng anh rể quá mức thân cận hậu quả cùng ảnh hưởng đều nói một lần hạ tuyết không phản bác không phủ nhận thế nhưng hiện tại nàng lại tới nữa rồi đây thực sự là muốn nghiệp chướng sao khởi đầu dương mai là cảm thấy hạ tuyết đối với đào bảo chỉ là một loại tôn kính có tối đa điểm ước mơ nhưng bây giờ nhìn vấn đề nghiêm trọng nhiều lắm một bên khác đào bảo từ hạ tuyết tay lý tiếp nhận trà l ệ n h cười cười nói cảm ơn dương mai không nhịn được nói khắc khặc đúng rồi đào bảo ngươi lần trước không phải nói bang tiểu tuyết tìm bạn trai sao có tin tức không â mẹ ta nói đúng lắm ta làm tiểu tuyết hôn luyến người giám hộ là đem thẩm không phải cho nàng tìm bạn trai lại nói tiểu tuyết đại hai đều không khai rằng đây hiện tại liền tìm bạn trai có chút sống đi đào bảo biết dương mai có ý gì lặng lẽ nói này ngược lại cũng đúng là ai đều là bị xã hội trên một ít lớn tuổi nữ thanh niên làm sợ dương mai cười cười lại nói bất quá nói đi nói lại rất nhiều lớn tuổi chưa kết hôn nữ thanh niên đều là chính mình nguyên nhân không phải ánh mắt quá cao chọn tam kiếm tứ chính là một ít không đạo đức tư tưởng ở quậy phá không nói những cái khác liền nói chúng ta bình xông quê nhà đối với môn hàng xóm đào bảo khả năng không biết nhà bọn họ còn có một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi con gái vẫn ở ngoại diện hầu như không đã trở lại tại sao vậy chứ không kết hôn sợ trở lại bị người nhà thúc hôn dương mai dừng một chút lại nói đào bảo ngươi làm sao không hỏi tại sao nàng không kết hôn h ả tại sao a ai dương mai khẽ thở dài nàng ở ngoại diện yêu một cái nam nhân có gia đình còn cam tâm tình nguyện làm người đàn ông kia tiểu tam lúc trước người đàn ông kia lão bà tự mình đến tiểu khu chúng ta nhau quá vì lẽ đó làm việc này tiểu khu chúng ta người người đều biết nha tiểu tuyết cùng tình tình cũng biết đến nàng lắc đầu một cái lại nói từ đó về sau đối với môn hàng xóm gặp phải tiểu khu người đều là túi đầu bước đi ngươi nói khuê nữ không hiểu chuyện n h ư ợ n g cha mẹ được bao lớn tội ta khá là vui mừng chính là nhà chúng ta hai cái con gái đều rất hiểu chuyện coi như lúc trước ngươi cùng tình tình ly hôn cũng là hòa bình ly hôn cũng không ai nói cái gì dương mai này đại bổng thêm cây cải củ lời giải thích rất ra sức không hổ là so với hạ tình ăn nhiều hơn hai mươi năm diêm tình thương trình độ mạnh hơn hạ tình quá nhiều đ à o bảo bị dương mai ném đá dấu tay mặt đỏ tới mang thai vô cùng hổ thẹn bất quá cô em vợ tựa hồ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng n à n g nhìn đ à o bảo ngữ khi ôn nhu nói anh ứng dễ chậm một chút u ống đ ừ n g sang khắc khắc đào bảo vẫn đúng là sang hạ tuyết không nói hai lời lập tức đi tới đào bảo cho hắn nghệ bối dương mai lao nương lần này tận tình khuyên nhủ xem ra đều cho ăn chó con đã như vậy dương mai cũng không muốn quanh co lòng vòng trực tiếp nói thẳng nói đào bảo ta nghe nói một ít nói bóng nói gió nói ngươi đối với tiểu tuyết thú vị đây là phỉ bán g chứ cha bảo nội tâm hơi hồi hộp một chút mẹ ngươi tin tưởng những lời đồn đãi này sao đào bảo hỏi ngược lại hiện tại là con rể cùng cha mẹ vợ trong lúc đó không có khói thuốc súng chiến tranh có chỗ bất đồng chính là hai người chiến tranh là bởi vì cô em vợ triển khai dương mai cười cười ta đương nhiên không tin ngươi làm sao có khả năng ở tình tình mang thai tình huống dưới cùng mình cô em vợ có cái gì quan hệ mập mờ đâu đúng không đào bảo lặng lẽ nói này là được rồi mẹ ngươi nhất định phải tin tưởng phán đoán của chính mình người khác nói thế nào là chuyện của người khác chúng ta phải tin tưởng phán đoán của chính mình ta đi dương mai nội tâm có chút không vui chính mình bức bách như thế khẩn vẫn bị đào bảo đem nói đi vòng qua từ đầu đến cuối hắn đều không có hứa hẹn sẽ không ra tay với tiểu tuyết đáng ghét đào bảo nguyên bản vẫn khá là yêu thích đào bảo dương mai hiện tại muốn phản bội hạ quốc cường nói đúng đào bảo cái tên này chân tâm không dựa dẫm được nhưng là nội tâm của nàng khẽ thở dài nhưng là trải qua chậm tình tình trải qua mang thai ai đều do ta nếu như ta năng lực sớm một chút nhìn thấu đào bảo cái tên này lòng ngông giả thú lúc trước nói cái gì cũng sẽ không để cho tình tình lần thứ hai dương nhập lang hoa dương mai hiện tại vô cùng ảo nãoo đều nói trực giác của nữ nhân so với nam nhân càng nhạy cảm càng chuẩn nhưng rất rõ ràng ở đào bảo trên người hay vẫn là chồng mình cảm giác càng chuẩn nhưng mà đào bảo cái tên này ngoại trừ về mặt tình cảm khiến người ta không yên lòng ngoại cái khác đều không cái gì soi mói ai đau đầu làm thế nào mới tốt đào bảo mau mau nói sang chuyện khác đúng rồi tiểu tuyết ở thanh thanh tập đoàn học được thứ hữu dụng không ừ n hạ tuyết gật gù đưa ích lợi không nhỏ cảm giác ở tổng giám đốc mộ dung bên người công tác so với này cái gì vết cơm chưa có giá trị hơn nhiều ta là không quá tin tưởng một trận cơm chưa thời gian có thể khiến người ta học được bao nhiêu đồ vật theo ta được biết vết cơm chưa tổ chức nhiều năm như vậy cũng không có cái gì người đấu giá làm ra quá ưu tú thành tích trái lại một cái đấu giá được phệt cơm chưa quỹ quản lý đem công trạng làm được toàn quốc đến ngược đào bảo vi hãn tiểu tuyết nha đầu này đối với chính mình mẹ ruột đánh giá quá cao dương mai nhìn hạ tuyết một chút đột nhiên nói tiểu tuyết đào bảo hai cái mụ mụ ngươi yêu thích cái nào đều yêu thích dương mai khỏe miệng kéo kéo có phải là cùng đào bảo có quan hệ người ngươi đều yêu thích ừng dương mai ân cái đầu ngươi a ngươi đến cùng có không hề có một chút cô em vợ giác n ộ a nhà ai cô em vợ là như vậy a a a lao nương nhanh điên mất rồi dương mai thực sự không nhịn được toàn lực toàn mở hạ tuyết cũng không nói lời nào nàng đứng dậy đi phòng nàng cầm một cái tĩnh tâm khẩu phục dịch xuất đến mẹ thời mãn kinh uống cái này đi anh rể mua cho ngươi ở chỗ của ta bày đặt hạ tuyết nói đào bảo t r ừ n g mắt nhìn hắn xác thực là mua quá tĩnh tâm khẩu phục dịch cho dương mai nhưng đó là ở bình sông thời điểm bất quá hắn cũng không hề nói gì dương mai nhưng là càng phát điên ta không có thời mãn kinh dương mai hai tay gãi gãi đầu một mặt bất đắc dĩ ai có thể cho ta chỉ cái minh đường hạ tuyết bình tĩnh nói mẹ ngươi đang phiền não cái gì ta đang phiền não cái gì ngươi nha đầu này trong lòng rõ ràng ồ liền cái này phản ứng ồ ồ cái đầu người a dương mai một tay bưng cái chán trường thở dài này hay vẫn là ta nuôi dưỡng hai mươi năm tiểu nữ như sao tuy rằng mặt đơn như trước nhưng làm sao cảm giác cùng khi còn bé họa phong hoàn toàn khác nhau đây khi còn bé tiểu tuyết nhiều n g o n à nghe ba ba mụ mụ xưa nay không làm ba mẹ không thích sự t ì n h ồ ngươi được rồi chương bảy trăm bảy mươi bốn thanh thanh tập đoàn thiếu gia mẹ ngài hay vẫn là uống điểm tĩnh tâm khẩu phục dịch chứ dương mai phát điên đều nói rồi ta không uống hạ tuyết quay đầu xem xét một chút tĩnh tâm khẩu phục dịch lại nói vậy cho thục lan a di đưa đi dương mai ta đến cùng nuôi con gái là làm gì tới nhưng là mẹ tự ngươi nói không uống ta nói không cho ngươi cùng đào bảo đi gần quá ngươi làm sao không nghe a ồ dương mai hơi nhỏ tan vỡ ngươi đ ừ n g nha nàng dừng một chút đem tính tâm khẩu phục dịch từ hạ tuyết tay lý nhận lấy sau đó nhìn hạ tuyết cùng đào bảo một chút khẽ thở dài nói đào bảo việc đã đến nước này che che giấu giấu cũng không có ý gì ta cứ việc nói thẳng ngươi cùng tiểu tuyết quan hệ thân cận có thể nhưng không nên làm vi phạm sự tình nếu như anh rể cùng cô em vợ có một chân ngươi nói tình tình làm sao bây giờ người khác lại hội định thế nào chúng ta láo hai cái ta cô lại không nói cha ngươi đương mấy chục năm giáo sư mặt mũi so cái gì đều trọng yếu nếu như hắn con gái lớn trượng phu cùng tiểu nữ nhi của hắn bỏ trốn cha ngươi p h ỏ n g chừng năng lực tức giận đến nằm viện ha ha ha mẹ ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi dương mai khoát tay háo một cái được rồi ngươi đừng nói ta cũng không buộc các ngươi thể không ý nghĩa gì ta chỉ hy vọng các ngươi sờ một cái bộ ngực bằng lương tâm làm việc không nên làm ra những cái kia nhượng các thân nhân bị thương tổn sự tình nói xong dương mai đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến ta nghĩ đi ngủ hội các ngươi nên làm gì liền đi làm gì đi dương mai sau khi rời đi đào bảo nhìn hạ tuyết một chút mở miệng nói tiểu tuyết xin lỗi tựa hồ cho các ngươi thêm phiền phức hạ tuyết lắc lắc đầu ta trách nhiệm càng to lớn hơn nàng dâng một chút nhìn đào bảo lại nói anh rể sẽ cảm thấy ta là một cái phiền phức sao đào bảo cười cười làm sao hội hạ tuyết không nói cái gì nữa không ít sau nàng nhìn đồng hồ sau đó lại nói ta muốn đi công ty anh rể ngươi không đi thanh thanh tập đoàn nhìn sao đào bảo suy nghĩ một chút sau đó gật gù được thôi sau đó hạ tuyết cùng đào bảo cùng dương mai cáo biệt sau liền lì khai đào ra thanh thanh tập đoàn văn phòng kỳ thực ngay khi đào bảo trước công tác tiểu hồng lâu sát vách hai người cách nhau không tới một trăm mét cùng tiểu hồng lâu như thế cái này cũng là một đống độc lập nhà lớn chỉ có điều muốn so với tiểu hồng lâu uy vũ khí phách rất nhiều lâu cao mười tám tầng đầy đủ là tiểu hồng lâu hai năm lần cao nguyên tới nơi này là một cái công cộng họ p h ì xét có rất nhiều gia sĩ nghiệp ở đây làm công nhưng trải qua bị thanh thanh tập đoàn toàn tư mua lại liền danh tự đều bị đổi thành thanh t h a n h c đương nhiên thanh thanh tập đoàn cũng chưa hề đem họ phỉ xét lý nguyên lai những cái kia khách hàng đánh đuổi mà là tiếp tục n h ợ n g bọn hắn ở bên trong làm công http đao bảo muốn tới nơi này một cái trọng yếu nguyên nhân chính là nổi khủng liên minh mạng lưới giữ gìn trung tâm chính là ở nhà này họ phỉ xét lý đao bảo nếu là muốn thị s á t nổi khủng liên minh giữ gìn trung tâm sớm muộn cũng phải đến cái văn phòng này đơn giản ngày hôm nay cùng hạ tuyết đồng thời đến rồi tuy rằng chỉ là mới vừa tới nơi này đi làm không lâu nhưng hạ tuyết nghiễm nhiên đã trở thành thanh thanh cao ốc một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến thật xa đều có rất nhiều ánh mắt tụ vào lại đây đương nhìn thấy hạ tuyết bên người đào bảo thì trong lòng mọi người đều khá là khó chịu này điều tia ai vậy theo chúng ta tuyết nữ thần đi gần như vậy chính là có kẻ muốn ăn thị thiên nga không có mấy cái ước giá trị bản thân không ngại ngùng đuổi theo tuyết nữ thần xem tên kia hảo phiền hảo muốn đánh hắn một trận nay sau đó bọn hắn lại đây chúng ta hảo hảo làm khó dễ hắn một tí Bố bảo, Tán thành. Tán thành. bảo a người có chút lạ mà ta làm gì người an ninh này nói há ta cùng hạ tuyết đồng thời đào bảo nhàn nhạt nói ngươi cùng hạ tuyết quan hệ gì đào bảo nhìn nhân viên an ninh kia một chút nhàn nhạt nói này có liên hệ với ngươi sao đương nhiên là có quan hệ không nói ngươi cũng đừng muốn tiến bảo vừa dứt lời một cái thân thể hơi mập người trung niên tiểu chạy tới đẩy ra nhân viên an ninh kia cũng ngay sau đó ở mọi người trận mắt ngoác m ồ m dưới người trung niên kia chạy đến đào bảo bên người ân cần nói thiếu ra ngài làm sao đến l í n rồi làm sao không trước đó nói một chút chúng ta cũng hảo có cái chiêu đ ạ i a câu này thiếu ra n h ư ợ n g tất cả mọi người có chút mậu bức người trung niên này Các nhân viên an ninh nhận là trần hoành đạt hóa ra là hoa hướng dương quỹ tổng giám đốc thanh thanh tập đoàn thành lập sau đảm nhiệm thường vụ phó tổng chức vị xem như là thanh thanh tập đoàn công nhân viên kỳ cựu đối với mộ dung thanh thanh khá là trung thành cho nên đối với đào bảo cũng rất cung kính dưới cái nhìn của hắn thanh thanh tập đoàn sớm muộn đều sẽ thuộc về đào bảo ta chính là đến tùy tiện nhìn ngươi không cần phải để ý đến ta đào bảo nói hắn dừng một chút lại nói ta thân phận trải qua biến thành mọi người đều biết sao trần hoành đạt cười cười làm sao hội nếu như mọi người đều biết những này não tàn bảo an còn dám đi cản ngươi sao hắn dừng một chút lại nói ta là ở tổng giám đốc trên bàn làm việc nhìn thấy ngươi cùng tổng giám đốc chụp ảnh trung tuy rằng tổng giám đốc không nói gì nhưng ta trải qua rất khẳng định ngươi chính là chúng ta thanh thanh tập đoàn thiếu gia tây đào bảo không nói gì đang lúc này trong đại sảnh loạn tung lên các nhân viên an ninh cũng mau mau đổi tới hóa ra là một đám bạch lĩnh cùng bảo an sinh xung đột những n à y bạch lĩnh môn đều cầm làm công độ dùng tựa hồ là chuẩn bị rời khỏi tòa này họ p h ì xét há đây là một gia gọi nổi khủng thông tin công ty chúng ta thanh thanh tập đoàn tiếp nhận nhà này họ p h ì xét sau cũng không có đánh đuổi nguyên lai、like、khách hàng nhưng yêu cầu bọn hắn một lần nữa hướng về chúng ta đưa ra xin chúng ta đến h ạ c h tra bọn hắn tư cách đây là chuyện rất bình thường nay lại như thay đổi chủ nhà trọ tân phòng đông nhất định phải đối với khách trọ tiến hành điều tra a vạn nhất khách trọ lý có phần tử tội phạm làm sao bây giờ t r â n h o à n h đạt dừng một chút lại nói cái khác xí nghiệp cũng đều rất phối hợp chỉ có công ty này cự không phối hợp chết sống không chịu đệ trình bọn hắn xí nghiệp tư liệu chúng ta hoài nghi bọn hắn làm thị phi pháp công tác chỉ có thể đem bọn họ đánh đổi ba ngày trước chúng ta liền cho bọn họ truyền đạt rời khỏi thông báo nhưng bọn họ cự không chịu chuyển nói dọn nhà quá phiến phức hết cách rồi chúng ta không thể làm gì khác hơn là lấy cưỡng chế biện pháp trần hoành đạt nói nổi khùng thông tin chính là nổi khùng liên minh ở đông hải mạng lưới giữ gìn trung tâm chính thức danh tự ngoại diện bảo an gia nhập chiến cuộc sau tình cảnh rất nhanh sẽ bị khống chế lại gây chuyện nổi khùng thông tin vài tên công nhân toàn bộ bị cáo chế ra lên trần tổng làm sao bây giờ một tên trong đó bảo an chạy tới hỏi báo cảnh sát nhượng cảnh sát đến xử lý trần hoành đạt nhàn n h ạ t nói được liền ở người an n i n h này chuẩn bị báo cảnh sát thời điểm đào bảo đột nhiên mở miệng chương bảy trăm bảy mươi năm tái kiến bạch hợp c h ờ một chút đào bảo nhàn n h ạ t nói bảo an nhìn đào bảo một chút cũng không để ý tới tiếp tục bát m ộ ư ơ i một to trần hoành đạt tuy rằng không biết đào bảo phải làm gì nhưng hay vẫn là lập tức nói trước tiên không nên báo cảnh sát tây bảo an nhìn một chút điện thoại di động sau đó nói trải qua chuyển được điện thoại di động cho ta trần hoành đạt nói bảo an vội vàng đem điện thoại di động đưa cho trần hoành đạt ta là thanh thanh tập đoàn trần hoành đạt thật không t i ệ n công nhân đánh nhau chúng ta trải qua khống chế xong tình thế không cần làm phiền cảnh sát đồng chí trần hoành đạt cười nói biết rồi cảnh sát nối mạch điện viên nghe trần hoành đạt nói như vậy cũng là bức vẽ cái thanh nhàn trực tiếp liền đem điện thoại cúp máy cắt đứt mười một to sau trần hoành đạt nhìn đào bảo chờ đợi đào bảo bước kế tiếp mệnh lệnh n h ư ợ n g bọn hắn trước tiên chuyển về đi ta với bọn hắn đàm luận đào bảo nhàn nhạt nói ai trần hoành đạt sợ hết hồn những người này tính chất công kích rất mạnh ngài có thể tuyệt đối đừng đi mạo hiểm ta không có chuyện gì đào bảo nhàn nhạt nói vậy cũng tốt thanh thanh tập đoàn bên này không thành vấn đề nổi khùng thông tin bên kia lại bắt đầu lôi à khôi hải n h ư ợ n g chúng ta mang đi liền mang đi n h ư ợ n g chúng ta hạ xuống liền xuống đến á ngươi a y vậy trong đó một cái hai mươi lăm hai mươi sáu thanh niên nói đào bảo đi tới một cái ôm lấy thanh niên cái cổ mỉm cười thấp giọng nói ngươi biết thái bạch kim tinh là ai sao thanh niên ngẩn người một lát mới phản ứng được hắn yếu ớt nói này cho ăn ngươi sẽ không phải là nhiều người nhi tạc trở về rồi hay nói đào bảo nói được liền nổi khùng thông tin các công nhân viên lại mênh mông quần c u ộ n giết hồi m ã thương một lần nữa trở về bọn hắn văn phòng về đến văn phòng Thanh niên kêu lại cấp thiết Thái Tinh. thông tin hỏi, ngươi chính là nổi khủng liên minh mới nhậm chức minh chủ,、thái、Bạch khủng những người khác cũng là nhìn niên ngươi nổi liên Nổi người cũng lại mới Kim kêu là là cấp đào bảo mỉm cười nói thật giả a có người nắm thái độ hoài nghi cho ta đằng một máy vi tính đào bảo nói thẳng dùng ta chứ một cái nữ trình tự viên nói cảm ơn đào bảo hướng về nàng trước máy vi tính ngồi xuống sau đó cười cười nói mới quan tiền nhiệm ba thanh hỏa ngày hôm nay liền thiêu t h à n h thứ nhất sau đó hắn mở ra nổi khủng liên minh trang web sau đó thông qua giường ra kín đáo chứng thực chỉnh tự đổ bộ đi tới một lát sau hết thể nổi khủng liên minh trang web đăng ký hội viên đều thu được một phong đến từ minh chủ hệ thống bưu kiện minh chủ thái bạch kim tinh yêu cầu nổi khủng thông tin trình tự viên môn trong vòng một tháng làm ra nổi khủng liên minh điện thoại di động á p p phần mềm nổi khủng thông tin bên trong phòng làm việc tất cả xôn xao hàng này cũng thật là mới minh chủ nhưng là cái kia minh chủ một tháng làm ra một cái app rất đơn giản nhưng muốn làm xuất một cái cùng n ổ i khủng liên minh máy vi tính trang web như thế tinh xảo an toàn app có chút khó chứ có người nói ta nghe người ta nói các ngươi n ổ i khủng thông tin toàn thể thành viên chỉ có mười lăm trong đó trình tự viên chỉ có mười một cái thế nhưng người kia nói mỗi người các ngươi sách xuất đến chính là một cái cấp tinh anh nay n g ư ờ i còn nói mười một tên trình tự viên trong chỉ có nhất nhân là sạch sành xanh còn người lại mười đều ta cho các ngươi cũng hứa hẹn không là cái gì đào bảo dừng lại một tí sau đó nhìn chung quanh một tuần lại nhàn nhạt nói ta chỉ có thể nói ta sẽ dốc toàn lực đi bảo vệ các ngươi ta hiện tại là có thể hướng về các ngươi bảo đảm từ nay về sau không có người hội lại đuổi các ngươi đi mọi người vô tay không ít sau có người hiếu kỳ nói đúng rồi minh chủ ngươi cùng thanh thanh tập đoàn quan hệ gì a tại sao trần hoành đạt hội nghe lời ngươi hắn nhưng là thanh thanh tập đoàn thường vụ phó tổng đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói cái này sau đó điều kiện thành t h ủ ta sẽ nói cho các ngươi biết được rồi các ngươi bận b i ể u chứ nhớ kỹ trong vòng một tháng nhất định phải đem điện thoại di động áp làm ra đến đào bảo nhượng làm điện thoại di động áp cũng không phải tùy tâm sử dụng cũng không phải theo chiều cường đ ộ i thời thượng bởi vì theo đào bảo một cái có thể bên người mang theo áp có thể càng mật thiết hơn liên lạc với nổi khùng liên minh thành viên máy vi tính đoan còn kém rất nhiều làm một ví dụ liền nói cờ cờ đi nếu như không có điện thoại di động cờ cờ tồn tại cờ cờ giao hữu hiệu, hiệu quả sắp tới thiếu đánh gãy bảy phần mười ngồi trên nổi khùng liên minh minh chủ vị trí sau đào bảo suy nghĩ rất nhiều một tổ chức đặc biệt như nổi khủng liên minh loại kết cấu này khá là phân tán tổ chức một khi thành viên thời gian dài không có liên hệ liền rất khó lại đem theo kéo về tổ chức l i ê n hiện nay mà nói nổi khủng liên minh cái này kết cấu phân tán tổ chức nhưng là đào bảo chỗ dựa lớn nhất hắn nhất định phải hảo hảo kinh doanh để cho hắn sử dụng ly khai nổi khủng thông tin văn phòng đào bảo cũng không có tiến vào thanh thanh tập đoàn khu làm việc mà là trực tiếp xuất thanh thanh cao ốc môn queo trái k h o một trăm mét nơi chính là mình đã từng từng công tác hồng lâu cũng là bách hợp hôn giới làm công m à đã từng f c là bách hợp hôn giới cao cấp bộ ngành nhưng hiện tại fan cờ lấp trải qua bị mộng tỷ về mua cùng bách hợp hôn giới hoàn toàn thoát ly quan hệ một quãng thời gian không thấy bách hợp hôn giới cửa tiếp khách tiểu thư đều thay đổi xin chào hoan n g ê n quan g lâm tiếp khách e m gái mở miệng nói đào bảo sờ sờ m ú i hào không thích đ ứng trước đây đây chính là hắn chỗ làm việc đào bảo thu thập dưới tâm tình gật gù liền đi vào bên trong công nhân cũng là cơ bản không quen biết đào bảo thầm giật mình một quãng thời gian không có tới bách hợp hôn giới làm sao cảm giác như thay đổi một công ty tự xem ra diệp băng vũ bị ép ly khai anh đào truyền thông tập đoàn sau bách hợp hôn giới cũng là tiến hành rồi nhân viên điệu trường trình không biết bách hợp tỷ còn ở không đã lâu không liên hệ đào bảo suy nghĩ một chút tựa hồ từ lần trước đại gia ở hắc mân nhà trọ chơi ngửi vị thức người game sau liền không tai kiến hơn trăm hợp tỷ hả lúc này đào bảo xem đến đại sảnh lý rán vào công nhân tuyên truyền áp thích phía trên này công nhân đào bảo bảy mươi phần trăm cũng không nhận ra hơn nữa hắn cũng không có ở phần danh sách này trên nhìn thấy bách hợp danh tự Hít, bách hợp tỷ quả nhiên đã không ở nơi này đi lúc này hắn cái bụng đột nhiên đùn n g ủ gọi Hít, nói đến ngày hôm nay bữa t r ư a cứng trưa ăn nữa liền ở ngay đây ăn đi đào bảo sau đó hướng về bách hợp hôn giới phòng ăn đi đến nay hội trải qua là buổi chiều một hai điểm phòng ăn không bao nhiêu thực khách cho ta đến một phần mì x à o đào bảo đi tới trước cửa sổ mở miệng nói thật không t i ệ n chúng ta bếp trưởng trải qua nghỉ làm rồi trải qua đình chỉ thụ cơm trước cửa sổ một cái mỹ mi nói lúc này một cái thanh âm ôn luyện từ phòng bếp vang lên tiểu mỹ còn có người điểm cơm sao bách hợp tỷ người tan tầm đi ta trải qua nói với hắn không cơm tiểu mỹ nói bách hợp tỉ đào bảo thoáng ngẩn người lúc này bách hợp từ bếp sau đưa đầu ra nhìn một chút trứng mắt nhìn sau đó cười nhạt cười một phần mì xào đúng không xin chờ một chút chương bảy trăm bảy mươi sáu thích hợp hơn làm đầu bếp nữ không ít sau bách hợp bưng một bát mì xào đi thẳng tới phòng ăn phóng tới đào bảo trước mặt mà bản thân nàng cũng ở đào bảo đối diện ngồi xuống bách hợp vẫn như c ũ ăn mặc màu trắng đầu bếp hành trang mang đỉnh đầu màu trắng đầu bếp mũ hồi lâu không gặp tuy rằng xuyên chính là đầu bếp hành trang nhưng cũng không thể che giấu nàng phong thái hiểu điệu nhìn cái gì bách hợp khẽ cười nói đào bảo thu hồi ánh mắt cười n h ạ t cười chính là đột nhiên nhớ tới ta lần trước thấy ngươi cảnh tượng cũng là ta tới dùng cơm ngươi trải qua nghỉ làm rồi nhưng cuối cùng vẫn là lại cho ta làm một bát ta nhớ tới lần kia là thịt bò mị sợi ngay lúc đó thu ngân hay vẫn là trương hiểu hồng nàng còn vẫn đoán giận bách hợp tỉ mở cho ta tiểu táo bách hợp cười cười nha đầu kia chính là một cái miệng người là rất thiện lương đúng rồi trương h i ể u hưởng đâu ừng bị sa thải bách hợp dừng một chút lại nhàn nhạt nói ngươi cũng biết băng vũ từ mặc cho anh đào truyền thông tập đoàn tổng giám đốc sau mới tổng giám đốc đối với anh đào truyền thông dưới cờ công ty tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi cải tổ lượng lớn công nhân bị cắt lưu lại công nhân viên kỳ cựu không đủ ba phần mười nay bách hợp tỷ ngươi là bị biếm đến ăn uống bộ sao đào bảo nói bách hợp cười cười không Ta là c h ủ động đầu bộ. nói xin về ăn uống、bộ. Nàng quay đầu xem x về quay é t n h ì n ăn u ố n g bộ, lại cười cười nói, h a y là, so v ớ i b k h l ĩ n h t a t h í c h hợp hơn là m m ộ tiến đ triển hạ nữ.、Đào、bảo tình b á c hợp, cười cười n n à g dừng m ộ t c h ú t l ạ i nói, gần n h ấ t thế n à o c n g t ì n h tình quan hệ có cái gì đại tiến triển k hạ ô n g h tình mang thai không tính là đại tiến triển h、wow. a Đây là đột phá tính tiến triển bách hợp dừng một chút lại khẽ cười nói nói như vậy các ngươi là chuyện tốt sắp tới ai đao bảo nhưng là thở dài làm sao bách hợp cười n h ạ t cười có cái gì buồn phiền h ã y cùng ta cái này chi tâm t ỷ t ỷ nói một chút đi đao bảo suy nghĩ một chút sau đó đem ngộng t ỷ mang thai cùng với khó khăn hậu cùng con đường nói dưới bách hợp nghe xong cười cười nói này xác thực rất làm người xoắn suýt chỉ sợ ta cũng cho không được ngươi cái gì tốt kiến nghị đao bảo lắc đầu một cái không cần cho ta kiến nghị gì đem trong lòng xoắn suýt cùng bách hợp tỷ ngươi nói cũng đã ung dung rất hơn nhiều hắn dừng một chút nhìn bách hợp thoáng do dự mới nói này bách hợp tỷ ngươi hiện tại bách hợp cười cười không cần lo lắng cho ta ta trải qua không sao rồi mấy ngày trước ta lại đi tới một chuyến bình sông đứng ở hắn trước bia ê mộ ta không có giống như trước kia như vậy tan nát c õ i lòng ta nghĩ cái này cũng là hắn muốn nhìn đến đi ừ m đào bảo không nói cái gì nữa hắn một hơi đem mỹ xào ăn xong sau đó nói tiền bách hợp cười cười không cần thanh toán xem như là ta mời khách tốt lắm đào bảo cũng không khách khí hắn dừng một chút lại nói bách hợp tỉ người có việc bách hợp hỏi đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói hay vẫn là quên đi bách hợp trợn tròn mắt nói ây bách hợp tỉ người đại học từng đọc tâm lý chuyên nghiệp chứ đào bảo nói ừng bách hợp vi vi tự rêu nói ta cho người khác tiến hành tâm lý phụ đạo hiệu quả chắc việt nhưng mình tâm ma nhưng là dựa vào đào bảo ngươi giúp ta bài trừ đúng là thầy thuốc không thể tự ý kể nàng dừng một chút lại nói ngươi nói tiếp chính là ta có một người bạn nàng tuổi h ấu thơ thời điểm tựa hồ từng lưu lại tâm lý thương tích nếu như có thể ta nghĩ xin ngươi giúp nàng làm một tí tâm lý phụ đạo đào bảo nói được đó nàng ở đâu bách hợp nói há nàng hiện tại còn ở giang đ ả o đây nếu như nàng đến đông hải ta liền dẫn nàng tới gặp ngươi ok cảm t ạ n bách hợp cười cười nàng dừng một chút lại nói nếu như không có chuyện gì khác ta trước hết đi rồi ừng bách hợp ly khai không lâu đào bảo liền thu được vân hy tin nhắn đào bảo ngươi nếu như không chuyện gì chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi chương bảy trăm bảy mươi bảy hữu nghị thiên trường địa cửu được đào bảo trả lời vân hy rất cẩn thận nàng không muốn đi đông hải bệnh viện hai người trải qua sau khi thương nghị lái xe đi tới thân thành cũng may đông hải cự ly thân thành không x a lắm đi cao hai giờ liền đến sau đó lại tiêu tốn thời gian nửa tiếng đi tới thân thành hai mươi không mang thai bệnh viện đào bảo lên mạng tra xét bệnh viện này không d i ụ c không mang thai chuyên khoa rất mạnh danh tiếng rất tốt mà nhân khí cũng bằng chứng điểm này đang không có đưa lên bất kỳ quảng cáo điều kiện tiên quyết nhưng bằng miệng n h ị tương truyền liền trở thành thân thành sốt u dẻo nhất không mang thai chuyên khoa bệnh viện đào bảo cho vân hy đăng ký thời điểm nhưng được báo cho chỉ có thể hẹn trước một tháng sau mặc cho đào bảo khuyên can đủ đường thậm chí ám chỉ có thể tặng lễ nhưng cũng không cách nào c h e n ngang tiên sinh ngươi nói nhiều như vậy đều là phí công bất luận thân phận đối phương tôn ti hay vẫn là quý tiện không ai giờ giờ ba vợ lộ chín a có thể c h e n ngang đây là chúng ta bệnh viện quy củ viện trưởng tự mình định ra trước sân khấu nói vân hy lôi kéo đào bảo quần áo đào bảo quên đi hôm nay đã muộn lắm rồi chúng ta đi về trước đi đào bảo đúng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó bệnh viện này viện trưởng ta nhớ tới sau đó đào bảo ánh mắt sáng ờ i ta nghĩ tới ở chính mình bắt được nhóm đầu tiên nổi khủng liên minh thành viên trong tài liệu hảo như thì có bệnh viện này viện trưởng tên gọi lục thân phương bốn mươi tuổi hóa ra là quốc gia tên không mang thai không dục chuyên gia mười năm trước sáng lập này gia không mang thai không dục chuyên khoa bệnh viện hắn hơi trầm n g âm sau đó nói vân hy tỉ n g ư ơ i hơi chờ ta một chút sau đó đào bảo liền l y khai hắn bấm lục thần phương điện thoại di động này vị nào điện thoại chuyển được sau thanh âm một nữ nhân từ trong điện thoại truyền ra ngựa khí hơi kinh ngạc đây là nàng tư nhân tiểu hảo người biết cũng không nhiều cho nên nhìn thấy điện thoại di động trên màn ảnh người xa lạ điện thoại nàng khá là kinh ngạc tự giới thiệu mình một chút ta là nổi khùng liên minh mới nhậm chức minh chủ thái bạch kim tinh có chút việc muốn phiền p h ứ c ngươi đào bảo nói ngươi chính là mới minh chủ a hai ngày nay trang ép thảo luận trong đám vẫn đang thảo luận thái bạch kim tinh là ai nàng dừng một chút lại nói người minh chủ kia đại nhân ngươi tìm ta làm gì chính là vợ ta nàng cảm giác mình khả năng không mang thai cho nên muốn tới kiểm tra một tí đào bảo dừng một chút lại nói thế nhưng chúng ta ngàn dặm xa xôi tới rồi không nghĩ tới chỉ cần kiểm tra hẹn trước liền xếp tới một tháng sau ta đã nghĩ có thể hay không mở cái cửa sau một tuần bên trong kiểm tra đều được một tháng quả thật có chút dài ra cái này dễ bàn ngươi không nên ở trước sân khấu đăng ký trực tiếp mang vợ của ngươi trực tiếp đến phòng làm việc của ta đi lục t h ầ n phương nói thẳng vậy thì thật là rất c ả g tạ lục t h ầ n phương cười cười minh chủ đại nhân mặt m ũ i hay là muốn cho sau đó đào bảo dẫn vân hy đi tới lục thần phương văn phòng lục thần phương tuy rằng trải qua bốn mươi tuổi nhưng bởi vì được bảo dưỡng đương quan hệ xem ra cũng chính là ngoài ba mươi tuổi tác tuy rằng không như mây hy nhưng cũng được cho là mỹ nữ n g ư ờ i tốt vân hy chủ động chào hỏi lục t h ầ n phương nhìn vân hy một chút cười cười nói chớ sốt sắng không nhất định chính là không mang thai coi như là không mang thai cũng là có thể chị nàng cũng không có ở vân hy trước mặt nói về nổi khủng liên minh sự tình vân hy lúng túng cười cười nàng quả thật có chút căng thẳng ân ngươi tại sao cảm giác mình không mang thai lục t h ầ n phương hỏi chính là chính là vân hy mặt t ư ở n g đỏ ấp ú n g nói Ta c ù nàng g không bạn an trai t o biện pháp làm rất nhiều lần, n pháp h làm rất đều k ô có m a năng g không miệng Nàng thai. thực chính Hy đi. Còn có chính là... còn có, được. quên Vân n là, sự mở lực nói cho lục t h ầ n phương bạn trai những nữ nhân khác đều nói bạn trai chúng t h ư ở n g suất cao lục t h ầ n phương ngược lại không hỏi nhiều trước tiên đi kiểm tra một chút đi ta cho ngươi lái đèn xanh ân trước tiên làm kiểm tra một chút đi lục t h ầ n phương nói sau đó nàng liệt kê ra một chút kiểm tra hạng mục bao quát ống dẫn chứng thông dịch cùng thông khí thí nghiệm hai cổ tử cung nghiêm dịch kiểm tra ba tử cung bên trong mô kiểm tra bốn tử cung kính cùng ổ bụng kính kiểm tra cùng với ống dẫn chứng kính kiểm tra năm kích thích tố trình độ đo lường sáu vây giám sát bài chứng bảy tử cung ống dẫn chứng tạo ảnh tám tế bào học kiểm tra chín cơ sở nhiệt độ chấp định một kháng tinh trùng kháng thể đo lường v v đào bảo đập phá đập thiệt nhiều như vậy đối với như vậy khá là toàn diện Chúng ta cũng thuốc. hảo bệnh hốt đúng ta lúc ụ mục, c cười cười chủ, cả thuốc. thần thể ta tất Thấy phương Những hạng phí. nói, này miễn sau đều đó lại làm l kiểm này vân hy đột nhiên mở miệng nói cái này kháng tinh trùng kháng thể kiểm tra là có ý gì ân đây là một loại miễn dịch hệ thống bệnh tật nữ tính sẽ sinh cổ tử cung cháy nhảy lý sẽ xuất hiện kháng tinh trùng kháng thể tình huống sẽ ảnh hưởng đến tinh trùng bình thường tồn tại s u ấ t ảnh hưởng đến tinh trùng bình thường xuyên hành tạo thành không mang thai trứng nói đơn giản chính là loại bệnh này hội r ế t chết tiến vào tử cung tinh trùng ngăn cản tinh trùng cùng chứng thụ thai lục thần phương dừng một chút lại nói tình huống như thế khá là hiếm thấy một vạn lệ không mang thai người bệnh trong cũng không nhất định có một cái là nhân vì cái này miễn dịch hệ thống bệnh tật bệnh viện chúng ta tổng cộng tiếp thu quá ba cái loại bệnh này người bệnh đều cùng ba năm trước nọ mạ nổ n hạt nhân có quan các nàng tình huống so với di truyền tính miễn dịch hệ thống bệnh tật còn nghiêm trọng Này! này ba cái từng tao nộ bức xạ hạt nhân không mang thai người bệnh cuối cùng chưa khỏi sao lục t h ầ n phương vẫy vây tay chúng ta không thể ra sức hay là đợi thêm cái hai mươi ba mươi năm chờ chữa bệnh khoa học kỹ thuật đi tới loại này bức xạ hạt nhân dẫn đến miễn dịch hệ thống bệnh thì có cứu đi nàng nhìn vân hy một chút lại nói nếu như ngươi không có trải qua no mản nổ hạt nhân không có bị bức xạ hạt nhân đến loại bệnh này xác suất là cực thấp không cần lo lắng vân hy thân thể có chút cứng ngắc xin lỗi chúng ta không kiểm tra không ít sau nàng đột nhiên lôi kéo đào bảo một đường lao nhanh ly khai bệnh viện vân hy tỉ vân hy hít sâu sau đó nhàn nhạt nói không cần đi kiểm tra ta đại khái trải qua biết không mang thai nguyên nhân nọ mạn bức xạ hạt nhân sao ừng vân hy dừng một chút lại nhàn nhạt nói ba năm trước nọ mạn nhà máy năng lượng nguyên tử lúc nổ ta cũng ở mỹ quốc sau đó ta ở mỹ quốc cùng quốc nội đều làm kiểm tra cũng không có bất kỳ khác thường gì nguyên coi chính mình là người may mắn không nghĩ tới t r ù n g quy hay vẫn là miệng của nàng r á c lộ ra một k i a cay đắng vậy đại khái chính là mệnh đi hoặc là nói đây là lao thiên đối với ta trừng phạt đào bảo không nói gì nhẹ nhàng đem vân hy ôm vào trong ngực một lát sau đào bảo nghĩ đến dư sương lại thở dài nói đây là ông trời ở trừng phạt ta đi vân hy cũng là muốn đến dư sương lại khẽ c ư ờ i khổ lần này hảo ta cùng dư sương lại có cộng đồng đề tài không trách hai chúng ta có thể trở thành là hảo bạn thân liền không mang thai đều có thể duy trì nhất trí trên thế giới này bao nhiêu bản thân năng lực như vậy xem ra ta cùng dư s ư ơ n g hữu nghị muốn thiên trường địa cửu nàng lấy điện thoại di động ra muốn cho dư s ư ơ n g gọi điện thoại nhưng không khéo không điện đào bảo dùng điện thoại di động của ngươi cho dư s ư ơ n g gọi điện thoại vân hy nói ân t ố t đào bảo lập tức bắt dư s ư ơ n g điện thoại sau đó đem điện thoại di động giao cho vân hy điện thoại chề mỏ vài tiếng sau chuyển được vân hy còn chưa mở miệng đầu bên kia điện thoại liền truyền đến dư sương mơ mơ màng màng âm thanh lão công làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta chương bảy trăm bảy mươi tám tô nhu nhu trở lại đào bảo đem điện thoại di động cho vân hy sau để tỏ lòng chính mình tôn trọng vân hy việc riêng tư ở vân hy gọi dập tịp điện thoại thời điểm hắn cô y đứng ở xa hơn một chút nơi nhưng cha bảo trong bóng tối nhưng mở ra thuận phong nhĩ muốn biết vân hy cùng dư sương tán gẫu cái gì không nghĩ tới dư sương mở miệng câu này lão công trực tiếp đem cha bảo chỉnh mông rào cản vân hy cũng là ngần người lão công bên kia dư sương vừa nghe là vân hy âm thanh trong nháy mắt tỉnh táo lại ồ không phải ta lão công gọi điện thoại tới sao làm sao là đào bảo À à, ta thực sự là ngủ bị hồ đồ rồi dư sương nói vân hy mặt sẵn lại ngươi lúc nào bước lên một cái lão công tên gọi là gì có thể cùng đào bảo danh tự làm hốn hán hán cũng gọi là đào bảo vật chỉ có điều là ba điểm thủy đảo thực sự là quá khéo xào c a i giám a ngươi khi ta ngốc a vân hy nộ ngươi lúc nào cùng đào bảo làm đến một khối ta bắt ngươi đương bạn thân ngươi nhưng ngủ nam nhân của ta không phải vân hy ngươi hiểu lầm ta chính là nói đùa đào bảo vậy trước kêu ba người chúng ta một khối ra ngoài chơi thời điểm ta cũng hô qua đào bảo lão công a ngươi đều không để ý kiến gì đó là ta cũng ở đây ta biết ngươi là đang nói đùa cố ý đùa ta chơi ta có thể không biết các ngươi ở sau lưng cũng là lấy lao công lao bà tương xứng không có rồi ngươi làm sao không tin ta đây ngươi không tin ta tổng phải tin tưởng đào bảo chứ dư sưng ơ nói vân hy ngẩng đầu liếc mắt nhìn ở bên cạnh l ạ n h rung run đào bảo khoe miệng k é o kéo đào bảo càng không có cách nào tin hắn trước đây công bố chỉ thích hạ tình một cái đào mắt liền đem ngộng tỷ cái bụng làm lớn hơn hi ngộng tỷ lại mang thai đúng đấy hay vẫn là đào bảo loại ha thật hâm mộ năng lực mang thai dư sương nói nói tới chỗ này vân hy cũng là thở dài khắc khắc vân hy ta cùng đào bảo thật sự không cái gì ngươi phải tin tưởng ta dư sương lại nói hy kỳ thực ta đã sớm cảm giác hai người các ngươi có vấn đề ngươi nói ngươi có một cái yêu thích người hắn là người có vợ ta vẫn không hướng về đào bảo trên người liên tưởng bây giờ nhìn ai quả nhiên là đào bảo đi vân hy nhàn nhạt nói không phải vân hy người nghe ta nói vân hy nhàn nhạt đánh gãy dư sương sương sương ta cũng là không mang thai a thật sự â ta thật không cùng đào bảo lên giường vân hy a a được rồi người cùng đào bảo sự t ì n h ta sau đó lại truy t r a ta hiện đang nói với ngươi chính sự đây vân hy có chút phát điên dư sương lúc này mới h ầ nghi nói vân hy người đủa dẫn chứ thật sự người đã kiểm tra không vậy ngươi nói cái g i á m a ta không mang thai là hoàn toàn đã kiểm tra đến suất kết luận ai kỳ thực ta này cũng không cần kiểm tra từ khi ba năm trước từng tao nộ bức xạ hạt nhân sau ta liền mất kinh đều không kinh nguyện cũng là không bài chứng tự nhiên cũng liền không có cách nào mang thai dư sương nói ta kinh nguyện đúng là rất bình thường người ý tứ nói ta khả năng cũng không phải không mang thai vân hy đại hỷ ngươi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết dư xương ngáp một cái tỉ tỉ giang đảo cùng hoa hạ sai giờ không giống nhau ta buồn ngủ bỉ bỉ người cùng đào bảo sự tình nhất định phải theo ta bàn giao rõ ràng không có gì bàn giao ta cùng đào bảo chính là này hành lá phan đậu hũ hành lá phan đậu hũ sạch xanh xanh vân hy phạm vào trận tròn mắt là một thanh hai bạch ha ha ha đúng đúng thật không t i ệ n ta mù chữ trên đào bảo cùng trên đào bảo vật ngây ngốc không nhận rõ nếu như một ngày kia tuy a nghĩ trên đảo bảo vật, kết quả nhưng sai lên đảo bảo q ả đảo bảo. nhưng lên Người muốn Sương nói. Vân tha thứ h Dư sai ta à? mặt tiêu, t sẵn Không Vân Sương lại. đợi Hy Dư rằng hiện tại cảm giác dư sương đối với đào bảo thật có chút không giống bất quá chính mình cũng không có nhận ra được đào bảo có cái gì dị dạng lẽ nào là dư sương đơn phương yêu mến không ít sau vân hy lắc đầu một cái hay vẫn là trước tiên s á t thực chẩn bệnh một tí mình rốt cuộc có hay không sinh dục vấn đề đi thu thập xong tâm tình sau vân hy đi tới đào bảo bên người cái kia ngươi cùng dư sương đều nói cái gì đào bảo chứa cái gì cũng không biết dáng vẻ vân hy lắc đầu một cái không có gì nàng d ừ n g một chút lấy hết dũng khí lại nói chúng ta đi làm kiểm tra chứ nghe xong dư sương trong lòng nàng vẫn ôm một chút hy vọng được đào bảo gật ngủ chọn bộ kiểm tra làm xong trải qua là sáu giờ tối kết quả kiểm tra phải đợi ngày mai mới có thể đi ra ngoài vốn là bọn hắn hoàn toàn có thể ở thân thành ở một buổi chiều chờ ngày thứ hai kết quả kiểm tra bất quá vân hy lo lắng hạ tình hoài nghi hay vẫn là về đến đông hải về đến hắc mân nhà trọ thời điểm gần như trải qua tám giờ tối còn chưa đi đến phòng khách đào bảo liền nghe cao nghiên nói nhu nhu tỉ ngươi phạm sai lầm bài đào bảo nội tâm hơi hồi hộp một chút t ô nhu nhu thật sự trở lại chương bảy trăm bảy mươi chín bể bơi thật nhập tuy nói đào bảo đây là tự nguyện dẫn lửa thiêu thân nhưng thật sự coi t ô nhu nhu sau khi trở lại hắn vẫn còn có chút phạm chuẩn. dù sao tô nhu nhu không phải người khác nữ nhân này rất khó đối phó hả vân hy quay đầu nhìn đào bảo một chút làm sao sợ bị hạ tình hoài nghi sao yên tâm hảo ta ban ngày liền từng đề cập với hạ tình xin hạ tình cũng đồng ý vân hy tỉ người nói thế nào không nói gì liên nói ta nghĩ chọn mua ít đồ nhuộm đào bảo giúp ta đương sức lao động vân hy nói ô nhưng là chúng ta chọn mua đồ đâu không tìm được thích hợp nguồn cung cấp được rồi nghe tới cũng không tật xấu đương vân hy cùng đào bảo vào nhà sau mới hiện không chỉ có t ô n loán loán đến đến rồi lục thiên âm dĩ nhiên cũng ở nay liên ngạc nhiên hai người này tạm thời xem như là tình địch chứ nô khải ca lúc trước bị t ô nhu nhu mê thần hồn điên đ ả o đem lục thiên âm khí đều sù lông có thể nói lục thiên âm cùng ngô khải ca biệt ly chính là tôi nhu nhu một tay tạo thành sau đó lục thiên âm còn nỗ lực ủy thác đào bảo nhượng hắn đi điều tra tôi nhu nhu nhưng bị dư xương trực tiếp từ chối bởi vì căn cứ dư xương tình báo cái này tôi nhu nhu không rõ lai lịch hơn nữa cực kỳ nguy hiểm nàng không muốn để cho đào bảo đi mạo hiểm như vậy nói tóm lại hai nữ nhân này hẳn là như nước với l ử a tư thế vì sao lại một khối xuất hiện ở hắc mân nhà trọ ngay khi đào bảo thầm nghĩ thời điểm t ô n loán đoán trải qua chạy như bay đến vân hy tỉ n g ư ơ i mua ăn ngon đâu t ô n loán đoán ánh mắt tặc lượng nhìn vân hy vân hy trợn tròn mắt ta lúc nào nói cùng ngươi mua xong ăn tình tình nói ngươi đi chọn mua đồ vật đi tới ta là đi chọn mua bể bơi máy bơm nước đi tới ngày hôm nay các ngươi đều không ở ra ta thử dưới bể bơi máy bơm nước đánh không ra đây thủy nay trải qua tiến vào giữa hẻ bể bơi c ũ nàng g gần như có thể có t o diện nói. Vân Tôn noan mở ra. Vân hy nói. Đoán đoán vừa nghe, đại hỉ, Vân Hy noan h e đột ạ i hỉ, Hy Vân và nàng tỉ tuế. À, đ nhiên nhớ tới cái gì lại nói cấm chỉ đào bảo vào nước ta vì sao ta sợ nàng ở bể bơi lý tản tiểu nòng nọc vạn nhất chui vào chúng ta trong cơ thể sao làm đào bảo loan loãn lan hạ tình mặt sạm lại nói lúc này lục thiên âm khẽ cười nói loan loãn ngươi biết ở bể bơi thụ thai cần thỏa mãn điều kiện gì sao n à n g dưng một chút lại nói thứ nhất ngươi trước tiên đến nằm ở thời kỳ dụng chứng nếu như ngươi không nằm ở thời kỳ dụng chứng như vậy sẽ không có chứng sắp xếp ra như vậy mặc dù có tinh trùng theo gió vượt s ó n g đến rồi như vậy không có chứng xuất hiện cũng là vô dụng công đúng không ừ có đạo lý thứ hai tinh trùng bơi lội năng lực bình thường thôi bình thường chỉ có hai coi như lui đầu đầy mồ hôi bơi tới cửa cũng có thể sẽ bị một luồng dòng nước cho chúng đi đương nhiên dòng nước cũng khả năng đem tinh trùng vọt vào trong cơ thể ngươi vì lẽ đó cũng có thể sẽ đánh bậy đánh bạ đến nữ tính nơi đó lục thiên âm sau đó lại nói nhưng mà tế bào t r ứ n g ngoại diện bình thường là có một tầng dày đặc ô dù tinh trùng cùng t r ứ n g gặp vỡ còn cần tinh trùng phóng thích nhất định hòa tan môi thế nhưng loại này môi tầng là khá là hậu cần đại lượng tinh trùng toàn lực phối hợp vì lẽ đó không có cái khác tinh trùng huynh đệ toàn lực giúp đỡ này một cái nho nhỏ tinh trùng là rất khó thành sự tình n à n g d ừ n g lại một tí lại nói cuối cùng lại không nói tinh trùng muốn gặp phải những này tầng tầng trở ngại tàn khốc hơn chính là trong hồ bơi bình thường đều sẽ tăng thêm thuốc sát trùng chuyên môn nhằm vào các loại vi khuẩn đương nhiên tinh trùng cũng khó thoát kiếp nạn này vì lẽ đó có thể tưởng tượng ở trong hồ bơi một cái tinh trùng ngàn dặm xa xôi lướt qua tầng tầng ngăn cản đi gặp t r ứ n g là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi nha ác thì ra là như vậy không hổ là thiên âm tỷ hiểu được thật nhiều lục thiên âm cười cười ta nhưng là không dục không mang thai chuyên gia đối với chúng ta nghề nghiệp này người đến nói những này nên tính là thưởng thức tính đồ vật đi lúc này cao nghiên tiếp lời tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn sẽ có nhất định xác suất mang thai đúng không â trên lý thuyết xác thực không thể loại trừ thụ v bở mịt sáu thai khả năng lục thiên âm nói vân hy đột nhiên nói vậy còn là đóng bể bơi hảo chống đỡ hạ tinh lập tức nói đào bảo tan vỡ n à y cho ăn các ngươi giả thiết đều là xây dựng ở ta sẽ ở bể bơi lý đánh máy bay cơ sở này trên chứ tại sao các ngươi đều cảm thấy ta sẽ ở bể bơi lý làm chuyện như vậy a ta hạnh kiểm danh dự trải qua rơi xuống đến mức độ này sao hạ tình trận tròn mắt ngươi cho rằng đâu ai đào bảo thở dài hắn quay đầu nhìn tôi nhu nhu một chút nàng đối với mình làm một cái mỉm cười n g ọ t nào rất phong tình gợi cảm đào bảo nhưng là sinh ra một luồng mồ hôi lạnh hắn nhìn chung quanh tựa hồ đại gia cũng không có cảm thấy được tô nhu nhu có vấn đề đại gia hảo như đều là đem tô nhu nhu xem thành loãn loãn vừa chi kỷ lại ôn nhu t ỷ t ỷ coi như là tô n loãn loãn bản thân xem ra cũng không phải quá sốt sắng điều này cũng không có thể quái loãn loãn nàng tuy rằng cảm thấy t ỷ t ỷ có chút tâm lý biến thái nhưng cũng không biết nàng t ỷ còn có bộ mặt càng đáng sợ bên này đào bảo hay vẫn là suy nghĩ ứng đối tô nhu nhu đối sách bên kia quay chung quanh có muốn hay không mở bể bơi vấn đề chính ở kịch liệt biện luận hạ tình cùng vân hy đều là chủ trương triệt để đóng bể bơi mà đưa ra khả năng thụ thai nghi vấn loáng o á n cùng cao nghiên nhưng là phản đối đóng bể bơi các nàng nói không cho đào bảo hạ thủy là có thể tránh khỏi cha bảo chỉ là lắc lắc đầu quá ngây thơ ta thật muốn là muốn tản tiểu nòng nọc đứng ở bên bờ là có thể thực hiện viễn trình reo hắn thu thập dưới tâm tình ánh mắt nhìn quét một vòng không thấy thượng quan tuyết nhi nghĩ đến thượng quan tuyết nhi đào bảo thì có điểm đau bi với hắn trải qua giường mấy người phụ nhân đa số là cùng hắn từng có đậm hơn cảm tình chỉ có thượng quan tuyết nhi là ngoại lệ đào bảo cùng thượng quan tuyết nhi trên danh nghĩa cũng coi như có ngọn nguồn đi ở thượng quan tuyết nhi hay vẫn là mị nương thời điểm nàng rồi cùng đào bảo ở internet nhận thức cũng thường thường tao tán gẫu nhưng hai người cũng không có tình yêu nam nữ đào bảo đối đầu quan tuyết nhi cảm thấy hứng thú chỉ là nàng mị nương thân phận cùng với nàng may mắn thể chất mà thượng quan tuyết nhi trong mắt chỉ có cung như mộng dưới cái nhìn của nàng đào bảo cũng chính là một cái vẫn tính thú vị đệ đệ đi có thể tối ngày hôm qua bị kích thích thượng quan tuyết nhi cùng trong mắt nàng cái này đệ đệ sinh không thể miêu tả sự tình sau đó biết được chân tướng thượng quan tuyết nhi nước mắt suýt chút nữa không rơi xuống hầu như là chật vật thoát đi khách sạn sau đó liền vẫn ở vào không biết tung tích trạng thái tuy nói cha bảo có một cái nguyên tắc chính là h ắ n việc làm đồng ý đối với nảy phụ trách nhưng hắn thực sự không biết nên làm sao đối đầu quan tuyết nhi phụ trách hai người cũng không có tình cảm gì tặc nguồn ở bình sông sự tình càng như là nam nữ trẻ tuổi trên thân thể cảm xúc mãnh liệt va chạm thuộc về sinh lý hành vi cùng lẫn nhau cảm tình không quan hệ dưới tình huống này nếu như đào bảo chủ động đề cập trách nhiệm càng như là một loại đối đầu quan tuyết nhi cơn bức nàng cũng không hy vọng chuyện này bị người ta biết việc này nếu như ta cùng tuyết nhi tỷ không nói sẽ không có người sẽ biết đi chương bảy trăm tám mươi đà tạ ca ngợi vừa vặn lúc này thượng quan tuyết nhi trở lại và ngày hôm nay náo nhiệt như thế a còn có lưỡng vị khách nhân thượng quan tuyết nhi vẻ mặt bình thản không nhìn ra có gì thường gì loan loan tỉ tỉ thô nhu nhu không cần giới thiệu chứ hạ tình nói nàng chỉ vào lục thiên âm lại nói vị mỹ n ữ này tỉ tỉ gọi lục thiên âm là ngộng tỉ bằng hữu thượng quan tuyết nhi vừa nghe ánh mắt sáng ngời ngộng tỉ bằng hữu a lục thiên âm cười cười ngươi tốt nàng kỳ thực cùng cung như mộng cũng không phải quá thuộc nàng là thông qua dư xương nhận thức cung như mộng trước cung như mộng đi làm mang thái kiểm nàng mới coi như là cùng cung như mộng bắt đầu quen thuộc lên vân hy nhìn thượng quan tuyết nhi một chút đem nàng kéo sang một bên nói tuyết nhi ngươi còn ghi nhớ ngộng tỷ đâu nói cái gì vậy ghi nhớ đ à o bảo n g ư ơ i tình nguyện a thượng quan tuyết nhi hỏi ngược lại ây vân hy ngữ nghẹn ngươi hay là đi ghi nhớ ngộng tỷ đi thượng quan tuyết nhi trợn tròn mắt nàng sau đó đi tới lục thiên âm trước mặt cùng lục thiên âm t á n gấu đề tài chủ yếu là mộng tỷ thượng quan tuyết nhi rất nhớ giải nàng không biết mộng tỷ mặt khác tuy rằng đều là lẫy lạ thậm chí có thể nói đều là ngụy lẫy lạ nhưng thượng quan tuyết nhi có thể so với diệp băng vũ chấp nhất hơn nhiều lúc trước diệp băng vũ đối với hạ tình cũng là đầy cõi lòng tình ý nhưng cùng đào bảo gặp gỡ sau ở không biết trong lúc vô tình nàng mạnh mẽ bị đào bảo cho bài thẳng bây giờ diệp băng vũ cũng không tiếp tục đàm luận không phải hạ tình không lấy chồng sự tình hồi trước bị quý g i a bức hôn nàng thậm chí đồng ý cùng đào bảo giả kết hôn ở đối xử nam tính phương diện tuy rằng nàng đối với nam nhân khác bao quát nàng ca diệp hướng dương vẫn như cũ có chút mâu thuẫn nhưng đối với đào bảo trải qua hoàn toàn không mâu thuẫn cảm bất quá muốn bài loan thượng quan tuyết nhi vậy coi như khó khăn bởi vì thượng quan tuyết nhi yêu không phải l ấ lạ mà là cung như mộng cái này người nói cách khác nếu như cung như mộng là người đàn ông nàng vẫn như cũ sẽ yêu tình huống như thế trừ phi làm cho nàng từ bỏ đối với cung như mộc yêu bằng không khỏi muốn bài thẳng nàng tặc muộn cùng đào bảo đồng thời vượt qua một cái tính phúc buổi tối đúng là tính phúc thượng quan tuyết nhi ở tinh thần trên bài xích đào bảo nhưng tại thân thể trên cũng không bài xích đào bảo từ góc độ này xem thượng quan tuyết nhi xác thực chỉ có thể coi là ngụy l ệ lạ tuy rằng từ thân thể góc độ đó là một cái tính phúc buổi tối nhưng thượng quan tuyết nhi tựa hồ cũng không có vì vậy đối với đào bảo sản sinh tình cảm gì trong mắt của nàng vẫn như cũ chỉ có cung như ngộng bất quá thật đáng tiếc lục thiên âm đối với ngộng tỷ hiểu rõ cũng không chỗ đặc biệt gì cuối cùng thượng quan tuyết nhi cùng tô nhu nhu chào hỏi sau liền đến đến đào bảo bên người xem ra ngươi trải qua biết chân tướng của sự tình thượng quan tuyết nhi nhẹ giọng nói đúng đấy bất quá những người này hành động quả thực quá tốt rồi ta hoàn toàn bị lừa dối bây giờ suy nghĩ một chút ngộng tỷ cô lại không nói ta làm sao hoài nghi hạ t ì n h là lấy lạ đâu hạ tình có lấy lạ khuynh hướng cũng rất bình thường được rồi diệp băng vũ c u ố n nàng ba năm bất luận cái nào nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một điểm lấy lạ tình kết thượng quan tuyết nhi dừng một chút nhìn hạ tình một chút lại nói nếu như ngươi không có đến đông hải ta tính toán hạ tình sớm muộn cũng sẽ bị diệp băng vũ công hãm theo một ý nghĩa nào đó giảng là ngươi cứu vớt hạ tình còn năng lực như thế giải thích có thể thượng quan tuyết nhi cười cười nàng dưng một chút sau đó quay đầu nhìn đào bảo lại nhẹ giọng nói ngày hôm qua sướng hay không sướng hít cũng không tệ lắm ta cùng ngộng tỷ so với đâu đào bảo khỏe miệng kéo kéo phương diện này còn có thể trở thành là sân đấu a bất quá cái này vấn đề cũng thật là không tốt trả lời từ đào bảo cá nhân góc độ tự nhiên làm ngộng tỷ lần kia thoải mái hơn lần kia ngộng tỷ mang theo chính vụ y bảo năm mình tiến vào d â y điểm làm ngộng tỷ ở nắm giữ nhịp điệu mà tạc mượn cùng thượng quan tuyết nhi nhưng là chính mình ở mang theo thượng quan tuyết nhi chạy nhịp điệu ở trong tay chính mình nắm giữ nói như vậy chủ động mang nhịp điệu hẳn là càng thoải mái nhưng dù sao đối phương làm ngộng tỷ ở nàng nhịp điệu dưới để cho mình hưởng thụ đến trước nay chưa từng có cưới mây đạp gió sảng khoái cảm khắc khắc ngộng tỷ lần kia thời gian quá lâu đã quên đi rồi không ít đào bảo mở miệng nói hắn chỉ có thể nói như vậy ô đào bảo quay đầu nhìn thượng quan tuyết nhi cũng là cười cười nói ngươi đâu cảm giác tạp dạng bình thường thôi bất quá so với bọ chết thoải mái một ít ha ha ha đào bảo khoe miệng giật dưới đà tạ ca ngợi hắn dừng một chút lại nói tuyết nhi tỷ ngày hôm nay khí sắc không tệ a đúng đấy ta chính thức nhận được tin tức ta trải qua bị bình lên phó giáo sư sau đó xin mời gọi ta thượng quan giáo sư thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói chúc mừng cảm ơn nàng dừng một chút lại khẽ cười nói ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt có ngươi cùng y y y còn có ngậu t ỷ trong bụng hai đứa bé liên lụy ngậu t ỷ thì sẽ không lại đi hoa tâm ta cũng sẽ không dùng cả ngày lo lắng đề phòng ngươi cũng đủ khổ cực lúc này bên kia trải qua một phen thương thảo sau bể bơi hay vẫn là quyết định mở ra đào bảo cũng không bị cấm chỉ n h ậ p chỉ. d u n g vân hy lại nói chính là không sợ mang thai cứ đến đi tinh tình ngày mai đào bảo sợ hay là muốn theo ta đi một chuyến thân thành máy bơm nước hơi trùng xuống vân hy nhìn hạ tình nói tùy tiện sử dụng như vậy hắn liền không thời gian đi tán gái hạ tình nói ây nói đúng đào bảo không dám lên tiếng t ô nhu nhu rất h ư n g thú nhìn đào bảo bất quá không nói gì mọi người làm ở mỹ một phen sau liền trở về phòng của mình mà lục thiên âm cùng t ô nhu nhu cũng đứng dậy táo biệt hai người này quan hệ thực sự nhượng đào bảo khó hiểu tuyết nhi tỷ lúc này đào bảo đột nhiên mở miệng nói hả sau đó đào bảo đưa lỗ thai nói cái gì mà thượng quan tuyết nhi gật gù sau đó thượng quan tuyết nhi đi tới hạ tình gian phòng làm sao tuyết nhi tỷ hạ tình hỏi mượn chồng ngươi dùng một lát a ta nghĩ đến xem n ộ ọ c tỷ nhưng ngươi cũng biết gần nhất đông hải không thái thái bình tặc trộm đồ lót đến hiện tại đều chưa bắt được vì lẽ đó có người đàn ông ở bên người an toàn một ít thượng quan tuyết nhi dừng một chút lại nói ta có thể thanh toán thuê phí năm trăm ta đi người đánh cướp a có cho hay không thượng quan tuyết nhi trận tròn mắt ta cho vi tin chuyển khoản nàng một bên tiến hành chuyển khoản một bên đoán giận ta hay vẫn là lần thứ nhất thấy dùng lão công kiếm tiền đây hạ tình cười hì hì cho hải tử tránh sữa bột tiền có cái gì sai được rồi chuyển khoản xong xuôi thượng quan tuyết nhi cười cười nói này cho ngươi ta liền lĩnh đi rồi a ok hạ tình cũng không có hoài nghi cái gì ở này hắc mân nhà trọ nàng tín nhiệm nhất chính là vân hy cùng thượng quan tuyết nhi vân hy không thích so với nàng nhỏ tuổi nam nhân đây là mọi người đều biết sự tình t r ư ớ c còn tưởng là hạ tình các nàng diện thể nếu như nàng tìm nhỏ hơn nàng bạn trai liền đến tàu điện ngầm trần chuồng mà chạy mà thượng quan tuyết nhi trong mắt chỉ có cung như ngộng n à y cũng là mọi người đều biết sự tình so với vân hy tỷ cùng tuyết nhi tỷ tô n o ã n n o ã n cùng cao n g h i ê n liền không thể không phòng n à y đối với không tiết tháo đậu bị tổ hai người nếu như không xem t r ư ờ n g điểm không biết lúc nào liền nằm đến đào bảo giường trên tình bảo bảo thầm nghĩ trong lòng chương bảy trăm tám mươi mốt bất ngờ anh hùng cứu mỹ nhân hạ tình lần này đúng là đ o á n trông đánh xuôi kèn thổi ngược nhà trọ lý nhất nguy hiểm đậu bị tổ hai người cùng đào bảo làm không chu đáo đây trái lại nàng cảm thấy nhất tin cậy hai người phụ nữ đều đã cùng đào bảo ba ba quá một bên khác thượng quan tuyết nhi bắt được hạ tình trao quyền lệnh sau rồi cùng đào bảo cùng đi ra môn đào bảo ngươi chuẩn bị mang ta đi cái nào nói là ta hội hoài niệm địa phương thượng quan tuyết nhi quay đầu nhìn đào bảo lại nói không nghĩ tới ngươi còn có chút lãng mạn tế bào mà nhưng mà sự tình thanh minh trước ngươi coi như biểu hiện lại lãng mạn ta cũng sẽ không thích ngươi n h a đào bảo cười cười ta làm những này cũng không phải vì tranh thủ ngươi hào cảm được rồi vậy ngươi nói địa phương đến cùng là đào bảo cười cười đến ngươi liền biết rồi sau đó đào bảo đem thượng quan tuyết nhi lĩnh đến phụ cận một g i a quán internet tuyết nhi tỉ có phải là rất lâu không có tới quán internet có hay không rất hoài niệm đào bảo cười cười nói ha ha ha chỗ này rất ngoài dự đoán mọi người đào bảo tự mình cho thượng quan tuyết nhi mở ra một đài di động sau đó lại cười cười nói tuyết nhi tỉ ngươi ở chỗ này chờ ta ta hội tận mau trở lại muốn ngon nha nha không cần phải lo lắng an toàn lão bản của nơi này là bằng hưu ta nói xong đào bảo phất phất tay liền l y khai hắn quay đầu lại nhìn này ra quán internet một chút thầm nghĩ trong lòng này nổi khùng liên minh vẫn có chút tác dụng này ra quán internet ông chủ cũng là nổi khùng liên minh một thành viên ở đông hải nổi khùng liên minh tam cấp hội viên chính là đào bảo quản lý nắm danh sách hiện nay hắn còn không có bắt được nhị cấp hội viên cung cấp một hội viên danh sách nổi khùng liên minh tam cấp hội viên ở đông hải tổng cộng có ba người đều không phải rất nổi tiếng ngoại trừ này ra quán internet ông chủ mabu còn có một cái gọi t r ư ờ n g dũng người trong tài liệu là một tên nghề nghiệp là liệu bởi ả Hải Bảo o Lao Đào tiêu. Thiên Tổng biết. Cái cuối Nghiệp Ninh cái hiểu cùng Chỉ Bác, có Đông là Lam này b vì năm đó tốt nghiệp thời điểm lam thiên chỉ nghiệp đi bình sông đại học tiến hành trường học tuyển mộ đào bảo nhận lời mời chính là lam thiên chỉ nghiệp bình sông phân công ty tiêu thụ đại biểu trước kết quả nhưng bị phân phối đến nhà kho đương vận chuyển công tên là phần tử trí thức xuống nông thôn cải tạo lam thiên chỉ nghiệp công bố đối xử bình đẳng thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp đều cần đi qua cửa ải này sát hạch hợp lệ mới hội chuyển nhập chính thức làm việc khởi đầu đào bảo vẫn chưa có dị nghị nhưng sau đó hắn nghe nói tương tự là thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp tương tự bị lam thiên chỉ nghiệp tuyển mộ nhân ra trọng điểm đại học học sinh tốt nghiệp căn bản không có này một khu nhà gọi là thí nghiệp luyện trực tiếp liền ký tên lao vụ hợp đồng ở nhà kho công tác thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp trên căn bản đều là nhị tam lưu đại học học sinh tốt nghiệp lại sau đó có công nhân viên kỳ cựu nói cho bọn họ biết này đều là công ty thủ đoạn cư này nơi công nhân viên kỳ cựu nói ở nhà kho công tác sinh viên đại học căn bản không có chuyển thành chính thức làm việc bởi vì hiện tại chiêu công khó trái lại sinh viên đại học tốt hơn chiêu công ty liền nắm sinh viên đại học đường giá rẻ sức vì ạ xỉ ba e giờ lao động xứ đào bảo bọn hắn sau khi biết giận dữ tập thể kháng nghị sau đó lam thiên chỉ nghiệp lao tổng ninh b á c tự mình đến bình sông đối với các sinh viên đại học kháng nghị ninh b á c chỉ nói ra một câu không muốn làm đều cốt đi đào bảo lần thứ nhất bước vào xã hội liền bị hãm hại mặt mày xám xịt cho nên mới phải đối với ninh bắc cùng hắn lam thiên chỉ nghiệp ký ức sâu sắc lắc đầu một cái đào bảo không nghĩ nhiều nữa hắn lặng lẽ đi tới tôi nhu nhu phòng trò thuê nhà trọ hắn đã tới nơi này vì lẽ đó biết đường đào bảo khá là cẩn thận cũng không có quá mức tới gần tôi nhu nhu nhà trọ mà là rất xa liền mở ra thuận phong nhĩ sau đó khóa chặt đến tôi nhu nhu gian phòng mới vừa khóa chặt tôi nhu nhu gian phòng bên trong liền truyền đến lục thiên âm không thể miêu tả âm thanh đào bảo trợn mắt mắt m ộ m ta đi n à y rất mã thực sự là thần triển khai á hai người này làm đến một khối trời ơi t ô nhu nhu không nghi ngờ chút nào là l ợ i lạ nhưng lục thiên âm không phải a nữ nhân này lúc nào bị t ô nhu nhu hốn cong rồi bất quá này lục thiên âm gọi giường âm thanh cũng thật là tiêu hồn đào bảo nghe đều có phản ứng nhưng vào lúc này lục thiên âm đột nhiên rít lên một tiếng đừng có giết ta đừng có giết ta đ a o bảo chừng mắt nhìn tình huống thế nào lúc này bên hai lại vang lên tô nhu nhu lạnh n h ạ tâm t thanh lục tiểu thư ngươi cố ý tiếp cận ta thật sự cho rằng ta cái gì đều không phát hiện hay vẫn là nói ngươi coi ta là thành đướng ố c xin lỗi xin lỗi ta chỉ là muốn hiểu rõ ngươi lục thiên âm run r i ọ n g nói này hiện tại hiểu rõ sao hiểu rõ hiểu rõ là có thể ra đi không không không ta hoàn toàn không được giải không được giải vậy thì hoàng tuyển lộ trên từ từ suy nghĩ đi t ô nhu nhu âm thanh bình thản nhưng rơi vào trong thai nhưng lại như vậy lạnh leo dữ tợn lục thiên âm lần này thật sự hoảng rồi t ô nhu nhu ngươi giết ta ngươi cũng chạy không thoát lục thiên âm tan nát cói lòng nói nhưng hảo như không cái gì chứng d ụ n g gian phòng sớm đã bị t ô nhu nhu lắp đặt cách tấm bảng ta chạy không thoát t ô nhu nhu tựa hồ đang cười khẽ vậy thì thử xem đi nhưng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị người một cước đ á văng đào bảo thở hồng hộc xông vào trong phòng mà lên giường trên g i ả i rác nữ nhân quần áo thờ sợt váy ngược cháo quần lót còn có các loại đạo cụ lục thiên âm núp ở góc tường tỏ rõ vẻ sợ hãi mà tôi nhu nhu tay lý tắc đem chuyển một cái dao gọt hoa quả hai người hầu như đều là trần như nhậu đào bảo xông tới sau lục thiên âm cùng tôi nhu nhu hiện tại đều là ngần người phản ứng lại sau lục thiên âm đứng lên đến điên cuồng chạy hướng về đào bảo chạy vội tới đào bảo trong lồng ngực hoa một tiếng khóc lớn lên đào bảo sờ sờ lục thiên âm đầu đừng khóc trước tiên đi đóng cửa lại lục thiên âm mau mau đóng cửa lại sau đó trốn sau l ư n g đào bảo mặc dù biết chính mình quả thân thể nhưng trước mắt tình huống như thế căn bản không để ý tới mặc quần áo tô nhu nhu đồng dạng trần truồng quả thể tuy rằng hoàn toàn bại lộ ở đào bảo ngay dưới mắt nhưng nàng tựa hồ cũng không ngại trong tay nàng đem chuyển giao gọi hoa quả nhàn nhạt nói đào bảo anh hùng cứu mỹ nhân làm mất mạng nhưng là không đáng đào bảo nhết miệng nở nụ cười vậy thì thử xem chứ a tô nhu nhu ở trong phòng đạc vài bước sau đó lại nói đào bảo ngươi biết không khiêu khích quá ta người trên căn bản đều đi đi gặp thượng đế đều sẽ có ngoại lệ mà mùa giải trước nở bờ a d u n g sĩ đội khí thế như cầu vồng một đường đốm lửa mang chấp giật bắt hai mươi b ố tháng liên tiếp thật cái gọi là người cản thì giết người phật chặn giết phật ngông cuồng tự đại ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ bị một nhánh ngư nạm đội bóng hùng lộc đội chung kết thắng liên tiếp đâu đao bảo dừng một chút lại khẽ cười nói ai biết ta có thể hay không là cái kia chúng kết người thắng liên tiếp nam nhân đâu có chút ý nghĩa tô nhu nhu thuận lợi vung một cái dao gọt hoa quả từ trong tay nàng bay ra tinh chuẩn không có sai sót đâm vào trên b à n một viên quả táo trên quả táo đỏ theo tiếng bị tức thành hai nửa lục thiên âm xem hai chân run dư sương nói không sai nữ nhân này thật đáng sợ chính mình không nên đi t r e o chọc nàng tô nhu nhu hai tay gánh vác đi rồi hai bước đi tới đào bảo trước mặt khoảng cách gần như vậy đào bảo nhãn lực có tốt như vậy hào nói không khuyết đại liền tô nhu nhu trên người làm không nhiều tóc gáy đều có thể xem rõ rõ rằng ràng chương bảy trăm tám mươi hai nguy hiểm đêm tô nhu nhu thoáng ngầm đầu con mắt không nháy mắt nhìn đào bảo mắt đào bảo ngươi rất thiện biện luận có đúng không không kỳ thực ta càng thiện thiết chừng nghe nghe trộm đúng ta thính lực rất tốt vì lẽ đó ta mới có thể nghe được lục thiên âm t kêu cứu đào bảo nhàn nhạt nói t ô nhu nhu ánh mắt lạnh như băng lý s ẹ t qua một k i a thần sắc khác thường a có chút ý nghĩa nàng thu hồi ánh mắt lùi lại một bước sau đó ở đào bảo ngay dưới mắt thản nhiên tự nhiên mặc quần áo vào lục thiên âm ngươi có thể đi rồi sau đó không nên lại sái loại này tiểu tâm cơ lần sau ngươi liền không may mắn như vậy t ô nhu nhu nhàn nhạt nói lục thiên âm nghe vậy lập tức nói ta ta biết rồi lần này đặt mình trong mạo hiểm thăm dò nhượng lục thiên âm triệt để rõ ràng nàng cùng tôi nhu nhu sự tranh lệch chính mình chỉ là một người bình thường mà nữ nhân này nàng là ác ma được tôi nhu nhu lệnh k h ắ c sau lục thiên âm mau mau chạy tới từ trên mặt đất nhặt lên y phục của chính mình đang muốn xuyên thời điểm nàng mới ý thức tới đào bảo cũng ở gian phòng vẻ mặt có chút l u n g túng cái kia đào bảo ngươi có thể hay không bối quá thân ok nói xong đào bảo liền quay người sang lục thiên âm mặc quần áo tử tế sau hầu như là chật vật thoát đi lục thiên âm đi rồi tô nhu nhu một vừa dùng tay cuộn lại đầu một bên nhàn n h ạ t nói thính lực là gặp phải bức xạ hạt nhân sau biến hóa hảo sao vâng đào bảo lặng lẽ nói xem ra chính mình trải qua thành công nhượng tô nhu nhu nổi lên hứng thú như vậy chính mình liền nắm giữ quyền chủ động đào bảo cùng tô nhu nhu ở chung không nhiều nhưng đã đại khái hiểu do đến nữ nhân này sinh tồn hiện trạng nàng chính là loại kia rất cực đoan tồn tại một khi trong cuộc sống không có làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật nàng bất cứ lúc nào liền có thể năng lực kết thúc đi chính mình sinh mệnh d u n g nàng lại nói của chính mình chính là a thế giới thật n h ả m chán thẳng thắn tự sát hảo trước duy nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú sự tình cũng chính là đùa g i ỡ n h o á n n h o á n nhưng coi như chuyện này tô nhu nhu hứng thú cũng ở hạ thấp ngày ấy chính mình cố ý ở trong điện thoại kích thích tô nhu nhu nói n h o á n n h o á n cùng chính mình lên giường đào bảo nguyên tưởng rằng tôi nhu nhu hội cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới hoa hạ nhưng cũng không có nàng hầu như là chậm rãi về đến đông hải hơn nữa cũng không có ở chuyện này trên đối với chính mình có hành động ở hắc mân nhà trọ thời điểm đào bảo thì có loại trực giác hiện tại loan loan trải qua không cách nào để cho nàng tên biến thái này tỷ tỷ sản sinh đầy đủ h ơ n g thú như vậy chuyển xuống chỉ có một kết quả vậy thì là tôi nhu nhu tự sát nếu như đêm nay chính mình không xuất hiện ở đây rất có thể xuất vi sau hiện t ô nhu nhu trước hết giết lục thiên âm sau tự sắt tình huống mà đào bảo đem hỏa lực hướng về trên người mình dẫn cũng không phải hoàn toàn là vì cứu vớt t ô nhu nhu đào bảo nhìn t ô nhu nhu các loại dấu hiệu cho thấy cái này t ô nhu nhu tuyệt không là cái gì huấn luyện viên thể hình đơn giản như vậy nàng tuyệt đối là thợ săn công ty hạt nhân nhân viên có hai điểm thứ nhất nghe kéo l y nói t ô nhu nhu đã từng một cú điện thoại đem ninh hải bệnh viện, viện viện trưởng chữ kim ba cho gọi tới chữ kim ba đó là cái gì người ở giang đảo cũng coi như là nhân vật nổi tiếng nhưng ở t ô nhu nhu trước mặt chữ kim ba nhưng như cái thuộc hạ tự thứ hai căn cứ dư xương tình báo nô khải ca vô cùng có khả năng là thợ săn công ty chín đại đồng sự một trong loại này thân phận hiển hách đồng dạng ở t ô nhu nhu trước mặt không đúng nếu như còn có người cảm thấy t ô nhu nhu chỉ là một cái huấn luyện viên thể hình n à y đầu vóc của hắn tuyệt đối có vấn đề vì lẽ đó đào bảo có cái phi thường não động suy đoán tô nhu nhu có thể hay không cũng là thợ săn công ty chín đồng sự một trong đâu ngươi như muốn biết nữ nhân này bí mật cũng chỉ năng lực chủ động đến gần nàng từ hướng này giảng đào bảo cách làm cùng lục thiên âm cũng không khác biệt đều là nguy hiểm đêm lúc này tô nhu nhu trải qua bàn hào đầu trường bàn lên nàng nhiều một tia bán thức ăn thiếu phụ mùi vị ngươi thính lực hảo đến mức nào tô nhu nhu lại nói ân trên căn bản phương viên một trăm mét động tĩnh ta đều năng lực nghe được đào bảo lặng lẽ nói hắn kỳ thực năng lực nghe trộm ngàn mét phương viên bên trong tất cả động tĩnh nhưng hắn không đốc sẽ không đem chính mình gốc gác đều lộ ra ánh sáng cách tường cũng có thể không đương nhiên không phải vậy ta làm sao ở ngoài cửa nghe được lục thiên âm âm thanh vậy ngươi nghe một chút s á t vách tô nhu nhu chỉ chỉ nàng căn phòng cách vách đào bảo mở ra thuận phong nhĩ chỉ nghe không tới ba giây liền đóng khoe miệng hắn kéo kéo đối diện hảo như ở hai cái gay tô nhu nhu lông mi vẩy một cái a vẫn đúng là năng lực nghe được nhu nhu tỉ n g ư ơ i nghe nói qua có ai như vậy phải không đào bảo hỏi ngược lại ta hiểu rõ đến có người sẽ xuất hiện thể chất tăng cường cũng có nhãn lực biến hóa được thính lực biến hóa hảo tình huống nhưng bọn họ thính lực biến hóa hảo cũng chỉ là so ra dù như thế nào cũng không làm được t ư ở n g ngăn nghe trộm ngươi này tạm thời cũng có thể được cho là dị năng tô nhu, nhu nhàn u n h n h ạ t nói đào bảo hơi thay đổi sắc mặt nhu nhu tỉ ngài cũng không nên đem ta tình huống này nói cho người khác biết ta ta cũng không muốn đương chuột trắng nhỏ t ô nhu nhu nết miệng nở nụ cười ăn thân ngươi chỉ có thể là ta chuột trắng nhỏ ta sẽ không để những người khác người nghiên cứu ngươi ha ha ha đào bảo thu thập dưới tâm tình sau đó nói thời gian không còn sớm ta đi về trước nhu nhu tỉ cũng đi ngủ sớm một chút đi đi thôi t ô nhu nhu nhàn nhạt nói đào bảo ngay lập tức sẽ ly khai t ô nhu nhu nhà trọ xuất tiểu khu đào bảo trường thở phào nhẹ nhõm tô nhu nhu cùng cung như mộng đều là loại kia khá mạnh thế nữ nhân nhưng cung như mộng cường thế chưa từng có dùng ở đào bảo trên người vì lẽ đó đào bảo này xem như là lần thứ nhất cùng như tô nhu nhu loại này cường thế nữ nhân đối t r ọ i g â y gắt hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn ánh mắt lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì sau đó đào bảo một lần nữa trở về quán internet đem một mặt phiền muộn thượng quan tuyết nhi mang ra ngoài đào bảo đùa bỡn thân thể ta lại đùa bỡn ta tâm ngươi thật đúng là hàng thật đúng giá cha nam đây thượng quan tuyết nhi vẻ mặt rất là ưu oán đào bảo bạo hãn vừa n ã y đi làm mà thượng quan tuyết nhi nói há đi gặp một người bạn nam bạn gây a ngươi nói cái gì chính là cái đó đào bảo dừng một chút lại k h ẽ cười nói trở về đi về đến hắc mân nhà trọ sau đại gia đều đã kinh ngủ đào bảo cùng thượng quan tuyết nhi cũng là trở về phòng của mình ngày kế đào bảo rất sớm rời giường chuẩn bị làm bữa sáng nhưng nhượng đào bảo mở rộng tầm mắt chính là nhà bếp dĩ nhiên trải qua có người ở làm điểm tâm hơn nữa cái này người dĩ nhiên là cao nghiên đối với nhà bếp tới nói đây chính là khách quý a đào bảo m ạ n liên hiếu kỳ cao nghiên ngươi có phải là được cái gì kích thích cũng không vậy này khoa học a cao nghiên trận tròn mắt ngươi cho rằng ta muốn làm cơm a đều là vân hy tỷ cho bức nói mỗi lần đào bảo ở ra liền để đào bảo dậy sớm làm bữa sáng này không công bằng toàn thể hộ gia đình đều muốn làm bữa sáng thay phiên chế ra ngày hôm nay vừa vặn đến phiên ta mà thôi ây cha bảo trong lòng có chút tấm đi đi sang một góc chơi đừng ảnh hưởng lão nương làm cơm đào bảo còn chưa nói liền bị cao nghiên cái đẩy xuất đến được rồi sau một lát mọi người lục tục rời giường cao nghiên cũng đem bữa sáng làm tốt hạ tình tiện tay mở tv chính ở truyền phát tin hoan lạc t ụ n g hai đào bảo thuận miệng nói các ngươi có hay không cảm thấy này mấy cái vai nữ chính xu hướng tình dục có vấn đề a các nàng sẽ không phải đều là lệ lạ chứ tất cả mọi người là một mặt kỳ hoa nhìn đào bảo ngươi mắt mù a i nhân ra năm mỹ nơi nào như lệ lạ tôn l o á n g o á n kháng nghị nói chơi gái hơn nhiều xem ai cũng giống như kê lệ la ngủ hơn nhiều xem ai cũng giống như lệ lạ cao nghiên dừng một chút lại nói đào bảo ngươi gần nhất không cùng cái nào nữ cùng lên giường đi chương bảy trăm tám mươi ba hiểu thôi miên nữ chủ truyền bá cha bảo lúc đó là khiếp sợ ta lý cái đi đây thực sự là cao nghiên tuy rằng đều là đậu bị tổ hai người nhưng nhân ra loãn loãn thông minh là tuyệt đối không thành vấn đề đông hải đại học không phải là ai cũng năng lực thi đậu dựa theo đào bảo năm đó thành tích thi vào đại học lại thêm một trăm phân đều thi không lên đông hải đại học nhưng cao nghiên thành tích thi vào đại học liền bình thường nghe nói hay vẫn là lấy thể dục học sinh năng khiếu thân phận tiến vào cảnh giáo ở đào bảo nhất quán trong ấn tượng n o n n o n thuộc về ngực lớn nhưng không có đ ầ u vóc tình cờ thông minh hạn mức tối đa loại kia mà cao nghiên tắc thuộc về ngực tiểu não tàn thuần đầu bị cảnh hoa thế nhưng đào bảo quên cao nghiên ở cảnh đội cũng không phải bình hoa nàng đã từng như n g là n ắ m quá một cái nhất đẳng công cùng ba cái nhị đẳng công ở một số sức quan sát cùng phân tích lực phương diện cao nghiên hay là toàn bộ hắc mân nhà trọ lợi hại nhất đào bảo hiện tại có chút hoảng lúc này thượng quan tuyết nhi nói đào bảo năng lực ngủ lẫy lạ cũng là diệp băng vũ chứ đào bảo ta đi hảo một tay bán đi đội h ư u ngươi lẽ nào đã quên chúng ta ở trên giường tính phúc thời gian sao tình bảo bảo trên mặt trải qua tình chuyển nhiều mây đào bảo lập tức nghĩa chính ngôn từ nói tuyết nhi tỉ ta ra tình tình mang theo mang thai đây kiêng kỵ nhất không vui ngươi đừng làm cho tình tình sinh khi a hắn dừng một chút lại quay đầu nhìn hạ tình nói tình tình coi như ngươi không tin ta t ổ n g phải tin tưởng băng vũ đi ngươi cảm thấy nàng hội theo ta lên giường sao tại sao không khách khí hai người các ngươi hiện tại đều hay vẫn là bạn bè trai gái đây lúc này sắp liền muốn đính hôn chẳng mấy chốc sẽ bước vào kết hôn cung điện tiếp theo chính là đưa vào động phòng hạ tình nuốt ngụm nước bọn lại nói vợ trước hạ tình khủng thành nhất thua lớn ra t ô n đ o a n đ o a n v ô tay hoan nghênh tình bảo bảo gia nhập rút bộ thông tin đào bảo tức giận chừng đ o a n đ o a n một chút tất oi hắn sau đó lại nhìn hạ tình sau đó lôi kéo hạ tình tay hướng về bộ ngực mình một thả cười cười nói chính ngươi tới nghe một chút nhịp tim đập của ta nếu như ta thật cùng diệp băng vũ lên giường ta còn năng lực bình tĩnh như vậy sao hạ tình mặt h ắ c đào bảo ngươi thật sự coi ta một mang thai ngốc ba năm đầu trái tim không phải bên trái chết trái tim sao ngươi đem tay của ta phóng tới ngươi hữu trái tim là làm gì a ha, ha ha thật không thiện thính sai đến đặt ở tả tâm phòng thử xem đào bảo lại nói hạ tình rút về tay trận tròn mắt nói băng vũ mấy ngày nay vẫn cùng với p h a n lệ biết ngươi không có cơ hội ăn cơm đi hô đào bảo trường thở phào nhẹ nhõm lại tránh thoát đi tới thời đại này muốn không lật xe không chỉ có kỹ thuật thân thiết vận khí cũng phải tốt chỉ có điều ta vận may này còn năng lực chống đơ bao lâu đâu đào bảo ngẫm lại liền ra đ ồ ma chính đang ăn cơm đột nhiên tôi nhu nhu đến rồi thì ngươi đến rồi a loan đoán nhiệt tình tiến lên nên tiếp vốn là tôi nhu nhu trở lại loan đoán là rất lo lắng nhưng nàng hiện lần này tỷ tỷ đại nhân trở lại cũng không có lại q u ấ y n h u tao chính mình thậm chí cho mình dẫn theo rất nhiều giằng đào đặc sản ồ ồ loan đoán lớn như vậy rốt cục cảm nhận được tỷ tỷ q u a n ái này cảm động đều muốn lệ nóng doanh t r ọ n g hạ tình cười cười nói các ngươi quan hệ tỷ bội thật tốt loan đoán lập tức nói tất yếu đào bảo khoe miệng kéo kéo thầm nghĩ không phải ca giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực ngươi hiện tại hay vẫn là ngươi tỷ con dối đây cao nghiên tắc mở miệng nói nhu nhu tỉ n g ư ơ i ăn cơm không đồng thời ăn đi tô nhu nhu cười cười đa t ạ n hoa nhu nhu tỉ thực sự là người cũng như tên thực sự là ôn nhu tự thủy a hạ tình nói khắc khắc đào bảo trực tiếp sang ôn nhu tự thủy lời này ngươi đi hỏi một chút lục thiên âm có đồng ý hay không hạ tình quay đầu nhìn đào bảo một chút nói không có sao chứ nhìn thấy nhu nhu tỉ không cần kích động thành như vậy đi không phải ta chính là bình thường sang đào bảo nói hạ tình lường hắn một cái không để ý đến hắn lại nhìn t ô nhu nhu nói đ ú n g rồi nhu nhu tỉ ta nghe noan noan nói ngươi cũng học đại học tại sao lại chạy đi làm huấn luyện viên thể hình t ô nhu nhu cười cười nói ta đọc sách là vì cùng một đám hai hàng lúc nói chuyện tâm bình tĩnh khí ta đi làm tập thể hình nhưng là vì để cho một đám hai hàng tâm bình tĩnh khí nói chuyện với ta này cũng không mâu thuẫn cha c h à nhu nhu tỉ nói chuyện kỹ xảo chính là cao cùng loán loán hàng này hoàn toàn khác nhau đây cao nghiên nói đ ặ t ô i tôi loán loán nói t ô nhu nhu chỉ là cười khẽ xem ra đúng là ôn nhu tự thủy một người phụ nữ thế nhưng đ à o bảo biết đến nữ nhân này đại khái là hắn gặp được đáng sợ nhất nữ nhân lúc này t ô nhu nhu đột nhiên nói đúng rồi n g h i ê n n g h i ê n tặc trộm đồ lóp chảo đã tới chưa cao n g h i ê n thở dài không có khoảng thời gian này toàn vô tung ảnh đại khái trải qua ly khai đông hải đào bảo khỏe miệng vì đánh ly khai cái rắm người đang ở trước mắt như vậy à? tô nhu nhu nhàn nhạt nói cao nghiên nhìn t ô nhu nhu một chút lại nói nhu nhu tỉ ngươi nội ý cũng bị trộm sao h ả ta thật không có bị trộm ta chẳng qua là cảm thấy tên tặc trộm áo lót này h ả o đáng ghét trộm cái gì không được một mực đi trộm nữ nhân nội ý ỉa khẳng định là biến thái đào bảo tự trọng hay vẫn là rất đúng trọng tâm đ à o bảo hồi tưởng lại lúc đó ở cao n g h i ê n trong phòng nhìn thấy một đống lớn màu sắc rực rỡ nội y cảnh tượng thực sự là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của hắn đúng rồi t ỷ đến chúng ta nhà trọ có chuyện sao tôn oán oán hỏi nghe nói các ngươi trực tiếp trang ép đột nhiên giết ra một cái mỹ nữ ngoại quốc trực tiếp nhân khí tiêu thăng đến thứ nhất mà sự nổi tiếng của ngươi trên căn bản bị nàng cướp sạch tô nhu nhu nói h ả không liên quan ta công việc bây giờ trọng tâm là tiếng yêu trực tiếp thuần túy là vì hoàn thành hợp đồng nhân khí đệ nhất giờ hờ di năm ải vi và nhân khí đ ế m ngược thứ nhất không khác nhau gì cả loan loan nói loan l o a n vậy cũng không được nha ta đáng yêu mội mội bị một cái nước ngoài nữ nhân cướp đi danh tiếng t ỷ t ỷ không cho phép cho nên ta ngày hôm nay là đến cho ngươi trực tiếp trợ trận tô nhu nhu khẽ cười nói ta buổi tối mới có trực tiếp vậy sẽ chờ đến tối tô nhu nhu khẽ cười nói đào bảo không lên tiếng hán đại khái cảm giác được nàng ở lại nhà trọ mục đích chủ yếu chính là mình đi bất quá lúc này cao nghiên hiếu kỳ nói cái kia nước ngoài nữ nhân là hàn quốc nữ nhân sao không nghi tự người mỹ trên người có một phần tư hoa kiều huyết thống nhưng trên căn bản không nhìn thấy hoa kiều tướng bạo loan nó, loan nó nói này ngươi có cái gì tuyệt sống sao nhân khí làm sao t r ư ớ n g nhanh như vậy hạ tình cũng là hiếu kỳ nói nàng hội trung văn quan trọng nhất chính là nàng hội thuật thôi miên thuật thôi miên đào bảo cùng hạ tình đều là ngần g ư ờ i năm đó chu tiểu quân thôi miên đào bảo nhượng hắn ở lưu ly cùng hạ tình trong lúc đó làm ra lựa chọn cuối cùng đào bảo lựa chọn lưu ly chuyện này là đào bảo cùng hạ tình lý hôn n g ồ i dẫn hỏa thuật thôi miên lẽ nào là đồng nhan không không đồng nhan nhưng là hoàn toàn hoa kiều mặt mà dựa theo tô nhu nhu lời giải thích cái tia nữ chủ truyền bá tuy rằng có một phần tư hoa kiều huyết thống nhưng tướng mạo trên trên căn bản là phương tây tướng mạo p h ỏ n g chừng cũng là kim bích mắt loại này đào bảo lên mạng siêu dưới rất nhanh sẽ tìm tới nàng trực tiếp video nhìn thấy trong video nữ nhân đào bảo đúng là hoàn toàn không nghĩ tới chương 784, kết quả kiểm tra dĩ nhiên là trước ở ha w a i i gặp phải cô gái đẹp kia ư u bước tài xế lúc đó đào bảo lấy làm người ta nghe không hiểu trung văn vì an ủi ghen hạ tình liền nói l ã o b à ta đối với dương nữu thật sự một điểm tính thú đều không liên nói cái này nữ tài xế đi trường xác thực rất đẹp đẽ vóc người cũng rất tốt thế nhưng thế nhưng à ta luôn cảm giác trên người nàng có dũng khí phong trần vị đại khái là làm tiểu thư đi ai ngờ đến c h ạ m xuống xe thời điểm nhân gia mỹ nữ đột nhiên đến rồi một câu địa đạo tiếng phổ thông cảm ơn hoan nghênh lần sau quang lâm cứ bản thân nàng nói trung văn kỳ thực so với anh văn được này liền lúng túng đào bảo nguyên coi chính mình về đến hoa hạ sau cùng này nơi bị chính mình đoán thẩm quá mỹ nữ tài xế sẽ không lại có thêm bất kỳ gặp nhau không nghĩ tới này dương n u ạch cũng coi như là hôn huyết loại đi dĩ nhiên chạy đến hoa hạ làm trực tiếp mò kim thẳng thắn mà nói nàng loại kia yêu nghiệt sắc đẹp đi làm vong ước tài xế thực sự có chút lãng phí hạ tình ló đầu xem xét nhìn đào bảo điện thoại di động màn hình há hóa ra là nàng a loan loan vô cùng kinh ngạc tình tình n g ư ơ i biết cái kia đại ngực dương nữ ta không quen biết nhưng đào bảo nhận thức Tình nhân cũ. đào bảo bạo hãn ta làm ai ngươi phỉ báng cũng mời chuyên nghiệp một điểm được không so với ta so sánh thức ăn nước ngoài nữ nhân chỉ có ẻo ly ta căn bản là không quen biết nữ nhân này lại nói chúng ta tại sao biết nàng ngươi rất rõ ràng chứ ta có chút ngộng hai người các ngươi đều biết nàng sau đó hạ tình đem ha h á c sự tình nói dưới cao nghiên đầy vẻ khinh bỉ cha bảo thật là không có phẩm coi như vì an ủi l ã o bà cũng không thể tùy tiện phỉ báng nhân ra a n à n g nuốt nước bọn lại nói lại nói loại kêu mưu mô thích gan thố lao bà ngươi muốn nàng làm chi mau mau ngưng đi không thể bởi vì một viên khô bị thụ liền từ bỏ toàn bộ rừng rậm a này hắc mân nhà trọ lý còn có rất nhiều người phụ nữ đều gào khóc đòi ăn đây gào khóc đòi ăn hạ tình mặt sắm lại chờ đâu mọi người đào bảo bạo hãn những nữ nhân này tán gẫu là càng ngày càng không có trinh tiết lúc này vân hy go go bản không ai nói các ngươi các ngươi trả lại ẩn là không chủ nhà trọ t ỷ t ỷ nói mọi người không dám lên tiếng ăn cơm ăn cơm không ít sau bữa sáng liền kết thúc vân hy nhìn đào bảo một chút nói đào bảo ngươi sau đó lại theo ta đi một chuyến thân thành chứ ân t ố t sau đó cùng mọi người cáo biệt sau đào bảo cùng vân hy liền lần thứ hai khởi hành chạy tới thân thành nàng cũng không có hỏi do cái kia tây dương mỹ ngự sự tình sự chú ý của nàng trên căn bản đều ở bệnh của mình trên ta cảm giác không cái gì hy vọng vân hy nhàn nhạt nói đừng suy nghĩ nhiều hạ tình t r ư ớ c cũng là hoài nghi mình không mang thai còn bởi vậy bị người lừa mấy trăm ngàn nhưng không phải thuận lợi mang thai sao đào bảo nói ta cùng tình tình còn không giống nhau lắm nàng không có trải qua bức xạ hạt nhân ngươi xem dư xương cũng là cho rằng bức xạ hạt nhân di chứng về sau duyên cớ liền chứng đều bài không xuất đến rồi nhưng ngươi kinh nguyệt rất bình thường n à y cùng xương tỷ tình huống cũng không giống nhau lắm đào bảo nói i a hy vọng lao thiên cho ta điểm kỳ tích đi nhất định sẽ trong buồng xe tạm thời trở nên trầm mặc một lát sau vân hy quay đầu nhìn đào bảo đột nhiên nói đào bảo dư sương cũng yêu thích ngươi ngươi biết không khắc khắc đào bảo sợ hết hồn dợt hờ năm trăm bảy mươi bốn t a ta không biết ta sương tỷ nói cho ngươi không phải cha bảo muốn nói hoang thực sự là không có cách nào lại như mình và hạ tuyết tham gia tình nhân giải thi đấu cảm xúc mãnh liệt hôn n g ô i sự tình nhất định phải gạt hạ tình như thế hắn cùng dư xương sự t ì n h cũng phải gạt vân hy phía trên thế giới này năng lực cho phép chính mình nam nhân cùng bạn thân làm loạn nữ nhân chỉ có tâm lý biến thái đi cha bảo gãi gãi đầu nếu như sẽ có một ngày những n à y chính mình cực lực cẩn giấu sự tình bị hoàn toàn công khai n à y chính mình cũng đem nên đón cuối cùng yên đi ai chỉ cần không phải bị dao phay chặt rơi đầu cái khác cái chết năng lực tiếp thu vân hy thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói không là chính ta đoán hắn dừng một chút lại nói đào bảo nếu như dư xương hướng về ngươi biểu lộ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đào bảo lau một cái cái chán lau mồ hôi lạnh sau đó nói ta xưa nay không nghĩ tới tình huống như thế ngươi đột nhiên hỏi như vậy ta ta cũng không biết trả lời như thế nào chỉ là ta cảm thấy lấy xương tỉ tính cách trừ phi sinh không thể kháng cự sự tình bằng không nàng sẽ không biểu lộ lại nói đây chỉ là vân hy tỉ ngươi suy đoán của chính mình ta là không cảm giác được xương tỉ nơi nào yêu thích ta vân hy ánh mắt trầm âm ngữ khí bình tĩnh nói điểm ấy ngươi nói đúng cô gái kia xem ra l ấ m l ấ m liệt liệt nhưng nội tâm nhưng là nhát như chuột nàng coi như yêu thích ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không hướng về ngươi biểu lộ nàng nghiêng đầu qua một bên cũng không biết đang suy nghĩ gì đào bảo cũng không dám nhiều lời đông hải cự ly thân thành vốn là không phải quá xa ngày hôm nay cao đường hướng hài lòng hai người chỉ dùng hơn một giờ liền đến thân thành sau đó lại bỏ ra nửa giờ trở về thân thành này ra trị liệu không mang thai không r ụ c bệnh viện lục thần phương trải qua đến rồi chính là chuyên môn chờ đào bảo cùng vân hy nội khung liên minh là một cái khá là phân tán tổ chức coi như là minh chủ cũng không có tuyệt đối quyền lực đi mệnh lệnh kỳ thành viên làm cái gì bất quá ở tầng quản lý hài lòng vận doanh giới nội khung liên minh tổ chức bầu không khí coi như không tệ thành viên cũng rất cho tầng quản lý mặt mũi cho tới nay mới thôi còn chưa sinh nhượng tầng quản lý lung túng sự kiện đương nhiên Cũng lục à thành làm bởi buộc nổi khùng liên minh viên cái Hai người đi tới vì gì tình tình. khùng tầng quản từng không nguyện chưa lý l có ép sự thần phương v ă nhìn p ò n Bàn làm việc của nàng trên dạy đặt một chất kiểm tra báo cáo. Lục viên trường, thế nào? Đào bảo hơi hơi sốt sang nói. Ơn, cái khác kiểm tra cũng không g g bày báo bảo làm Lục một kiểm kiểm việc vấn hơi hơi cái của chất cáo. khác có ra tra tra đặt thế suốt dạy Đào đề l i xem một miễn kiểm cuối cùng một hạ, miễn dịch hệ thống kiểm tra. Lục thống hạng, Thần Phương nhìn tra. hệ đồng hồ lại nói phỏng chừng mười điểm liền xuất kết quả hơi hơi chờ thêm chút nữa lo lắng đợi được mười giờ sáng kết quả xuất đến rồi vân hy tinh trùng kháng thể kiểm tra là dương tính nói cách khác vân hy trong cơ thể tồn tại tinh trùng kháng thể chính là lục thần phương ngày hôm qua nói cái k i a m i ễ n dịch hệ thống bệnh tật tử cung trong cơ thể cự phệ tế bào ở kháng tinh trùng kháng thể hiện dương tính thì liền đem tinh trùng coi như dị vật phân biệt cũng trắng t r ậ n tiến hành thôn phệ n h ư ợ n g chứng không cách nào cùng tinh trùng kết hợp tự nhiên cũng là không cách nào mang thai dựa theo lục thần phương lời giải thích nếu như là di chuyển tính còn có chỉ nhưng vân hy này thuộc về bức xạ hạt nhân di chứng về sau cơ bản là chịu b ỏ tay đào bảo quay đầu liếc mắt nhìn vân hy vân hy vi túi thấp đầu trường gông xuống không nhìn thấy vẻ mặt của nàng nàng nhẹ cắn môi một câu nói không nói tuy rằng đến trước nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng nhưng thật sự coi kết quả lúc đi ra vân hy hay vẫn là rất bị đả kích lúc này dư sương đột nhiên gọi điện thoại tới vân hy kết quả kiểm tra thế nào dư sương mở miệng nói ngày hôm qua cúp điện thoại sau này đối với bạn thân lại tiến hành rồi vi tin giao lưu dư sương biết vân hy hôm nay tới lấy kết quả kiểm tra vân hy khẽ c ư ờ i khổ hai chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên ây dư sương suy nghĩ một chút sau đó nói ta qua mấy ngày đi đông hải một chuyến chương bảy trăm tám mươi lăm thanh tạng mà thôi hả vân hy n g ẩ n người người muốn tới đông hải đúng đấy ta bạn thân không vui ta đương nhiên phải đã qua cùng nàng a dư sương nói nhưng là ngươi hiện tại còn ở toàn cầu truy nã trong đây theo ta được biết đông hải có cái gọi tần tư quốc tế cảnh sát hình sự vẫn ở chờ ngươi đấy vân hy nói ai người phụ nữ kia hảo phiền ư đều đổi u ta nhiều năm như vậy còn không từ bỏ đ â u nàng có phải là yêu thích ta à? dư s ư ơ n g ngữ khí rất bất đắc dĩ vân hy hơi trầm ngâm sau đó nói có muốn hay không khô rồi nàng đừng dư s ư ơ n g dừng một chút lại nói nàng cùng mộng tỷ là bằng hữu lần trước mộng tỷ tìm đến ta còn nói đến cái kia tần tư con gái nàng cùng y y thì hảo như là vườn trẻ bạn tốt Thế, được rồi vân hy dừng lại một tí lại nói ta không có chuyện gì ngươi nếu như không có việc gì liền không nên tới đông hải hiện tại cũng làm rằng đảo điểm an toàn nay vạn nhất nếu như bị quốc tế cảnh sát hình sự bắt lấy vậy thì b i kịch cướp đoạt quốc tế cảnh sát hình sự vũ trang áp vận t h u y ề n nay tội danh ít nhất phải phán mười năm đi lại nhìn đi dư sưng ơ nói được ngươi bận bịu i đi thôi ta bồi đào bảo cuốn hội nhai vân hy nói lại đang tắt thức ăn cho chó lại ân ái hảo giống ta không bạn trai tự vân hy cười cười chính là tắt thức ăn cho chó tú ân ái làm sao ngươi đúng là cũng cho ta tắt một làn sóng thức ăn cho chó a dư sương không lên tiếng k h ắ c k h ắ c quên đi không kích thích ngươi nhà chúng ta sương sương thông minh vừa đáng yêu nhất định có thể tìm tới bạn trai ta thì không nên gọi điện thoại cho ngươi Hành! cúp phía ta bên này ây trước nước dựng vân hy nói.、Ê. Vân Hy cười cười ta không có chuyện gì chỉ là không thể mang thai mà thôi làm sao lẽ nào ta không c h u ẩ n bị chín dê thể mang thai ngươi liền ghét bỏ ta không không làm sao có khả năng đào bảo vội vàng nói hắn lôi kéo vân hy tay trầm mặc chốc lát mới nói ta cũng không biết nên nói cái gì ta biết chính mình cực kỳ có lỗi với ngươi liền cái quang minh chính đại thân phận cũng không thể cho ngươi vân hy ở đào bảo ngoài miệng hút nhẹ sau đó khẽ cười nói không cần đang lúc này đột nhiên một thanh âm l ấ p bắp nói tỉ tỉ tỉ ngươi ngươi ngươi vân hy cùng đào bảo quay đầu một nhìn cách đó không xa đang đứng một cái tiểu thanh niên chính là vân hy đệ đệ vân ca liên quan với vân ca danh tự lai lịch liền không mệ thuật nói chung là một cái mỹ lệ vừa thương xót thương cố sự hơn nữa hiện tại cũng không phải trọng điểm vân hy nhìn thấy vân ca cũng là ngần người bất quá nàng rất bình tĩnh nói ngươi kinh ngạc cái gì thì ngươi cùng anh rể không phải đã sớm biệt ly sao vân ca nói đào bảo cùng vân hy giao du dòng dã một năm hai người tình yêu cũng không có đối ngoại công khai biết việc này cũng không có nhiều người vân hy cha mẹ cũng không biết nhưng là mình này nơi tiện nghi em vợ nhưng là người biết chuyện cho nên vân ca yếu đ ớt nói chia tay cũng có thể hôn môi sao người con mắt kia nhìn thấy chúng ta hôn môi đào bảo ngoài miệng rơi xuống điểm bụi ta cho hắn dọn dẹp một chút mà thôi dùng tay cùng dùng miệng có khác nhau sao ngược lại đều là thanh tạng vân hy nói đào bảo vân ca ta không có gì để nói trước em vợ không lời nói vân hy lại nhìn vân ca một chút ngựa khí nhẹ hoãn nói vân ca ngươi tỉ trong tay ta có quan ngươi hắc liêu đều có thể dựng thành một cái thư viện nếu như ngươi ở ba mẹ trước mặt nói rồi không nên nói ngươi sẽ chờ cùng diêm vương kết nghĩa anh em đi thôi đây là xích quả quả uy hiếp vân ca ùn ụt nuốt nước bọn xương sống lưng lạnh cả người ta ta biết rồi lúc này đột nhiên một thanh em đột nhiên từ bên trái chuyển đến không cho, cho chúng o c h ta nói cái gì nha đào bảo quay đầu một nhìn nhất thời tê cả ra đầu vân phụ vân mẫu chính đi tới chương 786, r a mắt đại hội cha bảo hiện xì tám lờ cờ vê đút tại có chút n mộng hắn cảm giác hắn hiện tại nhân sinh lại như là trong biển rộng một mảnh diệp tru cảm giác lúc nào cũng có thể lật thuyền vân hy vẫn tính bình tĩnh nàng quay đầu nói ba mẹ các ngươi làm sao ở thân thành ai vân mẫu thở dài sau đó nhìn vân ca tức giận nói ngươi đi hỏi đệ đệ ngươi chuyện gì xảy ra vân hy khẽ nhữ mày ngươi lại gặp rắc rối lần này thật sự không là gặp rắc rối là về vui cái gì về vui ta cho vân ra sinh con trai vân hy đ a o bảo khoe miệng kéo kéo ta nói vân ca người mới đại một ta hắn sau đó quay đầu nhìn vân mẫu nói a di đến cùng chuyện gì xảy ra ai chính là hắn đem hắn một cái bạn học nữ chỉnh mang thai mà đối phương lại là một cái cơ đốc giáo gia đình giáo lý trên không cho sảy thai nữ hài cha mẹ liền để chúng ta đến thân thành thương lượng xem làm sao bây giờ vân mẫu bất đắc di nói h í vân ca cái tên này thực sự là hội cho người thêm phiền phức ai nói không phải vân phụ cũng là lắc đầu một cái vô cùng bất đắc dĩ vân phụ không có cung phụ cao như vậy lạnh cũng không có hạ quốc cường như vậy bạo tinh khí quanh năm lái xe taxi hắn tính cách trên khá là ôn hòa đối với trong nhà cái này bất chấp vương pháp phản bội nhi tử hắn cũng rất bất đắc dĩ ai đều quản hai chúng ta quản giáo bất lực không oán được người khác vân phụ nói vân ca tắc bất man nói ba ngươi tại sao nói như vậy chứ ta nhưng là cho chúng ta sinh con trai tìm vợ là công đức vô lượng đau quá nói còn chưa dứt lời vân ca lỗ thai liền bị vân hy cho thu công đức vô lượng ngươi lại nói một cái thử xem xin lỗi tỉ ta sai rồi ta sau đó cũng không dám nữa vân ca mau mau xin tha phía trên thế giới này hắn duy nhất sợ người đại khái cũng chính là tỉ tỉ của hắn vân hy buông tay ra nhàn nhạt nói đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh bàn giao xuất đến ở vân hy bức bách d ư ớ i vân ca không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đem sự tình nói d ư ớ i nguyên lai、like、đối phương là vân ca ở đại học giao bạn gái trọng điểm là cô bé kia là thân thành người địa phương hơn nữa gia cảnh phi thường giàu có ở thân thành kinh doanh vài gia bốn s điếm cùng với một gia ma cụ s ư ở n g tổng tư sản ở một tỷ tả hữu tuy không tính là đại phú đại quý nhưng tuyệt đối được cho là t ì n h anh giai tầng đào bảo nghe xong chân tâm không nói gì tên khốn này rõ ràng có bạn gái còn ở ngoại diện triệu chơi gái làm loạn thực sự là khốn nạn đây nghĩ lại vừa nghĩ hảo như chính mình cũng không thể so vân ca hảo đến cái nào toại liền không lên tiếng bất quá vân hy nhưng là nổi trận lôi đ ỉ n h lần thứ hai thu lên vân ca lỗ thai t h ấ p giọng cả giận nói vân ca cái tên nhà ngươi làm sao như vậy không biết xấu hổ ngươi nếu như không bạn gái cũng là thôi ở có bạn gái tình hùng giới ngươi còn ra đi làm loạn ngươi quả thực chính là kẻ cặn bã liền kẻ cặn bã cũng không bằng vân hy thật sự dưới nặng tay vân ca đau gào gào thét lên không phải tỉ anh rể cũng thường thường đi ra ngoài làm loạn ngươi làm sao không đánh hắn a vân ca quýnh lên nói khắc khắc đào bảo trực tiếp sang vân hy cũng là có chút thẹn quá thành giận vân mẫu trừng mắt nhìn anh rể là vân ca không dám lên tiếng chỉ là nói ngươi hỏi ta tỉ ta nếu như nói rồi ta tỉ sẽ đem ta đánh chết vân mẫu ánh mắt lại rơi xuống vân hy trên người nói vân hy tình huống thế nào đâu ngươi giao bạn trai Ê, sẽ không là đào bảo chứ vân mẫu ánh mắt lại rơi xuống đào bảo trên người vân hy vội vàng nói không phải làm sao có thể chứ các ngươi biết đến đào bảo có lao bà hắn ngày hôm nay là đi theo ta mua máy bơm nước ta bể bơi máy bơm nước h ỏ n g rồi nói xong vân hy lại nhìn vân ca một chút cái nhìn này xem đem vân ca hồn suýt chút nữa không dọa xuất đến hắn cũng không dám nữa loạn nói chuyện vậy rốt cuộc là vân mẫu hiếu kỳ nói ai nha mẹ chúng ta hiện tại chỉ là ở lẫn nhau hiểu rõ giai đoạn còn không xác định quan hệ đây chờ xác định quan hệ lại nói với các ngươi vân h i nói vân mẫu gật gù sau đó lại ngự trọng tâm trường nói vân h i người đàn ông này à có tiền hay không trường có được hay không đều không liên quan trọng yếu chính là người nhất định phải chân thật phúc hậu như loại k ê a hoa hoa công tử loại hình tuyệt đối không thể gả ha ha ha mẹ ta biết rồi vân h i nói xong vội vàng đem đề tài chuyển đi đúng rồi mẹ vân ca chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói với ta à là vân ca không cho chúng ta nói cho ngươi phỏng chừng là sợ ngươi đánh hắn ta là thật sự muốn đem hắn đánh một trận tơi bời lúc này vân phụ nhìn đồng hồ sau đó nói sắp tới ước định thời gian chúng ta nhanh lên một chút đi thôi đừng để cho người khác chờ chúng ta ta cũng đi vân hy mở miệng nói vân ca đang muốn mở miệng vân hy một cái ánh mắt đem vân ca muốn nói mạnh mẽ cho kìm nén trở lại vân hy lại quay đầu nhìn đào bảo nói đào bảo n g ư ờ i cũng đi thôi hành đào bảo gật gù đi tới địa điểm ước định trên đường đào bảo tâm tư hơi khác thường nay xem như là vân ca ra mắt bình thường đều là người nhà cùng đi v a thân phận này hào như có chút không minh bạch bất quá người nhà họ vân tựa hồ cũng không có chú ý trên đường đi ngang qua một gia tiệm cà phê thời điểm đào bảo dư quang thoáng nhìn sau đó liền thu hồi ánh mắt ước định địa phương là thân thành một già xa hoa nhà hàng mọi người tiến vào nhà hàng phòng riêng nhưng chờ mãi quá ước định thời gian hay vẫn là không gặp người đến chúng ta sẽ không phải là bị thả chim bù câu chứ vân hy nhàn nhạt nói nàng vẻ mặt không phải quá vui vẻ tuy rằng nàng đối với cái này vô dụng đệ đệ rất căm thức nhưng này không có nghĩa là nàng không quan tâm hắn nếu như có người nhục nhã vân ca vân hy tuyệt sẽ không đứng nhìn bán quan ta cùng tiểu cẩm gọi điện thoại vân ca nói nhưng điện thoại bị người cắt đứt sau đó đối phương tin nhắn phát t ả i lại đây thật không tiện đường trên kẹt xe lại quá gần như nửa giờ người phục vụ đều đã kinh thúc mấy lần gọi món ăn đối phương rốt cục s à n san đến muộn đối phương cũng là năm người tổ ba nữ lương nam t ừ ăn mặc trên xem xác thực như là người có tiền ba người phụ nữ bao tựa hồ cũng là hàng hiệu hàng xa xỉ đường trên kẹt xe một cái phụ nữ trung niên nhàn nhạt nói hoàn toàn không hề có một chút xin lỗi thành ý đao bảo nhìn đám người kia một chút con người thoáng thu nhỏ lại những người này cũng không có kẹt xe đao bảo bọn hắn trên đường tới hắn ở ven đường trong quán cà phê nhìn thấy những người này mà quán cà phê cách nơi này cũng không xa vậy nói như thế bọn hắn kỳ thực là cố ý đến muộn kẹt xe liền không có cách nào lúc này vân mẫu đứng lên đến mỉm cười nói nàng dưng một chút lại giới thiệu ta là vân ca mẫu thân đây là phụ t h ầ n hắn đây là tỉ tỉ của hắn sau đó đây là vân c a anh rể vân hy nhàn nhạt nói vân mẫu không nói gì trước mắt tình huống này hay vẫn là anh rể thân phận tốt hơn không phải vậy loại này ra mắt lại mang cái người ngoài hội làm cho đối phương cảm thấy cho chúng ta rất không có lễ phép giới thiệu xong đối phương tựa hồ cũng không có phản ứng gì thậm chí có thể nói cũng không để ý ai là ai tình cảnh có chút lúng túng lúc này một người tuổi còn trẻ nữ hải từ phía sau đẩy ra phía trước mở miệng nói cái kia thúc thúc cá gì được ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là mẹ ta đây là ba ba ta sau đó đây là tỷ tỷ ta đây là tỷ phu ta đào bảo vi hãn nay n g ư ờ i của song phương viên phân phối cũng thật là trình tề như vậy tiếp đó sẽ làm sao triển khai đâu chương bảy trăm tám mươi bảy là mất mặt nữ hải mới vừa làm xong tự giới thiệu mình liền bị phụ nữ trung niên kéo qua một bên đại nhân sự tình tiểu h à i tử không nên xen mồm nữ hải quyện quyện miệng không có lên tiếng phụ nữ trung niên sau đó ánh mắt lại rơi xuống vân mẫu trên người vẻ mặt t i ê u căng nói người y phục này không vượt quá một n g à n khối chứ vâng hai trăm nhiều khối vân mẫu nói phúc phụ nữ trung niên xì nợ nụ cười hơn hai trăm khối ngươi sống nói ta liền để tiểu cẩm cho ngươi chuyển ít tiền cho ngươi đi mua điểm hảo quần áo vân ca khẽ nhíu mày đừng xem hắn ở vân hy cùng đào bảo trước mặt túng hận nhưng tiểu tử này không phải là cái gì tốt tính khí thấy phụ nữ trung niên ở c h â m trọc mẫu thân vân ca lúc này liền muốn vô bàn trên lên nhưng vân phụ rõ ràng sớm có dự phòng lường hắn một cái n h ư ợ n g hắn thành thật một chút vân ca cuối cùng lựa chọn trầm mặc mà vân hy vẻ mặt lạnh nhạt không nói gì không cần quần áo quý không mắc không phải rất trọng yếu vừa vặn ăn mặc quần áo mới trọng yếu vân mẫu đúng mực nói ai vì lẽ đó ta mới nói các ngươi là nhà quê tư tưởng ngươi xem những cái kia đại minh tình quan chức phu nhân cái nào không phải xuyên cao cấp đại khí quần áo chính là người mặt cũng chỉ có ở nông thôn nhà quê đến hiện tại còn đem quần áo xem thành là là nội khố vân mẫu vẻ mặt lúng túng vân ca vi túi thấp đầu nắm đấm nắm lên nhưng cũng không núp n í c h nhưng vào lúc này đào bảo đột nhiên khẽ cười nói à gì, này nói ta không dám gật bừa xuyên quần áo đẹp đẽ chính là cao cấp đại khí trên đẳng cấp hộp đêm tiểu thư môn cũng là mỗi cái trang phục trang điểm lộng lây các nàng cũng coi như là cao cấp đại khí trên đẳng cấp phụ nữ trung niên mặt lập tức đen ngươi nói như thế nào đâu có thể hay không nói tiếng người một cái khác hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ tử lập tức thanh sắc lệ nhâm nói đào bảo cười cười vị mỹ nữ này ngươi này cố tình gây sự ta nói không phải tiếng người các ngươi làm sao nghe hiểu được vân ca vẻ mặt đại khen anh rể nói thật hay không nói một cái chữ thô tục nhưng đem đối phương mắng máu chó đầy đầu làm được khô đến đẹp đẽ anh rể ngươi cái kia nữ thanh niên cũng là bị tức quá t r ư ở n g ngươi ngươi tính là thứ gì nơi này có phần của ngươi nói chuyện vân hy ánh mắt lạnh lùng quét qua nhà n n h ạ t nói ngươi lại tính là thứ gì dám như thế cùng bạn trai ta nói chuyện này trong phòng bầu không khí trong nháy mắt d ư ờ n g cung b ả n kiếm lên a xem các ngươi lớn lối như vậy thái độ căn bản liền không phải đến chuyện thương lượng phụ nữ trung niên nói xong xoay người một cái tắt phiến đến cái kia bé gái trẻ tuổi trên mặt cả giận nói lên đại học trước ta liền nói với ngươi không nên cùng ở nông thôn nhà quê tiếp xúc ngươi thực sự là không có chút nào nghe lời nữ h à i bộ mặt viên mắt l y tất cả đều là nước mắt thấy thế vân ca xem ra cũng có chút đau lòng hắn xem ra cũng là có chút yêu thích cô bé này thực sự là rất khó chịu người nhà nàng thái độ vân mẫu cũng là có chút đau lòng vội vàng nói xin lỗi xin lỗi là nhà chúng ta vân ca sai ngươi ngươi đừng đánh hải tử lúc này đối diện người thanh niên kia mở miệng nói mẹ ngươi cũng đừng đánh tiểu cẩm hỏi bọn họ chuẩn bị làm thế nào chứ phụ nữ trung niên lại nhìn vân mẫu lạnh lùng nói các ngươi thương lượng hào không chuẩn bị làm sao bây giờ vân mẫu trà sát tay nếu nhất định phải sinh ra được vậy chúng ta ra nhất định phải chịu nổi trách nhiệm nàng dừng một chút lại nói nhượng hai đứa bé trước tiên kết hôn đi giấy hôn thú có thể chờ tuổi bọn họ được rồi lại bù làm kết hôn cái kia cô gái trẻ cười gằn các ngươi cho rằng kết hôn chính là đi cục dân chính làm cái chứng minh chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cẩn thận hôn lễ vân mẫu lại nói cô gái trẻ khoe miệng lộ ra một tia châm trọc dự toán bao nhiêu một vạn hay vẫn là hai vạn phụ nữ trung niên tiếp lời lễ hỏi tiền đâu không có một nghìn vạn các ngươi khỏi muốn kết hôn đi ta con gái vân hy nhìn phụ nữ trung niên một chút nhàn nhạt nói các ngươi rất khuyết này ngàn vạn sao đương nhiên không thiếu nhưng đây là một loại tỏ thái độ liền ngàn vạn đều không bỏ ra nổi đến liền không nên mặt d i à y dây dưa ta con gái sau đó hai tử sau khi sinh ngươi ôm đi đứa nhỏ này theo ta con gái theo chúng ta ra không một mao tiền quan hệ phụ nữ trung niên trực tiếp đem nói lời ra nói không lọt mắt này ngàn vạn vậy khẳng định là mò mẫm nhà bọn họ kỳ thực cũng chính là phổ thông trong sản gia đình chúc cho bọn họ ra tài sản cũng là chừng một ngàn vạn bao quát nhà giá trị nay thập nhiều ước tài sản là bọn hắn tới cửa con rể nay nhuận bút sản với bọn hắn ra thậm chí với bọn hắn con gái lớn đều không có quan hệ gì bởi vì người ta ở ở rể nhà bọn họ trước cũng đã công việc tài sản công chứng hơn nữa nàng con rể công ty gần nhất cũng xuất hiện kinh doanh vấn đề tài chính khá là căng thẳng có phải là lấy ra ngàn vạn chúng ta là có thể đem tiểu cẩm lĩnh đi rồi lúc này vân hy nhàn nhạt nói tiền đề là các ngươi năng lực cầm được xuất đến số tiền kia phụ nữ trung niên nhìn quét một chút lại mang theo trâm trọng nói ta xem các ngươi trên người liền một ngàn khối đều không có chứ đã như vậy vân hy đứng lên đến nhàn n h ạ t nói này đi thôi làm gì đi ngân hàng chuyển khoản a không phải là ngàn vạn sao bao lớn điểm sự tình vân hy nói đối phương ha ha ta nói chính là ngàn vạn không phải một ngàn cũng không phải một vạn phụ nữ trung niên lại lặp lại một lần không sai ta nghe được rất rõ ràng ngàn vạn mà thôi lại không phải cái gì đồng tiền lớn ngươi là làm cái gì sao biết ngàn vạn là khái niệm gì sao phụ nữ trung niên b i ể u môi nói ta vân hy cười cười ta chỉ là một cái chủ nhà trọ tên bộ tiếp theo biệt thự cho thuê đi ra ngoài s ắ c thực không bao nhiêu tiền bất quá ngàn vạn đối với ta mà nói cũng không tính là gì qua n thời gian trước vừa vặn bán một cái cổ phần của công ty tay lý có mấy chục triệu tiền mặt vốn định không có tác dụng gì không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng vân hy dừng một chút lại khẽ cười nói ta lấy cho các ngươi nz 9 lh b c muốn d ợ công phu sư tử ngoạm còn cố ý đem bạn trai ta kêu lại đây không nghĩ tới các ngươi khẩu vị bất ngờ tiểu ngươi bạn trai ngươi làm gì viên chức nhỏ viên chức nhỏ đúng hắn xác thực là viên chức nhỏ chỉ có điều có một cái bách rước đô la mỹ giá trị bản thân mẹ ruột mọi người vân hy này hời hợt đem mặt của đối phương đánh ba ba vang nói cẩn thận ở nông thôn nhà quê đâu làm sao tiện tay đều có thể có mấy chục triệu tiền mặt hơn nữa còn có một cái siêu cấp con nhà giàu bạn trai Đi t hai ô i tiên đi trước ngân hàng đem món nợ đem x o y chuyển, ta đ ố với từ i giục. đổi, đổi. ể u yêu cầm thích. Vân thúc Chúng mang món hay Hy Ha ha ha. Không đổi, không đổi. Chúng ta vẫn Vân v ăn, là rất a vừa ăn vừa nói chuyện.、Phụ、nữ trung niên nhắm mắt nói. Vân、Hy、nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, lẽ nào ngươi muốn cố định cái, giá các cố Phụ Hy h mắt một lẽ k ở i điểm. con ó thể đừng tảng trên thuyết, ta chuyển chân mình chúng đừng đá đập chân của mình à trên lý à toàn n k h ô gái cần con thiết tử Hai lại đây. Hai ở g ngươi trong bụng các ngươi tham sống liền sinh không muốn sinh t ù y các ngươi xử trí Coi như đem con sinh ra được chúng ta cũng không phải không nuôi nổi nhìn một cái người nói chúng ta là loại kia người sao phụ nữ trung niên lúng túng nói ngàn vạn đối với bọn họ ra mà nói tuyệt đối là một bút không ít thu vào có này ngàn vạn ta liền có thể đi cùng cao thái thái các nàng đi đánh bài phụ nữ trung niên nghĩ thầm có này ngàn vạn ta liền năng lực mua càng tốt hơn mỹ phẩm con gái lớn nghĩ thầm mà con rể cũng có hắn tiểu t o á n bàn nghe nói đào bảo là ẩn tính con nhà giàu sau hắn liền đang suy nghĩ cầu đ ả o bảo việc đầu tư n à y người nhà cũng thực sự là cực phẩm vân hy k h ẽ thở dài lắc lắc đầu nay còn lại sự tình các ngươi cùng ba mẹ ta thương lượng đi chúng ta đi trước nói xong vân hy lôi kéo đ ả o bảo liền lý khai chương 788, trăm dna đi ra quán cơm sau vân hy đột nhiên thở dài ta hiện tại cũng không tư cách đi phê bình vân ca phía bên mình b ế t bắt hơn yêu cái trước cuộc sống riêng đồng dạng lung ta lung tung nam nhân hơn nữa chính mình còn không mang thai vân ca chỉ ít cho vân ra nối roi tông đường từ hướng này giảng cũng thật là công đức vô lượng ây đào bảo thoáng trầm âm sau đó mới nói này người nhà tuy rằng lợi thế nhưng cái kia gọi tiểu cẩm cô gái xem ra cũng không tệ lắm không cần quá bi quan ừng hô vân hy hít sâu lại nói quên đi chúng ta đi xem máy bơm nước đi đang lúc này vân hy cái bụng ù ngụ gọi đào bảo cười cười ăn cơm trước đi Ta biết một chỗ. sau đó đào bảo đem vân hy mang tới trong một ngõ hẻm một quán cơm chính là lúc trước hoàng p h ủ tĩnh dẫn bọn họ đến quán cơm ở đây ăn cơm bình thường cũng phải cần hẹn trước bất quá ông chủ đối với đào bảo còn có ấn tượng h á n đại khái cho rằng đào bảo cùng hoàng phụ ra có cái gì quan hệ thân mật nhìn thấy đào bảo lập tức nhiệt tình tiến lên đón số sáu phòng riêng hả đào bảo mặc dù có chút nghi hoặc nhưng hay là đi số sáu phòng riêng đẩy cửa mà vào sau hắn mới phát hiện này căn phòng nhỏ có người hơn nữa không phải người khác chính là hoàng phủ hiên cùng hoàng phủ hiên cùng nhau ăn cơm chính là một cái vô cùng đẹp đẽ dương nữ mà này dương nữ không phải người khác chính là hai vai gặp phải cô gái đẹp kia tài xế gần đây tựa như đến hoa hạ làm trực tiếp nhìn thấy đột nhiên xông vào đào bảo cùng vân hy hoàng phủ hiên cũng là không biết làm thế nào rõ ràng ngần người h í chúng ta hảo như đi n h ầ m đào bảo phản ứng lại sau cười cười nói xin lỗi q u y dối hắn đ ạ i khái đoán được chuyện gì xảy ra phòng chứng ông chủ cho rằng hắn cùng hoàng phủ hiên là đồng thời ngay khi đào bảo cùng vân hy lui ra phòng riêng thời điểm hoàng phủ hiên cũng là phản ứng lại lập tức nói cái kia đào bảo vẫn như c ũ đi vào vậy thì đồng thời ngồi đi đào bảo cười cười quên đi không q u ấ y r à y các ngươi hoàng phủ hiên vi hãn các ngươi hiểu lầm đây là dna â tiểu thư là ta bạn học thời đại học cùng tiểu sư muội hắn dừng một chút lại nói hơn nữa không phải chúng ta hai đơn độc ở chung sau đó còn có người muốn tới vừa dứt lời một người phụ nữ liền đi vào dĩ nhiên là đồng nhan đào bảo bạo hãn trên căn bản đều là người quen hoàng phủ hiên cùng nạ lập tức đứng lên đến vẻ mặt khá là cung kính nói sư phụ ngài đã tới đồng nhan không để ý đến bọn họ nàng chính nhìn đào bảo đây cái tên này tại sao lại ở chỗ này nổi trận lôi đình a trước đó vài ngày nàng bị đào bảo trêu đùa một màn còn rõ ràng trước mắt đây đào bảo cũng là khoe miệng kéo kéo hắn thu thập dưới tâm tình sau đó cười cười nói quên đi không quấy dày các ngươi chúng ta đi nói xong đào bảo rồi cùng vân hy cùng rời đi hoàng phủ hiên vẫn nhìn vân hy mãi đến tận vân hy bóng lưng biến mất ở tầm nhìn lý hắn mới thu hồi ánh mắt dna nhìn hoàng phủ hiên một chút dùng lưu loát tiếng phổ thông khẽ cười nói sư huynh yêu thích cô gái đẹp kia khắc khắc hoàng phủ hiên sờ sờ mũi không có chớ nói lung tung thực sự là không thể tin được sư huynh nhưng là bị sư phụ đánh giá làm thôi miên thiên phú cao nhất con cháu thậm chí ngay cả một người phụ nữ đều không bắt được zna kinh ngạc nói hoàng phủ hiên trợn tròn mắt thôi miên được cái tình có ý nghĩa sao lại nói không phải ai đều có thể bị thôi miên coi như là sư phụ cũng có không bắt được người thí dụ như cung như ngộng ngộng tỷ h ả Ta nghe chương e ờ rất lợi hại p bảy t h ẹ m ộ tám tiếng, đ n dân h h gây Ngày ô nay n để cho các g ư ơ i lại đây là đây c ó việc, k h ô n g ngươi Hoàng phải Phủ cho hiểu Hiên quái. để các bác tìm liên ú c này m ớ n g h i m mặt ó i sư phụ, chuyện đến cùng chuyện gì? tiểu hài tử đều không đông tha hoa hạ an ninh quốc gia cục gần nhất bí mật bắt được một cái hiềm phạm theo kẻ khả nghi chế tạo ba năm trước nước mỹ nọ mạng nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung sự cố ta được một vị bạn cũ hủy thác đối với hiềm phạm tiến hành thôi miên thẩm vấn nhưng đối phương tâm trí kiên định ta một cái người sức mạnh không có cách nào thôi miên nàng vì lẽ đó liền đem các ngươi hai gọi tới đồng nhân nói so với mộng tỷ còn khó hơn quyết định sao tuy rằng không sánh được cung như mộng nhưng cũng không thể so với cung như mộng kém quá nhiều đồng nhân nói ta biết rồi hoàng p h ủ hiên nói đồng nhan nhìn hoàng phủ hiên một chút nói sẽ không ảnh hưởng ngươi chuyện của chính mình chứ hoàng phủ hiên cười cười chính ta cũng không có việc gì trước đây đi vẫn bị người nhà tạo áp lực đi cạnh tranh hoàng phủ gia tộc người thừa kế hiện tại hoàng phủ g i a nội đấu đình chỉ đại gia trải qua hiệp thương đồng ý cô gái cũng có thể làm người thừa kế thế nhưng có một điều kiện vậy thì là tương lai kết hôn nhà trai nhất định là muốn ở r ẻ hải tử cũng phải tính hoàng phủ hiện đang lẳng lặng trải qua bị chính thức lập thành người thừa kế mà không cần lại nội đấu chúng ta cũng là bị giải phóng ra rốt cục có thể đi làm yêu thích việc làm đồng nhan thoáng kinh ngạc h o à n g phủ tính đứa bé kia vẫn chưa tới mười ba tuổi đi này liền thành người thừa kế lại không vội làm cho nàng làm tộc t r ư ở n g chỉ là người thừa kế thúc thúc còn ở đây đồng nhan cười cười tinh tĩnh đứa bé kia đối với ở rể con rể có khái niệm sao các ngươi cái này cũng là có chút miễn cưỡng tinh tĩnh ai nói không có chúng ta hỏi nàng có hay không tâm nghi ở rể đối tượng nàng nói có hoa như thế tiểu l i ề n bắt đầu luyến ái a đối phương ai vậy nhà ai tiểu công tử ca hoàng phủ hiên khỏe miệng kéo kéo sau đó nói đào bảo đồng nhan đào bảo này người thực sự là cầm thú a liên tiểu h à i tử đều không công tha ây hoàng phủ hiên đột nhiên phản ứng lại thoáng kinh ngạc sư phụ ngươi biết đào bảo sao ai đâu chỉ là nhận thức ga các ngươi sư phụ ta còn bị hắn xếp đặt một đạo chuyện cũ nghĩ lại mà kinh không đề cập tới cũng được đồng nhan dừng một chút lại nói chúng ta hay vẫn là nói một chút quốc a n cục nhiệm vụ một bên khác bởi vì ngẫu nhiên đụng vào hoàng phủ hiên bọn hắn đào bảo cùng vân hy cũng không có lại lưu lại nơi này ra nhà hàng mà là đi mặt khác một cái quán ăn đơn giản ăn cơm trưa bọn hắn liền đi tới xây dựng tại thị trường sau đó bỏ ra gần như hai giờ chọn mua một đài bể bơi chuyên dụng máy bơm nước tuyển xong máy bơm nước sau sở vũ cùng vân hy lại đi tìm vân ca bọn hắn sau khi cơm nước xong liền cùng đi thân thành một gia công viên đương đào bảo cùng vân hy chạy tới thời điểm hai nhà trải qua thương lượng hảo vân ra thanh toán một nghìn vạn lễ hỏi tiền tiểu cẩm cũng chính là hạ tiểu cẩm gà cho vân ca mà vân ca càng là đơn giản thô bạo nàng ngay trước mặt hạ g i a lên đường ta lại thêm ngàn vạn các ngươi sau đó không nên q u ấ y dày nữa tiểu cẩm cùng vân ca đối với điểm ấy người nhà họ hạ cũng rất tình nguyện hai nhà người trực tiếp tại chỗ liền ký tên thỏa thuận sau đó vân hy đến ngân hàng cho hạ ra chuyển khoản hai mươi triệu bắt được tiền sau người nhà họ hạ ở lại hạ tiểu cẩm thật vui vẻ lý khai chờ người nhà họ hạ đi rồi vân hy lúc này mới nhìn hạ tiểu cẩm nhàn nhạt nói tiểu cẩm không phải ta không muốn để cho ngươi cùng người nhà ngươi liên hệ nếu như ngươi thật sự như vân ca nói cùng những cô gái khác không giống nhau thì nên biết ngươi đối với người nhà ngươi mà nói đến cùng là ra sao tồn tại hạ tiểu cẩm vi túi t h ấ p đầu ta biết ở ta còn ở học trung học thời điểm bọn hắn liền đang giúp ta an bài ra mắt chuyên chọn loại kia có tiền năng lực cầm được xuất lượng lớn lễ hỏi gia đình ta đối với cho các nàng mà nói đại khái chính là một cái liễm tài công cụ đi vân hy đi tới sờ sờ hạ tiểu cầm đầu cười cười nói không cần khổ sở ngươi mất đi chỉ là mấy cái người quen nhưng được nhưng là một cái già. hạ tiểu cầm nhìn vân ca một chút cắn cắn ngôi lại nói tỉ kỳ thực ta cũng không có cái gì tự tin xem ra nàng đối với vân ca chê hoa ghẹo nguyệt liệt tập cũng là c h i tình có tỷ tỷ ở hội hảo hảo thủ h ộ ngươi nếu như vân ca tái phạm chủ nghĩa chủ quan sai lầm ta sẽ thay ngươi dạy hắn vân hy nói ừng cảm ơn tỷ vân ca một mặt hợp h ự c cha bảo cũng không dám nói lời nào lúc này vân phụ đột nhiên nói vân hy số tiền này chờ vân ca tốt nghiệp nhượng hắn kiếm tiền còn ngươi vân hy không nói gì nói ba ngươi cảm thấy con trai của ngươi năng lực trả lại trên tiền này vân ca không lên tiếng không cần hắn còn chỉ cần hắn năng lực thừa cơ hội này hối cải để làm người mới là được vân hy dừng một chút lại khẽ cười nói và lại nói rồi ta hiện tại còn chưa kết hôn còn năng lực lấy ra số tiền này có thể làm chủ nếu như tương lai ta kết hôn tiền này liền không tốt lấy ra vân mẫu cười cười nói vân hy đệ đệ ngươi việc kết hôn gần như trải qua định già ra đến, đến rồi liền xem ngươi lúc nào năng lực sinh cái ngoại tôn a ha ha ha vân hy vẻ mặt lúng túng không n ổ i không n ổ i thời gian không còn sớm chúng ta trước hết về đông hải nói xong vân hy mau mau mang theo đào bảo tránh đi sinh con a ai về đông hải trên đường ngồi ở vị trí kế bên tài xế vân hy một tiếng thở dài sở vũ hơi trầm ngâm sau đó nói có thời gian ta mang ngươi cùng dư x ư ơ n g đi tìm ta một người bạn nàng tuy rằng không phải thầy thuốc nhưng đối với bức xạ hạt nhân di chứng về sau có rất sâu nghiên cứu bằng hữu của ngươi ta biết sao vân hy nói la lan ngươi biết sao đào bảo nói lan quý vị lan nàng không phải biến thành người sống đời sống thực vật sao vân hy nói trước đây không lâu mới vừa tỉnh lại đào bảo nói há t ố t hắc mân nhà trọ nhà trọ lý chỉ còn dư lại loãn loãn cùng cao nghiên p h ò n g khách trên đất giải ra một cái chiếu sau đó n loãn n loãn là ở chỗ đó qua lại lan lộn thật n h a n chán cao nghiên hai ta làm chuyện gây chứ n loãn n loãn tứ chi mở ra ngửa mặt hướng trên một mặt x i n h không thể luyến kẻ nhạt lan phát tao xin mời tìm giữa chuột cao nghiên mắng n loãn n loãn t ử chiếu trên bò nhìn cao nghiên nói cao nghiên ngươi không cảm thấy rất kẻ nhạt sao vân hy tỉ cùng đào bảo đi mua máy bơm nước tuyết nhi tỉ đi trường học hạ tình bị ta tỉ mang đi làm phụ nữ có thai tập thể hình liên còn lại hai chúng ta không có chuyện làm ngươi không đi làm sao cao nghiên thuận miệng nói xin nghỉ cao nghiên quay đầu nhìn loãn loãn một chút nói ta nói loãn loãn đầu góc ngươi có phải bị bệnh hay không a không có chuyện gì xin nghỉ sau đó xin nghỉ lại rất kẻ nhạt ta xem ngươi chính là phát xuân loãn loãn chừng mắt nhìn sau đó nói ai cao nghiên ba ba là cảm giác gì cao nghiên gõ má trong nháy mắt bạo hồng cút ta làm sao biết lao nương đến hiện tại hay vẫn là nơi đây ta cũng đúng đấy n o a n loan dừng một chút lại hưng p h ấ n nói không bằng hai chúng ta thử xem chứ cao nghiên t ô n loan loan cùng t ô nhu nhu không hổ là tỉ muội chỉ có điều n o a n loan không có t ô nhu nhu như vậy cực đoan thôi ta xem ngươi hay là đi bệnh viện xem một chút đi cao nghiên nói xong cũng không để ý tới n o a n loãn tiếp tục đọc sách mà n o a n loan tiếp tục ở chiếu trên lăn lộn nàng kỳ thực cũng không phải thật sự muốn cùng cao nghiên đến điểm bách hợp chi hoa nàng chính là khá là kẻ nhạt muốn tìm cái việc vui chương bảy trăm chín hát mân nhà trọ tập thể hoạt động một hồi lâu sau loan loan đột nhiên lớn tiếng nói muốn thảo luận khắc khắc cao nghiên trực tiếp sang nàng nghiêng đầu qua chỗ khác mặt sạm lại nói ai không nhượng ngươi thảo luận ngươi lớn như vậy tiếng làm mao a cho mình đánh bạo cao n g h i ê n đậu bỉ t ô n loan loan cười hì hì lại nói cao n g h i ê n ngươi có để cử ứng cử viên không sự nghiệp đơn vị nam nhân rất tốt cao nghiên suy nghĩ một chút sau đó nói nói đến chúng ta đơn vị độc thân cầu còn không thiếu đây giới thiệu cho ngươi một cái được ừ sự tình thanh minh trước ca ngươi dùng qua liền không nên lại giới thiệu cho ta ta chán ghét hàng đã xài rồi loãn loãn lại vội vàng nói cao nghiên trợn tròn mắt điều kiện còn không thiếu được rồi ta biết rồi lúc này ngoại diện có tiếng c ử a mở đào bảo cùng vân hy trở lại t ô n loan loan lập tức cuồng chạy tới nói vân hy tỉ ta có bạn trai chuyện khi nào vân hy thuận miệng hỏi l i ê n vừa t ô n loan loan nói xong chạy tới đào bảo bên người lại nói đào bảo ta có bạn trai ngươi khổ sở sao đào bảo cười cười nói chúc mừng ngươi không có chút nào khổ sở sao t ô n loan loan lại hỏi tới đào bảo sờ sờ t ô n loan loan đầu khẽ cười nói đ ừ n g đ ị c h ngươi có bạn trai là chuyện t ố t ta tại sao muốn khổ sở t ô n loan loan miết miệng cảm giác đột nhiên thất tình đào bảo vi hãn vân hy tắc vô vô loan loan đầu nói loan l o a n ngươi cũng đừng thêm phiền ngươi muốn đem biệt thự của ta biến thành tu la chẳng sao t ô n loan loan chu mỏ nói ta không phải yêu thích đào bảo ta chính là đùa đùa hắn kết quả hắn thật sự đối với ta một điểm đều không ý nghĩ gì rõ ràng đều để người ta quần l ó t cho tới Khắc. đào bảo sang cái kia loan l o a n c ơ m có thể ăn bậy không thể nói lung tung được a đào bảo nhắm mắt nói ngươi sợ tình tình biết còn sợ vân hy tỉ bê ta tôn loãn loãn nói a vân hy quay đầu nhìn đào bảo t h ầ n s ắ c bình tĩnh đào bảo ngươi lúc nào đem loãn loãn quần lóc tới chuyện này không bàn giao rõ ràng ta sợ là sẽ không giảng hòa ta là chủ nhà trọ có quyền bảo vệ nhà trọ lý nữ khách trọ đào bảo gãi đầu một cái nhắm mắt nói kỳ thực chính là một chuyện hiểu lầm mê man quản g i a cùng nhu nhược ta xem qua sao vai nam chính có một tay chỉ cần té ngã liền chuẩn năng lực đánh gục vai nữ chính tuyệt kỹ ta đương nhiên không thứ tuyệt kỹ này chính là ngày ấy không cẩn thận trượt chân sau đó thân thể mất khống chế bên dưới đem l o á n l o á n quần lót tới đây là ngẫu nhiên sự cố hơn nữa ta cái gì cũng không thấy thật sự ngươi này người thật là đáng mở vê đ ú t lz mờ sợ ngươi có phải là chuẩn bị đem ta nhà trọ lý nữ nhân quần áo đều lột sạch ra vân hy nhàn nhạt nói đào bảo bạo hãn bất quá nghĩ lại vừa nghĩ hắn hảo như đã đem hắc mân nhà trọ toàn thể nữ nhân quần áo đều lột sạch hạ tình vân hy thượng quan tuyết nhi cao nghiên loan loãn cũng khó khăn trốn một kiếp ta đi cha bảo hiện tại đều có chút bội phục mình cha đến mức độ này lại vẫn không có bị dao phay chặt quả thực chính là kỳ tích ga đào bảo cảm giác so với bị dao phay chặt rơi đầu ì tù mạ cổ tỏ hắn hiện tại mỗi lần nhiều sống một ngày đều là kiếm lời làm sao biết chứ này đúng là ngẫu nhiên sự cố không tin người hỏi loan loãn đào bảo thu thập xong tâm tình nhắm mắt nói loan loãn tự nhiên cũng là không thể đem chân tướng nói ra nàng cũng không thể nói cho vân hy đào bảo là phụng nàng biến thái tỉ tỉ tô nhu nhu mệnh lệnh đến cường thoát chính mình quần lót chứ ngẫu nhiên sự cố là ngẫu nhiên sự cố rồi nhưng hắn bái đi ta quần lót cũng là sự thực cũng còn tốt ta lúc đó phản ứng nhanh lập tức dùng tay nhỏ đ ư ờ n g thánh quang che khuất không thể miêu tả vị trí bằng không l i ê n bị đào bảo xem trống chân hết sau đó lập gia đình đều không ai thèm lấy loan loan nói đào bảo một tay bưng cái chán tại sao ta cảm giác n g ư ờ i này miêu tả càng cho ta chiêu hắt đây bất quá vân hy hiển nhiên cũng không muốn ở chuyện này trên dây dưa quá lâu nàng nhìn loan loan lại nói loan l o a n ngươi nói bạn trai ai vậy chúng ta quen biết sao ta tạm thời còn không quen biết vân hy đào bảo loan loan mau mau lại bổ sung cao nghiên nói nàng giới thiệu cho ta bạn trai vân hy trận tròn mắt người phụ nữ kia chính mình vẫn còn độc thân cầu đây bất quá các ngươi nếu có thể sớm ngày giải quyết tình cảm cá nhân vấn đề ta cũng là thiếu thao một p h ầ n tâm đây thực sự là vân hy trong lòng nói nhà trọ lý mình và tình tình là đảo bảo nữ nhân như vậy đủ rồi những người khác dư thừa bất quá loan l o a n hiển nhiên không biết vân hy chỉ chính là cái gì lúc này cao n h i ê n đi tới nói loan l o a n ta trải qua cùng ngươi liên hệ một cái buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm đi ok noan noan nói vậy hãy cùng người nói rồi được t ô n noan noan nói xong quay đầu nhìn vân hy cùng đào bảo buổi tối ăn cơm các ngươi cũng đi chứ thay ta đem trấn tốt như vậy sao làm sao không tốt này không phải chủ nhà trọ trách nhiệm sao vân hy trợn tròn mắt ai ta này đều sắp làm thành bảo mẫu được rồi được rồi ngược lại buổi tối cũng không chuyện gì nàng dưng một chút lại nói trước tiên đem máy bơm nước đổi một chút đi đào bảo gật ngủ được chờ mọi người đồng thời đổi hảo máy bơm nước tắm xong trải qua là c h ạ g vạng hạ tình cũng quay về rồi bất quá không thấy tôi nhu nhu bóng người cứ hạ tình nói vốn là bọn hắn là đồng thời từ phòng tập thể hình xuất đến nhưng tôi nhu nhu nhận được một cú điện thoại liền vội vàng l y khai mọi người cũng không nghĩ nhiều sự chú ý của mọi người đều tập trung vào l o a n l o a n ra mắt trên buổi tối đương hắc mân nhà trọ chúng tập thể xuất hiện ở ước định nhà hàng thì đối phương sợ hai đến trực tiếp chạy chối chết là thật sự dọa chạy loan loan mặt sắm lại cao nghiên ngươi này giới thiệu cái gì quỷ hắn đúng là cảnh sát p h ò n g c h ư n g là đồng nam nhỏ một cái chưa từng thấy trận thế lớn như vậy ngươi cho rằng người mọi người là đào bảo a ta sát làm sao cái gì đều có thể kéo tới trên người ta vân hy nhìn loan loan một chút nàng mơ hồ nhận ra được cái gì kỳ thực loan loan cũng không phải thật sự muốn luyến ái nha đầu này cảm tình dê điểm cực cao người bình thường nếu như nói tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn thảo luận này có thể nhưng đặt ở nhoãn nhoãn là không quá thành lập bằng không lấy nàng thiên tư lệ sắc cũng sẽ không đến hiện tại còn không giao du bạn trai nha đầu này đại khái là cảm giác được cô còn đi gần nhất đại gia tựa hồ cũng ở các bận bịu các sự tình hầu như có rất ít toàn thể cùng nhau thời điểm coi như là hiện tại cũng không có thượng quan tuyết nhi bóng người n loãn loãn là cái thứ nhất và ở hát mân nhà trọ khách trọ vì lẽ đó vân hy đối với nàng vẫn tính là h i ể u khá rõ nha đầu này đừng xem bình thường lấm lấm liệt liệt thuần đậu bị hai hàng nhưng kỳ thực đứa nhỏ này nội tâm hết sức e ngại cô quạng thoáng trầm ngâm vân hy đột nhiên mở miệng nói chúng ta hát mân nhà trọ tổ chức một cái tập thể hoạt động chứ n loãn loãn nghe vậy sáng mắt lên cái này được ta nâng tứ chi biểu thị tán thành hạ tình cũng là gật gù đề nghị này rất tốt nhưng là chúng ta làm cái gì đấy l o a n l o a n cười hì hì chơi điểm kích thích thí dụ như hạ tình nói thí dụ như đổi phu chương bảy trăm chín mươi mốt ta tuyệt đối sẽ không cho lão công vợ ngoại tình hạ tình mặt sạm lại l o a n l o a n ngươi là đậu bị phái tới sao này hắc mân nhà trọ ngoại trừ ta có phu ai còn có phu tuyết nhi tỷ biểu thị không phục hạ tình trận tròn mắt ngươi đây là quỷ biện nói chung ngươi này đổi phong bại tục đề nghị ta sẽ không đồng ý ngươi không nên chỉ cân nhắc chính mình a đổi phu game đào bảo nhất định sẽ rất vui vẻ làm một tên v o n g hồng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi nam nhân đối với chuyện như vậy là rất yêu thích tôn o ã n l o á n nói hạ tình mặt sầm lại nàng dừng một chút lại quay đầu nhìn đào bảo cười dài mà nói đào bảo ngươi muốn cùng những người khác phân hưởng lão bà ngươi tuyệt đối không được tuyệt không thể chịu đ ư ợ c đào bảo lập tức tỏ thái độ cao nghiên cũng là đầy vẻ khinh bị nói l o á n l o á n ngươi biết đều cái gì nam nhân a ngoại trừ số rất ít tâm lý biến thái nam nhân ai sẽ theo người khác chơi nàng dưng một chút nhìn đào bảo lại nói đào bảo ngươi có thể cân nhắc đem loán loán thu rồi tương lai nếu như muốn chơi kích thích đội ký game có thể mang tới loán loãn loán loãn lập tức nói phản đối cao nghiên ngươi đây là nói xấu ta nhưng là nghề nghiệp nữ đức luôn luôn vâng theo tam tổng tứ đức tuyệt đối sẽ không cho lão công vợ ngoại t ì n h nữ đức tam tổng tứ đức cao nghiên đầy vẻ khinh bỉ n g ư ơ i biết tam tổng tứ đức là cái gì không thiết loãn loãn biểu môi tam tổng chính là chính là ân thòng quân hoàn lương tùng lâm mọi người phúc cao nghiên nhịn không được trực tiếp cười văng thòng quân hoàn lương còn có tùng lâm loãn loãn đầu góc ngươi ly đều hành trang món đồ quỷ quái gì vậy a cao nghiên cười rừng không được đến ta đã nói với ngươi này tam tổng là từ tại gia tổng phụ xuất g i a tổng phu phu tử tổng tử tứ đức là chỉ phụ đức phụ nói phụ chứa phụ câu nàng dừng một chút lại nói ngươi đến cùng làm sao thi đậu đông hải đại học ta cảm giác tuyết m ộ i m ộ i nhất định sẽ lấy như ngươi vậy học t ỷ làm xỉ nhưng coi như như vậy ta thi đại học nhiều hơn ngươi ba trăm phân cái này cũng là sự thực loãn loãn bất mãn nói hạ tình chừng mắt nhìn cao nghiên ngươi thi đại học so với loãn loãn thiếu nhiều như vậy phân a cao nghiên tỏ rõ vẻ lúng túng không có ba trăm phân hai trăm chín mươi chín phân mọi người tuy rằng mọi người đều biết cao nghiên là lấy thể dục học sinh năng khiếu thân phận thi vào cảnh giáo nhưng không nghĩ tới thi đại bồn h ỵ s ờ n học phân như thế thấp trước noan noan đề cập tới nàng thành tích thi vào đại học là 637 phân nói cách khác cao nghiên thành tích thi vào đại học mới hơn 300 phân trước đây đại gia cũng hỏi qua cao nghiên thi đại học điểm nhưng nàng đánh chết đều không nói không biết vì sao lại bị noan noan biết rồi tuy rằng này đều là năm xưa chuyện cũ nhưng cái này thấp có chút xấu hổ thành tích thi vào đại học bị lộ ra ánh sáng sau cao nghiên cũng là khó nén tan vỡ nàng không nói gì xoay người chạy đi loan loan chừng mắt nhìn tựa hồ ý thức được chính mình gây h o ạ ta ta đi theo cao nghiên xin lỗi nói xong loan loan liền đuổi theo nhưng chạy đi ra bên ngoài thời điểm cũng đã mất đi cao nghiên hình bóng loan loan như là phạm lỗi lầm h ả i tử xin lỗi ta sai rồi vân hy khẽ thở dài các ngươi a không một cái b ấ t lo n à n g dưng một chút lại nói mọi người từng cái tản mát tìm một chút đi nha tình tình ngươi liền không muốn đi tìm trước về nhà trọ đi ta không có chuyện gì ở tại ta nhà trọ ta liền có trách nhiệm chăm sóc các ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi vân hy lại nói h ả cảm ơn vân hy tỉ hạ tình tỏ rõ vẻ cảm động nhận thức vân hy tỉ thật sự quá tốt rồi ha ha ha vân hy có chút lúng túng đừng b u ồ nôn nhanh lên một chút lăn hạ tình cười hì hì liền ly khai mà những người khác tắc tách ra đi tìm cao n h i ê n đi tới đào bảo tìm không ít không phát hiện cao n h i ê n hình bóng sau đó trực tiếp mở ra thuận phong nhĩ nghe xong đại khái mười phút cũng không nghe thấy cao n h i ê n âm thanh xem ra cao n h i ê n không ở phương viên ngàn mét bên trong đang muốn đóng lại thuận phong nhĩ thời điểm đột nhiên cao n h i ê n âm thanh vang lên ngươi gặp mặt ta một tí thử xem ngươi hung cái gì lại không phải cố ý lại nói lại không đụng ngực nào đó tiểu còn trường cao nghiên hai tay nắm lấy một người đàn ông cổ áo cả giận nói ngươi lặp lại lần nữa thử xem nói làm sao ngực như thế tiểu ai đi mò ngươi ngực cao nghiên khuôn mặt dữ tợn vung quyền liền muốn đánh tới nhưng quả đấm của nàng còn không đánh ra đi một cơn gió mạnh s ạ c qua sau đó một cái nắm đấm đột nhiên đập về phía người đàn ông kia chính là đào bảo nam nhân thân thể trực tiếp liền bay ngang ra ngoài đập rơi trên mặt đất kêu dền không nớt đánh người chết người rồi đào bảo không nói gì t ừ phụ cận lượng một khối sắc nhọn hòn đá từng bước một á p sát người đàn ông kia nam nhân chính ở kêu dên vốn còn muốn l ừ a bị p một phen đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đào bảo nắm tiêm hòn đá đằng đằng sát k h i hướng về hắn đi tới dọa cái mông l i ệ u lưu mau mau từ dưới đất bỏ dậy đến khập khén chạy đi đào bảo cũng không có đuổi theo hắn tiện tay ném mất hòn đá xoay người hướng đi cao nghiên tây đào bảo kìm nén nửa ngày sau đó nói không biết nên nói cái gì vậy thì không cần nói cao nghiên dừng một chút lại nói theo ta đi uống rượu hành đào bảo gật g ủ hắn lặng lẽ cho vân hy phát t ả i một cái tin nhắn trải qua tìm tới cao nghiên sau đó rồi cùng cao nghiên đồng thời đi tới phụ cận một gia quán b a quán b a bầu không khí không sai rất yến tĩnh hai người chọn một cái dựa vào s o n g châu ngồi xuống đào bảo người mời khách không cao nghiên nói đào bảo cười cười ok cao nghiên lập tức quay đầu nhìn người phục vụ nói đem các ngươi điếm quý nhất rượu đem ra mấy bình trước tiên một bình đi được rồi xin chờ một chút người phục vụ đi rồi cao nghiên nhìn đào bảo nói ngươi có thể đừng đau lòng a đào bảo vây vây tay ngươi gặp sẽ vì một bình rượu cảm thấy đau lòng con nhà giàu sao ngươi hiện tại đúng là hoàn toàn tán thành ngươi con nhà giàu thân phận đây đào bảo cười cười ta lại không phải thánh nhân không thể ngoại lệ nếu như ngươi từ trên trời đi dưới một kẻ có tiền bạn trai ngươi không nên bạn trai a cao nghiên khẽ thở dài lúc này tiểu bảo nâng cốc năm tới bốn mươi độ người pháp ngựa đầu đàn hy xuyên rất rủ cả tân làm ấp mở rằng đi bảy trăm ml giá cả là sáu nghìn bảy trăm bảy mươi mốt nguyên hay hay quý cao nghiên bị bình rượu này giá cả sợ hết hồn đ à o bảo cười cười ngược lại là gió to quát đến tiền tùy t i ệ n uống không đủ sau đó lại điểm một bình rượu đủ một bình liền được rồi nàng mở ra bình rượu cho mình ngã một chén nhỏ sau đó uống một hơi cạn sạch cao nghiên g ò má hửng hồng quyến rũ như khuynh quốc yêu nữ nàng cũng là uống rượu dễ dàng lên mặt loại kia nhưng cùng hạ tuyết không giống chính là nàng cũng không có dịch túy thể chất sắc mặt tuy rằng đã là đỏ ửng trôi nổi nhưng thần chí còn là phi thường tỉnh táo đao bảo nhìn cao nghiên một chút do dự một chút hay vẫn là nói cao nghiên ngươi hẳn phải biết loan loan nàng chính là cái kia cậu thả tính cách cũng không phải cố ý ít vết sẹo của ngươi lại nói thi đại học phân thấp lại làm sao bao nhiêu năm trước chuyện ta cùng hạ tình thi đại học phân cũng không cao a cao niên h lắc đầu một cái ta biết gần nhất đêm nay rất thất thố nhưng cũng không phải là bởi vì nón n o ã n a đào bảo một mặt ngộng chương bảy trăm chín i tiểu nữ nhân mẫn cảm cùng yếu đuối cũng không phải nói không có quan hệ gì với nón n o ã n cao niên h lại bổ sung một câu đào bảo xoa xoa đầu ta có chút hồ đồ ai cao niên h thở dài gãi gãi đầu ta cũng không biết nên cùng ngươi nói thế nào nàng hơi trầm mặc sau đó lại nói ở cấp ba thời điểm thành tích của ta rất kém cỏi lúc đó cũng có mấy cái chơi không sai bằng hưu đương nhiên đều là thành tích rất kém cỏi loại kia các nàng rất sớm liền quyết định tốt nghiệp trung học sau liền đi làm công ngược lại cũng thi không lên đại học ta theo các nàng cùng nhau chơi đùa đồng thời trốn học cũng không nghị thi đại học liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác quá cao hai lớp mười hai nửa học kỳ sau ta ngẫu nhiên nhìn một quyển sách tên gọi mưa gió hạ vặt đường người nghe nói qua sao đào bảo gật ngủ ừng hạ tình đại học thời điểm mua quá quyển sách này hào như là mỹ quốc tên dốc lòng diễn thuyết ra lịt mu dây dễ bán toàn cầu tự truyện thể tiểu thuyết tác phẩm giảng giải một cái trưởng thành ở ma túy hiv đói bụng quấn quanh gia đình trong hoàn cảnh bẩn cùng nữ hài lịt dung cảm khắc phục tầng tầng khó khăn cuối cùng lấy ưu dị thành tích tiến vào hạ vặt đại học dốc lòng cố sự vâng cao nghiên hơi trầm mặc lại nói xem xong quyển sách này ta chừng mấy ngày đều không thế nào ngủ quyển sách này đối với ta sung vê đúp sáu s bốn b bốn v đúp kích quá to lớn mấy ngày sau đó ta rơi xuống một quyết tâm ta muốn hối cải để làm người mới ta muốn nỗ lực thi đậu đại học thế nhưng bằng vào ta ngay lúc đó thành tích muốn thi lên đại học hầu như là thiên hoàng dạ đàm ta cũng không phải rất thông minh coi như không ngày không đêm học b ổ túc cũng không có cách nào ở cuối cùng trong vòng mấy tháng đem thành tích tăng cao quá nhiều vì lẽ đó ta tìm một cái đường tắt thay đổi luyện thể dục lấy thể dục học sinh năng khiếu thân phận tham gia sớm phê chiêu thi nàng dừng một chút lại nói ta nguyên lai、like、những cái kia b ạ n thân các hảo hưu đối với ta cách làm rất xem thường các nàng cảm thấy ta là ở phí công vô dụng vào lúc ấy quan hệ của chúng ta vẫn như cũ cũng không tệ lắm thi đại học kết thúc ta bị yên kinh một khu nhà cảnh giáo trúng tuyển trường này tuy rằng không phải cái gì hai trăm mười một chín trăm tám mươi lăm loại hình trọng điểm đại học nhưng cũng là một cái hai bản việt giáo hơn nữa còn là thủ đô đại học Tin tức truyền thầy ta ta tiết giáo đều đối với người bạn ngỏ ý cảm ơn, nhưng bằng nhưng các học, các cảm câu trúc ra sau, đều hữu đều mấy ý một khi ô n n g có ó ta h chí không thoại ậ m cũng tục điện sẽ tiếp tiếp t Cao nỗ h hít thời học, học hội, như thể nhỏ, nhưng đem ta bài xích ở Khi i lại nói, đại tiết người cái bài ngoại. ê n đến trung đồng nàng vẫn đoàn n tụ một ta ta sâu, sau là đó, cao đem các cũ mấy ở lực cùng các nàng tới gần thời điểm các nàng như n g dùng âm thanh q u á i gợi nói ai nha sinh viên đại học đến rồi ai chúng ta đều là chút xã hội bột phấn không dám để cho ngươi cùng chúng ta ngồi chung câu nói này nhượng ta vô cùng khó chịu sau đó một cái đồng học nhìn không được đem ta lôi đi nàng nói với ta cao nghiên ngươi không cần thiết còn cùng với các nàng các bậc gần như người mới có thể trở thành bằng hưu ngươi hiện tại trải qua xa xa đem các nàng bỏ qua rồi tương lai ngươi sau khi tốt nghiệp hội nắm giữ người rất tốt khi còn sống cảnh công tác nhân tế quan hệ đ ề u sẽ có chất có lượng mà những người này nhất định chỉ có thể ở xã hội tầng dưới chót hốn các ngươi trải qua không phải người của một thế giới căn bản không làm được bằng hữu nghe đến đó đào bảo trải qua mơ hồ đoán được cái gì cao nghiên cực lực muốn ẩn giấu nàng thành tích thi vào đại học chính là không muốn bị vân hy tỷ các nàng xem là n g u n g ốc bởi vì chỉ có người của một thế giới mới có thể trở thành là bằng hữu nàng không muốn cùng vân hy tỷ loan loan các nàng phân ở hai cái thế giới này hắc mân nhà trọ người đối với nàng mà nói đều là rất trọng yếu bằng hữu thậm chí có thể nói là người nhà nàng sợ sệt lại một lần nữa bị vứt bỏ đ à o bảo ngẩng đầu nhìn cao nghiên ở trong ấn tượng của hắn cao nghiên chính là loại kia đậu bỉ ngực tiểu ngốc n g ế c h đại khái tình cờ thông minh bạo loại mới năng lực phá án nữ nhân thế nhưng không nghĩ tới cao nghiên cũng có tiểu nữ nhân đa s ầ u đa cảm sâu trong nội tâm của nàng cũng có một cái phi thường mẫn cảm yếu đối huyền đ à o bảo đột nhiên đưa tay ra ở cao nghiên trên đầu sờ sờ sau đó nhàn nhạt nói ngủ ngốc vân h y tỉ loãn loãn Tình tình các nàng các không phải nói g những cái kia cao trung bằng hữu. Các nàng mới sẽ không bởi vì ngươi thường ngươi. ngươi rằng nhưng ngươi cũng không ư ơ Hơn i cái kia mới bởi thi đại liền thi đại cõi, tới mới thôi, đời thành nữa, thành nay hữu, tích học tích học cho cao các cuộc của c kém kém vào vào tuy rất xem sẽ vì phụ lòng n g ư ơ khi h đó lựa c ọ những k ô n nói n g h khác liền nói các ngươi cảnh cục ó bao nhiêu người tham gia công tác bất quá mấy năm cũng đã nắm lần sau nhất đảng công hai lần nhị đảng công cao niên g h dỗi ra ba ngón tay đầu là ba lần nhị đảng công đào bảo http c h ọ i nụ ạ toài khắc khắc nói chung không nên nghĩ quá nhiều thành tích thi vào đại học không được sẽ bị ghét bỏ a nay tình tình thời đại học hay vẫn là trẻ con phì đây nàng có phải là lo lắng hơn a nay hắc mân nhà trọ tất cả đều là nữ thần một mực nhét vào đến một đứa con nít phì hạ tình có phải là cũng phải cả ngày lo lắng các người ghét bỏ nàng a cao niên g h suy nghĩ một chút đúng là như thế cái đạo lý bất quá nàng nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy hạ tình tình huống cùng chính mình còn không giống nhau lắm này không giống nhau hạ tình trải qua có ngươi nàng mới không sợ chúng ta ghét bỏ đào bảo trận tròn mắt hảo chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi nếu như thật sự hiểu rõ vân hy tỷ các nàng liền hẳn là rõ ràng các nàng không phải hội ghét bỏ bằng hữu người ngược lại là như ngươi vậy không tín nhiệm các nàng ngược lại sẽ làm cho các nàng cảm thấy rất thất vọng chứ cao nghiên vội và nói ngươi ngươi chớ cùng vân hy tỷ các nàng nói yên tâm hảo đào bảo dừng một chút lại nói gần như có thể đi trở về rượu mà liền không cần nhiều uống uống nhiều rồi ta lại nên bị hiểu lầm được rồi sau đó đào bảo kết song trướng đem những người còn lại ngựa đầu đàn đóng gói mang đi trên đường trở về gặp phải một cái cao nghiên nữ đồng sự cao nghiên cùng bạn trai áp đường cái đâu nữ đồng sự khẽ cười nói cao nghiên trợn tròn mắt dẹp đi đi cái tên này mới không phải bạn trai ta đây cái này nữ đồng sự á mội m n ở nụ cười vẻ mặt đó phảng phất đang nói đ ừ n g ngụy biện ta hiểu cao nghiên cũng lại giải thích nữ đồng sự đi rồi đào bảo cười cười nói nói đến này hắc mân nhà trọ lý liền ngươi cùng l o á n n l o á n còn độc thân đến cố lên a năm nay lưu manh tiết trước nói cái gì cũng phải thoát đàn a sợ là không tốt gả đi đi lúc trước suýt chút nữa bị một kẻ cặt bã tính x â m cao nghiên nói đào bảo b ả o hãn hắn ha có thể không biết cao nghiên nói chính là hắn hả lúc này cao nghiên đột nhiên nhớ tới cái gì một mặt hầu nghi nói tình tình cùng tuyết nhi tỷ có bầu bạn chúng ta đều biết vân hy tỷ vẫn còn độc thân chứ lẽ nào thật sự cùng với nàng bạn trai cũ hợp lại không biết cao nghiên bạch đào bảo một chút bất quá không nói gì sau đó hai người đánh về đến hắc mân nhà trọ sau n o a n n o a n đầu tiên là một cái thâm cúc cùng sau đó nói nghiên nghiên xin lỗi cao nghiên cười cười không có chuyện gì n o a n n o a n ngẩng đầu lên nhìn xuống cao nghiên vẻ mặt u n g dung nhìn dáng dấp s á c thực trải qua không tức giận toại thở p h à o nhẹ nhõm cao nghiên tắt trực tiếp đi tới vân hy trước mặt nói vân hy tỉ ngươi có phải là cùng ngươi bạn trai cũ hợp lại â là vân hy nhàn nhạt nói chương bảy trăm chín mươi ba thập dây t h ẳ n g án cao nghiên loan loan cùng hạ tình ba người vừa nghe lập tức hưng phấn hoa vân hy tỉ cũng là ăn đã xong a chúng ta nhà trọ lý nữ nhân làm sao như vậy thích ăn đã xong a t ô n loan loan mở miệng nói đây là chúng ta nhà trọ văn hóa hạ tình cười cười nói sau đó n à n g lại vẻ mặt tỏa ánh sáng nhìn vân hy nói vân hy tỉ nói đến chúng ta còn chưa từng thấy bạn trai ngươi đây lúc này phòng khách môn bị người đẩy ra thượng quan tuyết nhi đi vào khẽ cười nói ta đã thấy nha ồ tôn loãn loãn lập tức hiếu kỳ nói tuyết đàn ông như thế nào a vân hy bạch thượng quan tuyết nhi một chút nói ngươi nếu như dám loạn giảng ta tới tập trung đem ngươi d ắ t ném đi hóa ra chúng ta thêm i thuê điều ước trên người thuê quyền lợi hoàn toàn vô dụng a ngươi nói đúng thượng quan tuyết nhi vẫy vây tay sau đó nói các ngươi cũng nhìn thấy không phải ta không nói là chủ nhà trọ đại nhân không cho nói vân hy tỉ ngươi này liền không có suy nghĩ loan loan kháng nghị nói chúng ta có thể không đối với ngươi ẩn giấu cái gì nhưng ngươi liền bạn trai đều không cho chúng ta xem chẳng lẽ còn sợ chúng ta đánh bạn trai ngươi hay sao ngươi vẫn đúng là nói đúng ta chính là sợ các ngươi những n à y không án cơ bản pháp làm việc các nữ nhân c ầ u dẫn bạn trai ta làm xã hội ngươi nói cao nghiên c ầ u dẫn đào bảo ta tin tưởng nhưng ta không cảm thấy cao nghiên cái gì nam nhân đều đi c ầ u dẫn noan noan nói đúng một cái gối bay tới ở giữa noan noan sau g á i có thể hay không nói tiếng người cao nghiên mặt sạm lại ta lúc nào c ầ u dẫn đào bảo đào bảo cũng là mau mau lực chứng minh t h u ầ n khiết chính là cao nghiên lúc nào c ầ u dẫn ta ngươi đến cùng là định thế nào cảnh sát nhân dân ai khóa này nhân dân không được a n o a n loan cũng không dám lên tiếng nàng sợ mình và đảo bảo bê bối cũng bị tuân ra đến chuyện của tui vn cao nghiên mau mau nói sang chuyện khác vân hy tỉ nhờ một chút bạn trai ngươi sự tình chứ chúng ta đều phi thường hiếu kỳ đây không cái gì có thể tán gẫu ngươi nếu như không biết từ nơi nào nói tới vậy chúng ta v ẫ n đ ể ngươi đến đắc hảo n o a n loan dừng một chút lại nói đúng rồi này thì tương đương với một cái tập thể hoạt động vừa vặn tuyết nhi tỷ cũng quay về rồi toàn thể nhà trọ thành viên đều ở vân hy vi hãn chuyện này làm sao xem cũng không tính tập thể hoạt động chứ vậy chúng ta giơ tay biểu quyết hảo loan đ o a n dừng một chút lại nói tán thành cái này tập thể hoạt động xin giơ tay loan đ o a n cao nghiên thượng quan tuyết nhi trước tiên giơ tay lên đào bảo kỳ quái cũng giơ tay lên hắn nếu như không nhấc tay e sợ ngay lập tức sẽ bị xếp vào h i ể m nghi vân hy thấy đào bảo đều nhấc tay không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài ai được rồi thế nhưng mỗi người chỉ có một lần vấn đề cơ hội ai đi tới ta n o ã n n o ã n giơ lên cao hai tay nói đi vốn là muốn hỏi bạn trai ngươi danh tự nhưng chỉ có một cơ hội đem vấn đề cơ hội dùng ở vấn đề này liền quá lãng phí n o ã n n o ã n dừng một chút lại cười hát hát nói vì lẽ đó ta nghĩ hỏi ngươi chính là các ngươi ba b à bạn trai ngắn nhất làm bao lâu ngắn nhất không sai ngắn nhất thị trường so với d à i nhất thị trường ta đối với ngắn nhất thị trường càng cảm thấy hứng thú loan loan nói xong lại vội vàng nói vân hy tỉ ngươi muốn ăn ngay nói thật ra không phải vậy cái này tập thể hoạt động cũng không ý nghĩa gì vân hy trợn tròn mắt được rồi ta biết rồi nàng d ừ n g một chút tựa hồ đang hồi ức một lát sau mới nói mười giây đi thật nhanh đào bảo khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng hắn cùng vân hy làm nhiều lần như vậy đi trừ trò vui khởi động thời gian bình quân thị trường gần như nửa giờ dài nhất một lần gần như hơn 50 phút ngắn nhất một lần xác thực gần như 10 giây đồng hồ lần kia tựa hồ là nhân vì chính mình đang xem phiến chính có cảm giác vân hy đột nhiên đến rồi sau đó hai người thân thiết thời điểm liền phát sinh thập dây thảm án đào bảo hiện tại còn nhớ vân hy vẻ mặt vẻ mặt của nàng lúc đó rất ngạc nhiên cũng còn tốt nàng không có lộ ra biểu tình thất vọng bằng không cha bảo hội lưu lại bóng m a trong lòng không thể này vân hy tỉ ngươi lúc đó nói cái gì loãn loãn lại hiếu kỳ nói vân hy trợn tròn mắt mỗi người chỉ có một lần vấn đề cơ hội vị kế tiếp cao nghiên giơ tay lên nghiên nghiên ngươi nói vân hy nói cao nghiên tỏ rõ vẻ bắt quái thập dây thảm án sau vân hy tỉ ngươi nói cái gì vân hy ta nói xin lỗi tại sao ngươi muốn nói xin lỗi a cao nghiên nói xin lỗi ngươi vấn đề quyền trải qua sử dụng quá vân hy nói hạ t ì n h lập tức nhấc tay tại sao a hạ t ì n h hỏi ai ta liền biết các ngươi hội bảo tìm tòi đề vân hy dừng một chút lại nói vào lúc này nam nhân cần chính là cổ vũ cùng an ủi mà không phải chế nhạo cùng c h à o phúng trên thế giới hậu thiên tính nam khoa bệnh tật hơn một nửa là áp lực trong lòng quá đại dẫn đến mà trong này phần lớn đều là vợ mình tạo thành thượng quan tuyết nhi vỗ tay k h ẽ cười nói nói thật hay tuổi trẻ các nữ hải tử a các ngươi có nghe không đây mới thực sự là nữ nhân tốt các ngươi chủ tới đây quả thực là kiếm lời phiên không chỉ có tiền thuê nhà thiếu chủ nhà trọ t ỷ t ỷ còn thân hơn tự hướng về các ngươi giảng bài vân hy khỏe miệng kéo kéo ngươi cho láo nương cơm miệng nàng dưng một chút lại nói hảo tập thể hoạt động kết thúc các về c á c phòng ngủ c h ờ một chút thượng quan tuyết nhi cười dài mà nói ta còn không vấn đề đây vân hy nhìn thượng quan tuyết nhi một mặt không có ý tốt cũng là có chút tê cả ra đầu loãng o ã n tình tình còn có cao nghiên các nàng không biết chính mình bạn trai cũ là ai nhưng thượng quan tuyết nhi nữ nhân này nhưng là biết đến sự tình thanh minh trước ta nếu như vấn đề quá nhảy ta có quyền từ chối trả lời vân hy xuất mở miệng trước nói thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói không nhảy vậy thì có dám mau thả xin hỏi thượng quan tuyết nhi cố ý dừng lại một tí sau đó lại khẽ cười nói bạn trai ngươi cùng đào bảo so với cái k i a công phu trên giường lợi hại hơn gần như vân hy thuận miệng nói nói xong nàng liền phản ứng lại chơi ạ bị thượng quan tuyết nhi hời hợt rơi xuống cái bộ loan loan c h ừ n g mắt nhìn yếu ớt nói vân hy tỉ làm sao ngươi biết đào bảo tình huống vân hy một mặt bình tĩnh nói trước đây tình tình đã nói a bình quân thị trường không vượt quá năm phần chung bạn trai ta cũng gần như đào bảo lần này đến phiên hạ tình lúng túng không phải ta đó là phỉ báng đào bảo nhà chúng ta đào bảo hay vẫn là rất lợi hại mãn huyết chiến đấu trạng thái thì trường ít nhất phải lại đem lấy sáu tình tình ngươi đừng nói nói cao nghiên đều phương tâm bỏ loan o n nói cao nghiên mặt sạm lại cút chính mình phát tao không nên tổng xả người khác hảo hảo tàn đi tàn đi vân hy lập tức nói sau đó đào bảo hạ tình cao nghiên cùng với n o n n l o n liền lên lâu đào bảo đêm nay ta đi phòng ngươi ngủ nói cho ngươi cái sự tình vừa đi hạ tình mở miệng nói chuyện gì a sau đó đi phòng ngươi lại nói được chương bảy trăm chín ta cái này gọi là tiểu lão bà thượng quan tuyết nhi ngươi có phải là cốc dương vân hy mặt sạm lại nói thượng quan tuyết nhi cười cười kết cục không phải rất tốt mà không ai hoài nghi ngươi nói một lần tình tình các nàng có thể sẽ không hoài nghi ngươi nói hai lần nói ba lần các nàng lại không phải chư năng lực không nghi ngờ vân hy nhẹ cắn răng tức giận lại nói nếu như sự tình bại lộ ngươi liền thay ta đến tàu điện ngầm trần chuồng mà chạy đi thượng quan tuyết nhi vi hãn được rồi sau đó ta hội thận ngôn làm cẩn thận thượng quan tuyết nhi dừng một chút lại khẽ cười nói vân hy như ngươi vậy không mệt mỏi sao rõ ràng có thể đương nhà giàu thái thái nhưng cũng đi làm tiểu tam lan đừng nói khó nghe như vậy ta cái này gọi là tiểu lão bà vân hy nói thượng quan tuyết nhi ngươi thật sự không hề xấu hổ đây không tới phiên ngươi cái này cùng ít luyến theo ta giảng xấu hổ vân hy dừng một chút nhìn thượng quan tuyết nhi một chút lại nói ngươi bây giờ cùng ngộng tỷ thế nào rồi rất khỏe mạnh mỗi ngày đều là tuần trăng mật nay gần nhất lại cùng ngộng tỷ l à m không thượng quan tuyết nhi nhất thời tỏ rõ vẻ lúng v ở s a o e túng ngộng tỷ không phải mang thai mà không thích hợp chuyện phòng the không thích hợp chuyện phòng the À, không phải vân hy ngươi này ánh mắt gì ngươi là đang hoài nghi ngộng tỷ đối với ta yêu sao thượng quan tuyết nhi có chút gấp vân hy khẽ thở dài ta cảm thấy ở đạo đức phương diện ngươi cũng đừng nói ta ta ở bắt cóc đào bảo cảm tình mà ngươi cũng ở bắt cóc ngộng tỷ cảm tình thượng quan tuyết nhi cũng là thở dài vẻ mặt có chút h ầ m h ự c ngươi mạnh hơn ta chí ít đào bảo còn yêu thích ngươi còn nguyện ý cùng ngươi làm nhưng ngộng tỷ ta cảm giác được nàng không muốn sẽ cùng ta tiến hành trận này lầy lạc game nàng muốn kết thúc quan hệ của chúng ta thế nhưng sợ ta khổ sở lại không muốn mở miệng vân hy trợn tròn mắt ngươi không rõ ràng lắm mà thế nhưng n g ậ tỷ chính là ta thế giới toàn bộ nếu như cùng n g ậ tỷ biệt ly ta liền nhân sinh phương hướng cũng không tìm tới thượng quan tuyết nhi nằm trên ghế salon nhàn nhạt nói ư n vân hy suy nghĩ một chút sau đó nói tìm người đàn ông luyến ái đi ta cảm giác ngươi đối với n g ậ tỷ cảm tình cũng không phải yêu mà là một loại vặn vẹo ỉ lại nói cách khác kỳ thực ngươi cũng là một cái ngụy lẫy lạ nói không chắc còn không có người ta băng vũ chính tông đây tìm đào bảo luyến ái lan đào bảo có ta cùng tình tình như vậy đủ rồi mẹ kiếp hiện tại tiểu tam đều không biết xấu hổ như vậy sao là tiểu lão bà thượng quan tuyết nhi xoa xoa đầu quên đi lại nói cho ngươi nàng trầm mặc một lát sau mới lại nói tìm cái thời gian cùng ngộng tỷ hào hào tâm sự đi luôn cảm giác vẫn dây dưa ngộng tỷ đối với nàng rất không công bằng khai khiếu tuyết nhi hay vẫn là con oan vân hy cười cười nói thượng quan tuyết nhi không nói gì số sáu phòng đào bảo ngươi lại sờ loạn ta liền báo cảnh sát hạ tinh thấp giọng nói được rồi như thế ngoan lẽ nào trải qua đối với ta mất hương sao a khốn nạn chớ có sở nơi đó đàm luận đàm luận đào bảo lúc này mới thu tay về chuyện gì a thần bí như vậy đào bảo mở miệng nói ta ngày hôm nay không phải cùng nhu nhu tỉ đi phòng tập thể hình sao ta biết làm sao ta gặp phải bạch linh á c chúng ta mỹ nữ tiểu đội trường a sau đó thì sao nàng cũng ở tập thể hình không phải nàng l à tới làm bảo đảm khiết lúc đó cảm giác đặc biệt lúng túng bảo đảm khiết đao bảo ngần người nàng tuy nói là đại học học tập nhưng tìm một phần không kém công tác cũng không khó đi a ta suýt chút nữa đã quên nàng hiện tại liền thẻ căn cước đều không có đúng vậy chúng ta cũng không có năng lực giúp nàng hiện tại điều kiện cho phép b ă n giúp g nàng đi luôn cảm giác thật đáng thương lại như mấy ngày nay trong tin tức cái k i a n g ư ờ i đại sinh viên tài cao dĩ nhiên bị trở thành thấp bảo đảng hộ tin tức truyền bá suốt sau nàng rất nhiều đồng học đều đối với nàng dỗi ra viện trợ tay ta cảm thấy chúng ta cũng có thể b ă n g một tí bạch linh đ à o bảo gật ngủ ân ta biết rồi hắn dừng lại một tí sau đó nhìn hạ tình cười hì hì chương bảy trăm chín mươi lăm hậu cung lý có ta sao làm gì hạ tình nói đào bảo cười cười ngươi liền không sợ ta đang giúp tiểu đội trưởng trong quá trình cùng tiểu đội trưởng phát sinh chút gì siêu hữu nghị quan hệ sao làm thằng nam nham ngươi liền thiếu phụ đều thu sao hạ tình hỏi ngược lại â được rồi hay vẫn là người vợ hiểu rõ ta đào bảo dừng một chút dùng tay nặn nặn hạ tình gò má cười n h ạ t cười ngươi chính là quá thiện lương bất quá ta yêu thích hạ tình tắc r ư ờ n g đào bảo một chút nói nhưng ta hay là muốn cảnh cáo ngươi một tí đừng gặp phải cô gái liền đi t r e o chọc t r e o chọc ngươi phải chịu nổi trách nhiệm ngươi ngươi hiện ở bộ dáng này còn có tâm tình t r e o chọc những nữ nhân khác sao ngươi trước tiên đem ba mẹ ta cùng ngộng tỷ ba mẹ quyết định nói sau đi â nghĩ tới đây hai đôi chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu đào bảo liền tê cả ra đầu hiện giai đoạn công kiên chiến trọng tâm trải qua không còn là hạ tình ngộng tỷ các nàng mà là các nàng cha mẹ môn liền hiện nay mà nói đào bảo tạm thời còn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng chính như hạ tình từng nói áp lực quá lớn không ít sau đào bảo lắc đầu một cái không nghĩ nữa cái này ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi xuống hạ tình trên người lại là cười hì hì làm làm gì cười như thế dâm đãng hạ tình một mặt cảnh giác đào bảo tỏ rõ vẻ hưng phấn người vợ ngươi còn nhớ ở ha sự tình sao cái gì ở khách sạn ngươi nói có thể mở cho ta cửa sau nhưng còn chưa vào cửa liền bị cha mẹ vợ gõ cửa đánh gãy ta cảm thấy chuyện này hạ tình gò má bạo hồng việc này đã qua không cần nhắc lại khả năng là ông trời đều không cho ngươi đi cửa sau đi không phải tình tình người không thể nói không giữ lời a cái gì gọi là nói không giữ lời hạ tình không phục thời đại này cái gì đều là có bảo đảm chất kỳ quả tạo a đồ hộp a liền ngay cả ai tình cũng là có kỳ hạn nhiều nhất không sống hết đời Ta đào ư ngươi a hứa cho hẹn giới hạn n giới g ở một y kia. Quá liền không liền giá trị rồi. a Quá Làm còn trị s có chờ thể ta như nhưng vẫn mong vậy à ta nhưng là vẫn chờ mong lắm. Đào bảo một mặt p h i ề n muộn hạ tinh nắm gối đánh no đòn đào bảo một tí tiêu cả giận nói cái tên nhà ngươi trong đầu chỉ có tinh trùng sao lúc này mới bao lâu không có làm a trải qua không nhịn được có thể chịu nhịn được đào bảo vội vàng nói hạ tinh trận tròn mắt không ít sau nàng hai tay ôm đào bảo cái cổ mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói lao công chờ sinh xong bảo bảo ta lại cẩn thận bù đắp ngươi ngươi n h ợ n g ta đặt tại cái gì tư thế ta liền đặt tại cái gì tư thế đào bảo lẳng lặng nhìn hạ tình không ít sau hắn nhẹ nhàng đem hạ tình ôm vào trong ngực nhàn nhạt nói xin lỗi ta không nên như thế tùy hứng hạ tình cười cười sau đó ở đào bảo trên môi hôn miệng sau đó nói hảo nghỉ sớm một chút đi ta ngày hôm nay ngủ ngươi nơi này được hai người nằm xuống hạ tình đầu gối lên đào bảo cánh tay c á i chan chống đỡ ở đào bảo bộ ngực rất nhanh sẽ ngủ đào bảo nhưng là ngủ không được cảm giác gáy n ấ y mâu thuẫn cảm nhiều lần trùng kích hắn trái tim hạ tình không phải cái gì nữ nhân hoàn mỹ nàng cũng có tiểu nữ nhân kiểu man tùy hứng thế nhưng đào bảo trước sau cho rằng nhận thức hạ tình đại khái là hắn đời này may mắn lớn nhất những năm này mặc kệ bên cạnh hắn hội tụ bao nhiêu tranh phương khoe sắc nữ nhân hạ tình ở trong lòng hắn trước sau đều là người thứ nhất nếu như liền như vậy cùng hạ tình phục hôn hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn vượt qua nửa cuối cuộc đời kỳ thực rất tốt nhưng là đào bảo dùng sức gãi gãi đầu vẻ mặt vô cùng mâu thuẫn hắn biết chính mình sai rồi t r e o chọc quá nhiều là là không phải không phải nếu như phạm sai lầm ban đầu năng lực dừng cương trước bờ vực cũng còn tốt đáng tiếc chính mình vẫn chưa năng lực dừng cương trước bờ vực mà là đâm lao phải theo lao phát triển xuống nói tóm lại chính mình cha nam bản chất lộ rõ t r ă n trọc chờ mình hay vẫn là khó có thể ngủ đào bảo thẳng thắn lặng lẽ rời giường giờ khác này trải qua là linh điểm hắc mân nhà trọ cũng tiến vào giấc ngủ thời gian chỉ có biệt thự định viện bên trong đèn huỳnh quang phát sinh y ế u ớt ánh sáng đào bảo lặng lẽ đi tới dưới lầu sau đó mở ra phòng khách môn đến đến sân vườn lý hắn đi tới bể bơi một bên sau đó ở bể bơi bên trên ghế dài nằm xuống giữa hẹ ban đêm măn mát đào bảo nằm ngửa ở trên ghế nhìn hạo miểu bầu trời đêm ngày hôm nay sắc trời không phải quá tốt mặt trăng tuy rằng suốt đến rồi nhưng cũng không nhìn thấy tinh tinh toàn bộ bầu trời đêm cũng chỉ có một vòng huyền nguyệt móc trên không trùng có chút cô độc cảm giác đào bảo nhìn mặt trăng lại là khẽ thở dài than cái gì khí lúc này đột nhiên một thanh â m từ phía sau lưng vang lên đào bảo sợ hết hồn mau mau đứng dậy liếc mắt nhìn thượng quan tuyết nhi đang ngồi ở cách đó không xa trên sấn cỏ trong miệng ngậm một ngọn cỏ nhìn đào bảo tuyết nhi tỉ ngươi lúc nào đến ta vẫn luôn ở chỉ là ngươi tựa hồ đang muốn tâm sự không có lưu ý ta thôi thượng quan tuyết nhi nói tây đào bảo thu thập dưới tâm tình lại nói tuyết nhi tỷ không đi ngủ cảm thấy sao đều linh điểm ngủ không được thượng quan tuyết nhi đi tới ở đào bảo bên cạnh trên ghế dài nằm xuống lại nhàn n h ạ t nói ta đại khái muốn thất tình đào bảo một lần nữa ngồi xuống sau đó quay đầu nhìn thượng quan tuyết nhi nói thế nào ta dự định cùng ngộng tỷ biệt ly thượng quan tuyết nhi bình tĩnh nói sau đó thì sao sau đó thượng quan tuyết nhi hai tay lót ở sau gáy chầm mặc chốc lát mới nói sau đó nên tìm cái bạn trai sau đó kết hôn sinh tử nữ nhân không phải là loại này số mệnh sao đào bảo không nói gì thượng quan tuyết nhi chết n h ư n g ư ờ i sau đó nhìn đ à o bảo lại nói ngươi không phát biểu điểm ý kiến sao giang đạo lý nói ta cùng mộng tỷ biệt ly hoàn toàn là bởi vì ngươi chứ cái này ta ngược lại không có cách nào phản bác đào bảo dừng một chút lại nói thế nhưng ta cũng không biết có thể vì ngươi làm chút gì hắn dừng một chút nhìn thượng quan tuyết nhi lại nói tuyết nhi tỉ ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì đấy thượng quan tuyết nhi trầm ngâm một lát sau ú ứ thở dài không biết hai người đều trở nên trầm mặc không ít sau thượng quan tuyết nhi mới lại nói ngươi là làm sao gặp phải cái gì phiền lòng chuyện đ à o bảo suy nghĩ một chút sau đó đem trong lòng mâu thuẫn đuổi tới quan tuyết nhi nói dưới hắc mân nhà trọ này mấy người phụ nhân đối với đào bảo mà nói vân hy cùng hạ tỉnh đều là hắn nữ nhân loan loan cùng cao nghiên phụ trách làm quái khai tâm mà thượng quan tuyết nhi tắc càng nhiều đảm nhiệm c h i tâm tỷ tỷ nhân vật có thể nói như thế này hắc mân nhà trọ lý biết đào bảo bí mật nhiều nhất chính là thượng quan tuyết nhi dù sao hai người bọn họ đã từng như n g là phân biệt lấy ôn nhu hải ly tiên sinh cùng với vũ mị nương vóng tên i ở internet hàn h u y ề n một năm đề tài liên quan đến hai người rất nhiều bí mật nghe xong đào bảo thượng quan tuyết nhi cười khẽ lên ai nha đây chính là hiện thực bản quá được hoan nghênh làm sao bây giờ à tuyết nhi tỉ ngươi liền chớ rêu cợt a đào bảo khẽ cười khổ thượng quan tuyết nhi cười cười sau đó lại nói có một chút ta rất muốn biết nói xong nàng dừng một chút nhìn đào bảo lại nói ngươi hậu cung danh sách lý có hay không ta nha tây đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là ăn ngay nói thật không có thượng quan tuyết nhi chương bảy trăm chín mươi sáu tiều tụy bạch linh tuy rằng ta đây là ta mong đợi đáp án bởi vì nếu như ngươi nếu như cũng muốn đem ta thu vào hậu c u n g sẽ làm ta cảm thấy rất phiền nhiễu nhưng ngươi như thế thẳng thắn thẳng thắn phủ nhận lại để cho ta nội tâm cảm thấy có chút vi d i ệ u khó chịu đây thực sự là rất xoắn suýt người thượng quan tuyết nhi trận tròn mắt nàng thu thập dưới tâm tình lại nói liên quan với mộng tỷ cha mẹ ta ngược lại thật ra có chút tình báo ác đào bảo sáng mắt lên mộng tỷ phụ thân cung thiệu dương là một tên thâm niên điện lại còn say mê công việc từ sớm nhất nỉ t ẹ n đồ máy chơi game c ờ cờ đến lúc sau điện tử thi đấu cái thứ nhất đỉnh cao game ổ c ờ giạp lại đến lúc sau lo hắn đều chơi đùa thượng quan tuyết nhi nói không phải chứ đào bảo biểu thị phi thường khiếp sợ cung thiệu dương cái gì xuất thân thư hương thế gia sinh ra sau đó đi đã từng đi lính cho người ấn tượng chính là nghiêm túc thận trọng có chút nghiêm sư cảm giác đào bảo rất khó tưởng tượng một cái bốn mươi năm mươi tuổi người còn đang đùa điện tử thi đấu game mỗi tuần năm lần ngọ hắn cũng có l ấ y đi kỳ bãi thất xoa m ặ t t r ư ợ c làm do rời nhà sau đó chạy đi quán internet đánh lò thượng quan tuyết nhi lại nói đào bảo vi hãn tuyết nhi tỉ ngươi có phải là theo dõi quá cung bá phụ a ta đó là thu thập tình báo ta cùng ý nghĩ của ngươi như thế không muốn lén lén lút lút ta nghĩ nhượng ngộng tỉ cha mẹ tán thành ta vì lẽ đó thu thập tình báo là cần phải công tác thượng quan tuyết nhi dừng một chút thở dài lại nói bất quá hiện tại đến xem ta này trên căn bản bằng là làm người làm gà y phục nàng dừng một chút lại nói cho tới mộng tỷ mẫu thân trần ăn gì nàng là một cái tiêu chuẩn toàn chức thái thái lúc nào đều là nghe cung b á bá nói cách khác chỉ cần quyết định cung b á bá bá mẫu là không có ý kiến gì còn làm sao quyết định cung b á bá vậy thì xem ngươi bất quá so với cô gái con trai càng tốt hơn từ điện tử thi đấu này một khối cắt vào đi ta đã nếm thử đi chơi lo chân tâm không được đào bảo khoe miệng kéo kéo ta cũng không thế nào hội chơi cũng là một cái hố đào bảo lần trước cùng lo có tiếp xúc hay vẫn là vừa tới đông hải còn ở bách hợp hôn giới thời điểm diệp băng vũ cho mình một cái nhiệm vụ m u ố n chính mình đi giáo huấn một cái học sinh tiểu học nguyên nhân dĩ nhiên là học sinh tiểu học chơi game đem nàng ngược đồng thời ở trong game trào phúng nàng đánh món ăn liền hiệp ước bạn gái giận dữ thông qua cá nhân giao thiệp cùng tài nguyên t r a được cái này tiểu thân phận học sinh cái này học sinh tiểu học chính là vũ lỗi chính là bạch linh con riêng càng trùng hợp chính là vũ lôi cùng diệp băng vũ biểu chất nữ tần nghệ hàm hay vẫn là bạn học cùng lớp tần nghệ hàm là vũ lôi bọn hắn ban tiểu đội trưởng nghĩ đến chuyện này đào bảo liền không thể tránh khỏi nhớ tới chính mình vị mỹ nữ kia tiểu đội trưởng bạch linh khẽ thở dài đào bảo thu thập dưới tâm tình sự chú ý một lần nữa tập trung đến lò trên hắn không phải khiêm tốn hắn là thật sự đánh món ăn nhân r a học sinh tiểu học vũ lôi cô mà còn có bạch ngân trình độ mà hắn chính là thanh đồng trình độ nói không chắc liền diệp băng vũ đều đánh không lại đúng rồi cung ba bá trong game là cái gì đẳng cấp đào bảo lại nói hảo như là bạch kim đi đào bảo bão hãn thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim ở giữa t r ê n lệch vài cái đẳng cấp đây chính mình hảo như cũng không trò chơi gì thiên phú muốn mang cung ba bá trang bức cũng không được c á hả muốn nói thứ sáu không phải là ngày mai sao đúng đấy ngươi có thể trong bóng tối điều tra một chút thượng quan tuyết nhi nói xong ngáp lên b u ồ n ngủ ngủ nói xong thượng quan tuyết nhi lắc lắc eo thon liền hướng phòng khách đi đến đi rồi hai bước thượng quan tuyết nhi dừng lại quay đầu nhìn đào bảo lại nói đào bảo không thể bởi vì không coi ta là hậu cung thành viên liền thô bạo như vậy a ta buổi tối ngày hôm ấy bị ngươi làm đau chết rồi bây giờ còn có đau nhức cằm đây ha ha ha xin lỗi ngày ấy xác thực trong lòng có hỏa khí vì lẽ đó liền liền bắt ta phát tiết ai quên đi cẩn thận ngẫm lại hảo như cũng là chính mình tự tìm điện hình ngàn dặm đưa này cái gì đào bảo bạo hãn ngủ ngủ thượng quan tuyết nhi phất tay một cái liền đi lên lầu đào bảo tắc lại đang bể bơi bên ở lại s ư n g sơ hội lúc này mới đứng dậy trở về phòng hạ tình vẫn như cũ ngủ thơ ngọt đào bảo không có quá ý nhiều hạ tình lặng lẽ về đến giường trên nằm xuống cũng rất mau vào vào trạng thái ngủ say n g à y kế đào bảo sau khi tỉnh lại nhà trọ lý những nữ nhân khác đều đã kinh tỉnh rồi tình tình ngươi tạc muộn yêu cầu bao nhiêu công lương a đào bảo xem ra rất mệt nhọc dáng vẻ loan loan nói c ú t đi hai chúng ta là thuần khiết nam nữ quan hệ hạ tình nói lời vừa nói ra lập tức đưa tới tô loan loan cùng cao nghiền bạch nhãn tiểu nòng nọc đều chạy trong thân thể còn thuần khiết ta không phải quá hiểu hiện tại người trẻ tuổi thế giới quan loan loan nói hạ tình bạch loãn loãn một chút không để ý đến nàng an điểm tâm thời điểm đào bảo không nhiều lời chủ yếu là đang suy nghĩ cho bạch linh an bài chuyện công tác nhất nhanh và tiện phương pháp chính là tìm chính mình mẹ ruột có thể ung dung cho bạch linh cung cấp một cái hảo công tác nhưng liền đào bảo đều cảm thấy chính mình gần nhất quá mức ỷ lại mộ dung thanh thanh tuy rằng nàng là chính mình mẹ ruột nhưng cái cảm giác này nói như thế nào đây không quá tự tại dù sao hơn hai mươi năm tình thân đứt gãy không phải như vậy dễ dàng bù đắp chính mình cũng có thể thông qua quang thuẫn chuyển phát nhanh cho nàng an bài công tác nhưng quang thuẫn chuyển phát nhanh đông hải phân công ty ở tôn p h ạ m cùng trần nhu về bình sông tổng công ty sau liền cơ bản rơi vào quan đ ỉ n h trạng thái cho tới tìm nổi khủng liên minh thành viên hỗ trợ ở đông hải liền ba cái một cái là nghề nghiệp bảo tiêu tìm việc làm không phải sử dụng đến một cái là quán internet ông chủ năng lực cung cấp công tác có hạn còn có một cái chính là lam thiên chỉ nghiệp lão tổng ninh b á c nhưng đào bảo cùng ninh bắc từng có quan hệ hắn tạm thời cũng không muốn đi b á i phòng linh bác ừ m làm thế nào mới tốt không phải vậy trước tiên đi tìm bạch linh nhìn nàng muốn làm công việc gì đi ăn xong bữa sáng đào bảo trực tiếp liền đi tới bạch linh phòng trò thuê thành trung thôn ven đường đi tới vẫn như cũ là cũ nát không thể tả sắp đi tới bạch linh ra thời điểm đột nhiên bạch linh âm thanh từ khúc quanh chuyển đến thái bác gái cảm tạ ta hiện tại không muốn kết hôn bạch linh nói đối phương ngữ khí nghe tới rất khó chịu bạch linh ngươi là ghét bỏ cháu ta sao đúng hắn là có chút tàn tật nhưng đầu góc lại không thành vấn đề lại nói ngươi cho rằng ngươi còn có thể tìm tới người tốt lành gì ra chúng ta này một mảnh người nào không biết chồng ngươi là người mang tội giết người a cưới một cái người mang tội giết người lao bà ha ha bạch linh ta khuyên ngươi thừa dịp ngươi vẫn tính tuổi trẻ còn có mấy phần sắc đẹp nhanh lên một chút lập gia đình đi không phải vậy chờ ngươi tuổi tắt lớn thì càng không ai thèm lấy một cái khác người mở miệng nói xin lỗi xin hãy cho một tí ta phải đi làm đi làm đi làm bảo đảm k h í c viên cho người ta kẹo mả s ắ t pha lê thực sự là công việc tốt nha nay ngươi quái gở nói mà mới bắt đầu đàn bà lại nói ngay cả mình đều muốn không nuôi nổi thật không biết ngươi còn ở cứng rắn chống đỡ cái gì gả cho cháu ta không nói những cái khác chí ít có thể không cho ngươi đi công tác liền năng lực ăn cơm no đến cái nào tìm chuyện tốt như thế bạch khiết nhẹ cắn ngôi một câu nói không nói lúc này đào bảo đột nhiên đi tới bạch tiểu thư ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này à tổng giám đốc cũng chờ ngươi đã lâu đào gì không t i ệ p bảo nói này hai cái đàn bà nghe tỉnh tỉnh tổng giám đốc đang đợi bạch linh tình huống thế nào không chờ các nàng phản ứng lại đào bảo lôi kéo bạch linh liền lì khai đi ra ngõ sau bạch linh mới nhẹ giọng nói đào bảo cảm ơn đào bảo nhìn bạch linh một chút thoáng lấy làm kinh hãi lần trước cùng bạch linh gặp mặt là ở bình sông đồng học tụ hội thời điểm một quãng thời gian không gặp bạch linh tiểu tụy h đều sắp không nhận ra nàng không biết chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy mở cửa tiệm tây đào bảo cũng không biết nói cái gì liền đem câu chuyện dẫn tới vũ lôi trên người bạch linh không thấy vũ lôi đâu chạy đi chơi bạch linh đột nhiên viền mắt một đỏ nước mắt ba ba liền rơi xuống đào bảo bạo hãn hoàn toàn không hiểu tình huống thế nào bất quá cũng còn tốt bạch linh rất nhanh sẽ xóa đi nước mắt xảy ra chuyện gì đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là mở miệng nói bạch linh cắn cắn môi sau đó nói bị người mang đi cái gì đào bảo lấy làm kinh hãi bị ai mang đi phụ thân hắn người bên kia bạch linh nhàn nhạt nói dựa vào cái gì a vũ lội nuôi nâng quyền không phải n g ư ờ i sao mụ mụ của hắn tạ thế thời điểm không phải đem vũ lội giao cho n g ư ờ i sao ta không có nuôi nâng quyền ta cùng hách kiện không có lĩnh chứng minh bạch linh nhàn nhạt nói nhưng là tại sao những cái kia người lại đột nhiên đến muốn hải tử vũ lôi có một cái đường ca là hách kiện ca ca nhí tử nhưng năm nay mùa hè hải tử kia chết chìm bỏ mình bọn hắn hách ra liền đem vũ lôi mang đi nói hách ra cần đàn ông truyền sau bạch linh nói dựa vào cái gì đ ồ bỏ đi người a đào bảo không nhịn được chửi ấm lên ngươi không báo cảnh sát sao bạch linh bi thảm nợ nụ cười ta báo cảnh sát nhưng cảnh sát càng chống đỡ hách ra người chủ trương ta cũng hỏi qua luật sư luật sư nói coi như lên tòa án cũng là đối phương thắng bởi vì ta cùng vũ lôi bất luận huyết thống trên hay vẫn là pháp luật trên đều không có bất cứ quan hệ gì tòa án sẽ không bởi vì ngươi nuôi nâng mấy năm sẽ đem con nuôi nâng quyền phán cho ngươi huống chi bạch linh dừng một chút lại khẽ c ư ờ i khổ luật sư nói bằng vào ta hiện tại điều kiện kinh tế cũng không thể tranh thủ đến nuôi nâng quyền ai mặc kệ nói thế nào vẫn phải là đem điều kiện kinh tế nâng lên không phải vậy liền một phần vạn cơ hội đều không có đào bảo hơi trầm ngâm lại nói bạch linh ta đầu tư một cái điếm người đến giúp ta kinh doanh một tí điếm đi cái gì điếm hít chính là hẻm bật điếm đào bảo mở miệng nói hắn biết bạch linh từng ở một g i a hẻm bật điếm từng làm khá là lâu kiêm t r ư ớ c sau đó bởi vì muốn đưa vũ lôi đến trường cùng giờ làm việc xung đột thường thường đến muộn vì lẽ đó liền bị ông chủ xào cá mực bạch linh trong lúc vô tình đề cập tới đây là nàng từng làm vô số kiêm chức lý vui vẻ nhất công việc h ẹ n bất điếm bạch linh trong ánh mắt tránh ra một đạo ánh sáng lộng l â y bất quá gần nhất còn đang sửa chữa phải đợi chờ mới có thể mở nghiệp đào bảo lại nói đem điếm giao cho ta thật sự có thể không bạch linh dừng một chút hay vẫn là mở miệng nói đào bảo cười cười ngươi so với ta càng chuyên nghiệp vậy cũng tốt bạch linh nói đào bảo cũng là gật gù ta hôm nay tới tìm ngươi kỳ thực chính là chuyện này ngươi có thể giúp đỡ thực sự là quá tốt rồi dù ít bảy còn lương đồng mà lương tạm năm n g h n thêm tích hiệu trích phần trăm làm điếm trưởng cái này lương đồng ở đông hải khả năng không quá cao bất quá tương lai nếu là hẻm b ậ n điếm phát triển hảo là có thể tham dự lợi nhuận chia hoa hồng hắn là cố ý đệ thấp cơ bản tiền lương nhân lo lắng cho hắn bạch linh hội từ chối coi như là giúp người cũng không thể quá rõ ràng không phải vậy đối phương cũng sẽ rất l u n g túng ừng bạch linh trầm mặc chốc lát trong lòng nàng rất rõ ràng khẳng định là tình tình đem ở phòng tập thể hình gặp phải chuyện của chính mình nói cho đào bảo vì lẽ đó đào bảo mới hội nghị cho mình tìm công việc bạch linh cũng biết như vậy không được vẫn được đào bảo chăm sóc thế nhưng nàng hiện tại thật sự cần công việc nàng muốn kiếm tiền chỉ có nàng có kinh tế năng lực đi nuôi nấng vũ lôi thời điểm mới có tư cách hướng về tòa án đưa ra khiếu nại bất quá Bản thân nàng nội tâm cũng rất rõ ràng, nàng tranh thủ đến tâm rất thủ rõ vậy ũ vũ cũng vũ lôi là làm lấy lôi lý lôi làm nuôi không không không nuôi thi coi tiền, giúp nấng quyền độ khả thi cơ bản là số 0. Nhưng nếu như nàng không hề làm gì, nàng càng không cách nào thà thứ chính mình. Hơn nữa, coi như không lấy được vũ lôi nuôi nấng quyền, này nếu như mình những gì, gì. tay hề độ được khả cách thà thứ thể cơ có có số v thì nói như vậy ta còn có việc trước hết đi rồi đào bảo nói xong phất phất tay rồi cùng bạch linh táo biệt thuận miệng liền hứa hẹn một cái hẻm bật điếm ngược lại không là không bỏ ra nổi mở cửa tiệm tiền vấn đề là chính mình vì ban bạn học nữ dĩ nhiên trực tiếp mở ra một cửa tiệm sợ là tình bảo bảo lại muốn ăn thố làm sao bây giờ đào bảo rất xoắn suýt một lát sau hắn cũng không biết nghĩ tới điều gì ý kiến hay sáng mắt lên có b ạ n bảo thực sự là thiên tài a đào bảo rất kích động không ít sau đào bảo hít sâu sau đó lại nói trước tiên đi tìm cửa hàng liền đào bảo bắt đầu dọc đường tìm kiếm cho thuê cửa hàng tìm gần như ba tiếng cũng nhìn thấy chi ít hơn hai mươi cái tìm kiếm cho thuê cửa hàng nhưng đều không phải quá thỏa mãn ngay khi cái bụng ngủ ùm ùp ngục vang đào bảo chuẩn bị trước tiên lúc ăn cơm hắn nhìn thấy một cái tìm kiếm cho thuê cửa hàng cái tiệm này diện ngay khi đông hải đại học phụ cận đào bảo này hội mới chú ý tới chính mình không để ý dĩ nhiên chạy tới đại học thành vùng này bất quá nơi này xác thực thích hợp mở hẻm bật điếm lượng người đi lại hơn nữa lấy sinh viên đại học làm chủ loại này thức ăn nhanh hiện tại đều sắp thành các sinh viên đại học chủ món ăn càng làm cho đào bảo thỏa mãn chính là tiệm này vừa trùng tu xong cửa nhãn hiệu cũng là một g i a hẻm bật điếm bên trong trang trí đều là hẻm bật điếm trang trí bố cục này có thể b ấ t đi đào bảo thật nhiều tinh lực cùng thời gian trang trí phong cách vị trí diện tích lớn tiểu đều phi thường vừa phải đào bảo rất hài lòng sau đó hắn r ử a theo mặt trên lưu điện thoại bấm đối phương điện thoại nghe điện thoại chính là một người phụ nữ h ả o như mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ đào bảo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến được ngươi chờ ta một hồi ân đại khái hai mươi phút đi liền đào bảo cùng nữ nhân này hẹn cẩn thận ở cửa hàng sắt vách một gia quán cà phê gặp mặt hơn hai mươi phút sau một chiếc màu đỏ mát đa xe con ở cửa hàng cửa dừng lại cửa xe mở ra xe bên trên xuống tới một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thiếu phụ theo nàng đến còn có một con hờ kỳ sùng vật cầu thiếu phụ kia trường rất thanh thuần rất có lửa dối tính nhưng một đôi vóng ánh đến hoảng người mắt đi ổ vòng t hai trên cổ tay trái con kia cả tì ở đồng hồ đeo tay cánh tay trái khóa l ở vờ tay m ạ i chiêu hiện ra nàng thấp kém hám làm giàu thưởng thức giờ khắc này nàng phảng phất chưa t ỉ n h ngủ lười biếng như con mèo nhỏ như thế liên tiếp ngáp một cái thật không tiện xuân khốn hạ p h ạ m thiếu phụ ngồi vào đảo bảo đối diện xem đảo bảo đang quan sát nàng sùng vật cầu nhân tiện nói nó gọi phờ giảng lìn đào bảo mặt sạm lại rời ạ ta nhớ tới một trăm đô la mỹ đô la mặt trên lao đầu chính là p h ở giảng lìn tên rất hay đào bảo xả xuất một vệt mỉm cười r ồ i c h á nói thiếu phụ lại ngáp một cái ta sau đó còn muốn đi ăn cơm chúng ta liền không muốn phí lời nàng dưng một chút lại nói tiền thuê nhà một năm hai mươi vạn chuyển nhượng phí hai mươi vạn nhiều nhất có thể thiêm năm năm hoặc là không có chuyển nhượng phí tiền thuê nhà ba mươi vạn đào bảo gõ n h ẹ bàn nhàn nhạt nói hơi quý Quý! Thiếu t phụ r ự chương bảy trăm chín mươi tám đối với phun thiếu phụ tựa hồ không muốn nhiều tán gẫu trực tiếp đi ra cửa nhưng vào lúc này nàng mang đến cái kia ha sĩ đột nhiên động dục đuổi theo ngoại diện một cái chó hoang chạy thiếu phụ p h ở rằng lìn hô ra y ế t hầu nàng cái kia ha sĩ vẫn là ở tắt chân lao nhanh mã muốn biến mất ở tầm nhìn bên trong thiếu phụ h o a n g rồi lập tức đi vòng v è o về đào bảo trước mặt nói phiền phức ngươi giúp ta truy một tí p h ở rằng lìn ta không chạy nổi nó đào bảo nhưng là đột nhiên lộ ra một tia xấu xa mỉm cười hàng năm mười vạn tiền thuê nhà ta giúp ngươi tìm về ngươi cầu mười vạn thiếu phụ khí bộ ngực run rẩy ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hối của ta còn không bằng hoa năm vạn khối đi treo giải thưởng đây thế nhưng chỉ sợ ngươi treo giải thưởng thông cáo phát ra ngươi phở giảng lìn trải qua đ à o bảo rừng một chút lại nói ngươi chẳng lẽ không biết sao vùng này có rất nhiều trộm cậu tặc chuyên môn đối với chó hoang ra tay coi như nó rất may mắn không có bị trộm cậu tặc nhìn chăm chú nhưng chung quanh đây giao thông như thế mười vạn mười vạn thế nhưng ngươi đến bảo đảm đem phở giảng lìn mang về thiếu phụ lập tức nói ok đào bảo lập tức đứng dậy ly khai Khoảng chừng thập nhiều phút trừng sau, đào bảo đem mang cái kia hà sĩ mang về. Nữ về. thở ử đem à Đào Đào sĩ đoạt được. Hảo, chúng ta gần như nên thêm cái hợp đồng. Hảo, Bảo Bảo vạn, không thể lại ta thêm thể thiếu. Thiếu t như hợp chúng cái không phụ h gần nên nói. nói. dài trực tiếp mở ra điện thoại di động truyền phát tin một đoạn ghi âm chính là đào bảo cùng thiếu phụ có kẻ mặc cả ghi âm mỹ nữ nếu như ngươi thật sự dự định quyền nợ ta hội thật khó khăn đào bảo nhàn nhạt nói hắn nhìn cái kia h à sĩ một chút lại nhàn n h ạ t nói ta ngày hôm nay có thể cứu nó vậy ngày mai nói không chắc ta hội đổi một loại ý nghĩ lời này có chút uy hiếp ý vị thiếu phụ sắc mặt lúng túng nàng hiện tại gần như năng lực cảm giác được người đàn ông này không đơn giản mười vạn là mười vạn cuối cùng thiếu phụ phất tay một cái nói đào bảo nhết miệng nở nụ cười hợp tác vui vẻ đón lấy đào bảo xác nhận cái này cửa hàng quyền tài sản hết thảy xác thực là quy cái này thiếu phụ hết thảy sau đó hai người phát thảo hợp đồng ký tên án dấu tay hợp đồng có hiệu lực đào bảo ký rồi ba năm hắn là muốn thiêm năm năm tuy nói hắn là siêu cấp con nhà giàu mẹ ruột bách rước đô la mỹ giá trị bản thân nhưng này cùng trước mắt hắn quan hệ không lớn trong tay hắn cũng không bao nhiêu tiền quan g thuẫn chuyển phát nhanh hiện nay thu chi cân bằng trải qua làm vô cùng tốt không cần đào bảo kéo dài đi vào trong đập tiền duy nhất nhượng đào bảo lo lắng chính là cùng yêu bảo thương thành hợp tác này ra điện tử thương vụ bình đài chính lấy hỏa tiện tốc độ nhảy t h ă n g ở hai ngày trước mới vừa t r ư ơ n g mới điện tử thương vụ bình đài đứng hàng thứ yêu bảo thương thành trở thành chỉ đứng sau đào bảo vật kinh đông amazon quốc tô chữ đệ ngũ đại điện tử thương vụ bình đài thăng thế mạnh mẽ đào bảo ở trước đó vài ngày cho yêu bảo thương thành tổng giám đốc hộp thư phát đi một phong mời yêu bảo thương thành tổng giám đốc ăn cơm thư tín nhưng tính đến hiện nay đối phương cũng không có dành cho hồi phục đối với đào bảo cùng quang thuẫn chuyển phát nhanh kỳ yêu yêu bảo thương thành thái độ ám ội yêu bảo thương thành phát n ô n nhân một mặt biểu thị cùng quang thuẫn chuyển phát nhanh hợp tác rất thuận lợi mặt khác nhưng chậm chạp không muốn cùng quang thuẫn chuyển phát nhanh t ụ ký hợp đồng nói tóm lại đây đi ngang qua khoảng thời gian này chi tiêu sau đào bảo trong túi tiền tiền trải qua sở còn lại không hơn nhiều hơn nữa hẹn bất điếm khởi động cũng cần tài chính đào bảo chỉ có thể thêm ba năm hợp đồng mà đối với tại sao tự tin như vậy cùng chủ nhà trọ thiếu phụ trạc giới đó là bởi vì đào bảo gần như trải qua nhìn thấu nữ nhân này thân phận không xuất dự liệu nàng hẳn là một cái nào đó người có tiền bao nuôi dưỡng tình nhân loại này nữ nhân các nàng đối với tiền không mẫn cảm ngược lại không phải là mình tránh nhưng đối với chăn nuôi sùng vật lại hết sức coi trọng bởi vì các nàng phần lớn thời giờ đều chỉ có thể cùng sùng vật cùng nhau vì lẽ đó cảm tình cực sâu sự thực chứng minh đào bảo thăng c ự c cái này đoạn đường cửa hàng dựa theo cái này diện tích năm tiền thuê bình thường ở khoảng một trăm hai mươi ngàn cùng đào bảo hiện tại tiền thuê nhà không kém nhiều bất quá đối phương trải qua trùng tu xong đào bảo bớt đi tiền gắn cùng chuyển ngựa phí tiếp đó nên đi làm cái môn đầu chế tác môn đầu đào bảo tìm tới chế tác nhanh nhất điếm cũng cần một cái buổi chiều đào bảo giao xong tiền đặt cọc ly khai hắn không cần liên tục nhìn chằm chằm vào hơn nữa hắn còn có những chuyện khác đào bảo liếc mắt nhìn tiệm này thiết kế ra được môn đầu hiệu quả bức vẽ tâm thầm nghĩ bởi vậy tình tình hẳn là sẽ không sinh khí chứ sau đó hắn nhìn đồng hồ sau đó vội vàng chạy tới khang ăn đi hắn mua kính dâm cùng khẩu trang sớm ở ba tìm một chỗ ngồi xuống sau đó khoảng chừng tứ sau năm phút một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở ba cửa ta đi chính như tuyết nhi tỷ nói như vậy cung bà ba thật sự đến rồi đào bảo đúng là không nghĩ tới cung phụ dĩ nhiên hội chơi game hay vẫn là điện tử thi đấu loại game nói như vậy điện tử thi đấu loại game đúng rồi tuổi người là không quá hữu hảo bởi vì tốc độ tay hội chậm rất nhiều nhưng cư tuyết nhi tỉ tình báo cung phụ là bạch kim tuyển thủ này lợi hại trước đây đào bảo ở xem qua một cái lao thái thái trực tiếp game nhưng trình độ rất món ăn nhiều nhất bạch ngân mà c h ứ n g năm mươi tuổi bạch kim tuyển thủ cũng không thấy nhiều cung phụ với hắn nhất quán khí chất như thế nghiêm túc thận trọng rất nghiêm túc rất vẻ mặt nghiêm túc hắn tựa hồ là nơi này hội viên quét thẻ hội viên bay thẳng đến đào bảo đi tới sắt ta này sẽ không bị phát hiện chứ ở đào bảo một mảnh thấp t h ỏ g cung phụ ở sau lưng của hắn vị trí ngồi xuống cũng không có phát hiện đào bảo vì che giấu chính mình đào bảo cũng là mau mau đang đêm hắn đẳng cấp hay vẫn là thanh đồng đào bảo không có lựa chọn cuộc thi xếp hạng mà là lựa chọn một cái xứng đôi tái sau đó chính mình hảo như cùng một cái mở tam hắc đội ngũ xứng đôi cùng nhau ba người kia danh tự đều là tương tự cái đội ngũ này ngoại trừ đào bảo cùng mở tam hắc còn một cái gọi tuần dương hạng id tiến vào game sau đào bảo lợi dụng game trợ thủ kiểm tra một hồi đối thủ cuộc thi xếp hạng đẳng cấp sắt dĩ nhiên có hai cái bạch kim đào bảo sợ hết hồn thiên sư nó quá phận quá đáng đi ta chỉ là một cái thanh đồng tuyển thủ làm sao xứng đôi đến bạch kim tuyển thủ đào bảo mau mau cũng tra xét dưới phe mình đẳng cấp t h ở phao nhẹ nhõm cũng còn tốt bọn hắn bên này cũng có hai cái bạch kim tuyển thủ một trong số đó cái là tam h một thành viên một cái khác là cái kia tuần dương hạm sau đó game bắt đầu rồi đào bảo chọn một cái ạt anh hùng nữ cảnh sát mà phụ trợ chính là cái kia tuần dương hạm thao tác nam y một đường đào bảo tự động tiến vào hình thức game đều đã quên tự để đi mục đích bất quá mà cái tên này game ngớ ngẩn trình độ cũng lập tức lộ rõ trực tiếp mặt tham bụi cỏ đưa ra một huyết nam y ở tháp dưới xem t r ậ n mắt ngót m ộ m sau đó tuần dương hạm ở màn hình đánh ra sáu cái điểm đào bảo vội vàng nói xin lỗi xin lỗi đối phương không nói gì sau đó đào bảo nữ cảnh sát phục sinh sau lần thứ hai đi tới tuyến không mấy phút đào bảo bởi vì đi nơi sai lầm lần thứ hai bị đánh giết tuấn dương hạm không nói gì bởi vì nạ m ì huyết cũng không hơn nhiều cũng trở về nước suối mà sau đó từ nước suối phục sinh nữ cảnh sát lần thứ hai mặt tham bùi cỏ bị đánh giết ngăn ngắn trong vòng mười phút đào bảo nữ cảnh sát trải qua chết trận ba lần đánh con gái ngươi làm vợ ngươi sẽ không chơi á t có thể hay không không muốn cấp xe nơi bằng không ngươi ở nước s u ố i đợi đừng đi ra ngoài đưa đối phương kinh nghiệm cùng tiền tuấn dương hạm lần thứ hai lên tiếng cái này đánh con gái ngươi làm vợ game id là đào bảo đào bảo này không vui người trẻ tuổi ở trong game dễ dàng nhất phát hỏa ngươi phụ trợ chơi cũng không sao thế a còn bạch kim ta xem nhiều nhất bạch ngân chứ người trẻ tuổi ngươi nói chuyện chú ý một chút ha ha đào bảo biểu thị cười gằn c ù như g lao tử à Hành n trang cái gì hành trang.、Ta、con gái phỏng trừng n h Ta gì gái g cái lão? đều ơ ngươi Ngươi ngươi i tiểu tuổi kiếp, mới tin này ngốc xoa tiểu tuổi lớn. Mẹ kiếp, mới ngốc xoa. Có tin hay không,、người、nếu như hay tắc có trước xoa xoa. ta, ta tử mặt một Mẹ ở vậy i ê n gạch đ p chết Haha, tin ngươi. ngươi a có không, như ngươi nếu ở trước mặt ta, ta tới tấp trung đem con bắt tuốt. Thảo. mặt Lan, gái ngươi đi con Như đem vậy, ở mặt khác ba vị mh ở tiểu đồng bọn mắt thế giới đào bảo cùng này nơi tuần dương hạm cách màn hình máy vi tính do khởi đầu vẫn tính ôn hòa đối với phun dần dần phát triển làm cấp độ x ử thi đối với phun chương 799, bảo ca này muốn xong đời cung phụ hiện tại rất tức giận trải qua rất nhiều năm không có để cho mình tức giận như vậy quá lần trước đem mình khí thành như vậy hay vẫn là cung như mộng từ chối kết hôn đồng thời mua tinh trùng đi làm nhân công thụ thai lúc đó tư tưởng tương đối bảo thủ cung phụ thực sự không thể nào tiếp thu được cung như mộng quyết định cha và con gái quan hệ một lần huyên náo phi thường cương sau đó y y sinh ra c u n g phụ đối với chính hắn một lại manh vừa đáng yêu ngoại tôn nữ yêu thích không được cũng dần dần cùng con gái sửa tốt quan hệ không nghĩ tới hôm nay ở trong game lại gặp phải một cái để cho mình tức giận đến nổ tung ra hỏa đánh con gái ngươi làm vợ phi cái gì đồ bỏ đi tên cũng chỉ có tâm tư ác tha đồ bỏ đi mới hội lấy như thế đồ bỏ đi danh tự ngươi khẳng định là hoạn có vọng tưởng chứng khổ bức điếu tia đối phương vẫn như c ũ không cam lòng yếu thế phản kích nói khổ bức điếu tia ha ha có dũng khí đem con gái ngươi kêu đến ta tới tập trung đem nàng dạy dô ôn nhu săn sóc tuyệt đối cùng ngươi không giống nhau ngươi mới cung phụ vô cùng tức giận thảo ngươi đừng làm cho lão tử biết ngươi là ai bằng không có ngươi đẹp đẽ cung phụ phát xong câu nói này khí trực tiếp đóng lại game chuẩn bị ly khai tâm tình hoàn toàn không có ngay khi hắn chuẩn bị lúc rời đi sau lưng một cái đeo khẩu trang thanh niên đột nhiên mắng một câu còn tuấn dương hạm thật cậy già lên mặt đồ bỏ đi cái đ ẹ đào bảo bên này chính mắng hăng say đột nhiên có người vô vô bở vai của chính mình đào bảo tâm tình chính phiền đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác không nhịn được nói làm gì xem đến phần sau đứng cung phụ đào bảo sợ hai đến vội vàng từ chỗ ngồi chạm cung phụ ánh mắt nhưng là rơi vào đào bảo không có đóng lại game d ư ớ i trên ngươi game tên là đánh con gái ngươi làm vợ cung phụ mở miệng nói đào bảo gật g ủ vậy ngươi biết ngươi vừa nay mắng tuần dương hạm là ai sao cung phụ lại nói đào bảo nội tâm hơi hồi hộp một chút mẹ ai không phải chứ nha đây nhất định không trùng hợp như vậy chứ đúng không coi như ta số đào hoa được thân là vận mệnh nữ thần cũng sẽ không đấu kỵ ta đi đúng không chính là ta cung phụ mặt đen lại nói ngoại trừ nhật chữ đào bảo không nghĩ tới cái khác từ để diễn tả hắn tâm tình bây giờ khắc khắc đào bảo làm bộ cảm bạo khắc sách hai tiếng muốn từ một mặt khác tránh đi ngươi đứng lại cung phụ con mắt nhìn chằm chằm đào bảo lại nói ta nghe ngươi vừa nảy khẩu âm hảo giống ta một cái người q u â n a đào bảo tê cả ra đầu lập tức lắc đầu biểu thị ta không quen biết ngươi ngươi đem khẩu trang cùng kính dâm lấy xuống đào bảo lắc đầu lấy xuống cung phụ khí trang tới đào bảo không dám hai a hiện tại tình huống như thế nếu như bại lộ thân phận của chính mình vậy sau này chính mình khỏi muốn ở đông hải lan l ộ t lúc này cung phụ bước tới đào bảo hết cách rồi Không thể làm gì khác thể hơn là nhiễu rào cản chạy cản trốn. gì làm là rào Sau đào ó cung phụ liền bắt đầu vây chặt. đầu liền phụ bắt t vây Ở o n quán Internet người trận n mắt g á quán t Internet tờ một mồm mở mẹo đêm. dưới. người Hai giờ chơi chuột nổi lên mèo vờn gờ cờ cờ ở lý Đào bảo n g ư ơ i đứng lại ta biết ngươi cung phụ lạnh lùng nói đào bảo manh lắc đầu thay đổi tiếng tuyến nói ta không biết ngươi nói ai, ta không phải cái gì đào bảo ta gọi kinh đông cung phụ kinh đông cái r á m đào bảo ngươi đứng lại ta đùa giỡn tên của ta gọi đào bảo ánh mắt quét qua nhìn thấy quán internet lý lịch treo tường thuận miệng nói ta gọi mùng năm thúc thúc ngươi thật sự nhận lầm người ngươi đứng lại ngươi lại không phải cha ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi bằng không ngươi nhượng ta gọi ngươi một tiếng cha ta liền nghe lời ngươi đào bảo nói ta đi cung phụ cái kia mặt h ắ c k a đều đến nước này tiểu tử này còn đang đùa tâm cơ ngươi khỏi muốn cung phụ nộ nếu như nói trước còn có một phần vạn hy vọng hiện tại chính là linh hy vọng ai nha thúc thúc trong game đúng là một hồi bất ngờ nói đi nói lại ngươi thật sự có con gái sao đào bảo ngươi còn theo ta hành trang đâu ha ha cung phụ hai tiếng cởi gằn mấy điện thoại gọi tới nửa giờ sau cung như mộng chạy tới đào bảo cái chán lượng lớn mồ hôi lạnh r ơ i thẳng ta đi này đây là muốn trong rổ nắm bắt này cái gì sao đào bảo chỉ hận hắn phần mềm hoặc không phải ẩn thân hoặc là xuyên tường thuật ba n không cũng sẽ không bị cung phụ trực tiếp đổ ở quán internet không g phụ trực sẽ bị tiếp r đổ ở đ ư ợ chuyện c gì xảy ra cung như mộng mở miệng nói ta ngày hôm nay bị người mắng thảm cung phụ nói ai dám mắng ngại a cung phụ chỉ vào ở một loạt máy vi tính đối diện đào bảo chính là hắn cung như n g n g nhìn đào bảo một chút đào bảo đào bảo b ả o hãn như thế kín ngụy trang lại bị mộng tỉ liếc mắt nhìn ra ra không phải đào bảo các ngươi nhận lầm người ta thừa nhận ta là mắng ba ba ngươi nhưng hắn cũng mắng ta a lại nói chúng ta là ở trong game hộp phun chúng ta cũng không biết thân phận của nhau nay đều là một chuyện hiểu lầm vợ ta ở ra chờ ta đây các ngươi có thể hay không để cho cái đạo a đào bảo tiếp tục biến hoa tiếng nhắm mắt nói vừa dứt lời hạ tình âm thanh liền vang lên không cần về nhà vợ của ngươi trải quà đến, đến rồi đào bảo ngẩng đầu một nhịn sắt hạ tình dương mai cùng đào thanh sơn ba người đều đến rồi không biết n g ư ờ i đang nói cái gì ta không phải cái gì đào bảo nhanh lên một chút tránh ra đường lao bà ta chờ ta về nhà làm cơm đây đào bảo là dự định mạnh mẽ chống đỡ đến cùng hắn trong bóng tối tìm kiếm có thể cưỡng ép đột phá con đường ân quán inter nghe khá lớn ngoại trừ lối ra mở miệng còn có an toàn đường nối có thể thoát đi nhưng vào lúc này vân hy tỉ cao nghiên l o a n loãn thậm chí thượng quan tuyết nhi đều đến, đến rồi l o a n loãn các n g ư ờ i đem đường cho đổ một tí đừng làm cho hắn chạy chúng ta ngày hôm nay phải cố gắng giáo hấn một tí cái này yêu nói dối ra hỏa hạ tình nói được rồi liền mọi người hành động nhất trí phong tỏa quán internet mỗi một cái khả năng nhượng đảo bảo chạy trốn đường nối ta đi bảo ca đây là muốn t r ô n thây quán internet nhịp điệu sao t r ư ơ n g tám trăm có cái con gái thật tốt còn có cô em vợ lần này thật sự không ổn à quán internet mỗi một lối ra đều bị người lấp lấy mình không thể phi thiên không thể chui xuống đất lại không thể g ầ n thân cũng không thể mặc tường thế cục bây giờ liền hai chữ chờ chết đáng chết làm sao đám người kia đều đến rồi á bọn hắn lẽ nào là đang tụ hội nay thật làm cho đào bảo đoàn đúng sự tinh phát thời gian đào thanh sơn bọn hắn đều ở hắc mân nhà trọ làm khách thế nhưng tuyệt đối không thể bị bắt lấy a nếu không mình sau đó liền không mặt mũi gặp người chỉ cần phá vòng vây đi ra ngoài chỉ cần mình không bị đái hiện hành tất cả đều dễ nói chuyện nhưng là làm sao phá vòng vây a thấy thế nào đều là tuyệt cảnh a nếu như kẻ địch chút người này tay căn bản không đủ đào bảo xem muốn phá vòng vây dễ như ăn cháo trực tiếp đánh đổ một cái người liền phá vòng vây đi ra ngoài thế nhưng hiện tại vây chặt chính mình người mình có thể đánh đổ cái nào đánh đổ cái nào đều là tìm đường chết hành vi đi không thừa nhận đúng không hạ tình nở nụ cười xinh đẹp ta theo ta lão công gọi điện thoại đào bảo bình tĩnh hạ tình điện thoại đẩy tới tắt máy ta đi. Cái tên rất tình nhanh. đi, đúng cái này phản ứng dừng là Hạ mọi ộ t chút, tên thấy tài ta tới bắt cái chưa chưa chúng đúng lại là lệ, nói, đi này quan nắm hán. xem m ra đổ người đã bắt đầu thú võng làm thành một vòng hướng mình tiến tới gần xong xong lần này đúng là muốn lật xe ngay khi bảo ca nội tâm kêu rên thời khắc đột nhiên hạ tuyết xuất hiện ở cửa m ộ n g tỉ các ngươi thấy ý ý ỉa sao cái gì ý ý ỉa không gặp mọi người lập tức hoảng r ồ i ta liền hơi hơi mất thất thần liền không gặp ý ý ý mọi người vừa nghe cái nào còn quản được đào bảo a đều một dũng mà xuất tìm đào bảo đi tới đào bảo cũng là phản ứng lại mau mau lao ra tìm ý ý ý nhưng cũng bị hạ tuyết ngăn lại anh r ể ý ý ý là cố ý trốn đi không cần lo lắng ngươi đi nhanh đi a đào bảo trừng mắt nhìn phản ứng lại sau không chút d ò dự tránh đi một lát sau mọi người phụ cận một g i a hàng mỹ tây bính tiệm bánh gạ tổ lý tìm tới ý ý ý ý là tìm tới thế nhưng là nhượng đảo bảo chạy mất loan l u a n nói mẹ ta muốn ăn hoa quả bánh gà tổ giờ qr bảy dn ba s bánh gà tổ trong phòng ý ý ỉa bình tĩnh nói cũng như mộng khỏe miệng kéo kéo không ít sau nàng khẽ thở dài đều nói con gái là ba ba thiên sứ thật không tật h xấu nay con nhỏ tuổi đều có thể trình diễn vì cứu phụ thân trình diễn kế điệu hồ lý sơn mọi người cũng là ý thức được điểm ấy ý ỉa ý ỉa ngươi là không phải cố ý muốn gây ra hỗn loạn thả chạy ba ba người a cao nghiên không nhịn được nói y y c h ừ n g mắt nhìn các ngươi đang nói cái gì ta sát không hổ là phụ nữ liền lời kịch đều là giống nhau không hiểu ra sao ba ba ta làm sao y y lại nói cũng như mộng xoa xoa đầu cha ngươi bình yên vô sự ồ lúc này hạ tuyết đi tới y y y y nguyên lai、like、ngươi ở này a dọa ta một hồi hạ tuyết nhàn n h ạ t nói vẫn không có vẻ mặt gì hạ tình khỏe miệng núp ních ta nói tiểu tuyết sẽ không phải là ngươi cùng y y hợp mưu để cho chạy đào bảo sao cái gì được rồi khi ta không nói gì n h ư ợ n g đào bảo chạy mất mọi người cũng là ai về nhà nấy đến buổi tối năm sáu điểm đào bảo về đến hắc mân nhà trọ ai nha l u y chết ta rồi đào bảo hoạt động vai hả ngày hôm nay người chỉnh tế như vậy làm gì vẻ mặt nghiêm túc như vậy hạ tình nở nụ cười xinh đẹp thân cả ngày không thấy ngươi ngươi đều đi đâu a h ả ta buổi sáng đi tìm bạch linh nàng bên kia xảy ra chút tình huống tình huống thế nào ai chính là vũ lôi đứa bé kia bị hắn ra r n l ạ i mãi mang đi tại sao lại như vậy hạ tình mật người không trách ngày hôm qua thấy bạch linh nàng t i ể u tụy như thế sau đó buổi chiều ngươi đi làm gì loan loan cùng bạch linh không quen nàng càng muốn biết đào bảo làm sao tự b ả o chữa buổi chiều trước đó vài ngày nhìn một cái cửa hàng ngày hôm nay cuối cùng đem thuê hợp đồng ký rồi sau đó cho cửa hàng làm làm môn u đầu cửa hàng ngươi muốn mở cửa tiệm cao nghiên nói đúng một cái hẻm bật điếm ta nghĩ nhượng bạch linh đi kinh doanh nàng trước ở hẻm bật điếm từng làm kiếm trước không thành vấn đề cha cha đào bảo ngươi này liền quá đáng áp vì t r ợ giúp bạn học cũ trực tiếp mở ra một cửa tiệm ngươi nhượng tình tình làm sao chịu nổi a loan nó, loan nó nói chính là ngươi n h ư ợ n g tình tình nghĩ như thế nào cao nghiên cũng nói hạ tình không lên tiếng nhưng tâm tình xem ra thật có chút không đẹp đẽ đào bảo vội vàng nói không phải n à y điếm vốn là là ta chuẩn bị đưa cho hạ tình một niềm vui bất ngờ ngươi xem ta cho hẻm bật điếm lên danh tự đào bảo mở ra điện thoại di động điều xuất tương sách sau đó mở ra một cái môn đầu bức ảnh đây là xế chiều hôm nay mới vừa làm tốt môn đầu mặt trên có điếm tên mọi người dồn dập ló đầu lại đây tinh bảo bảo ba chữ lớn sau đó mặt sau chế hẻm bật điếm ba cái đối lập điểm nhỏ chữ đao bảo giải thích ta rất sớm trước đây đã nghĩ dùng danh tự này làm cái hẻm bật điếm bởi vì t ì n h t ì n h cũng thích gan hẻm bật mà tinh bảo bảo ba chữ này có rất nhiều giải thích phương pháp thứ nhất các ngươi có thể đem nó lý giải làm là hạ tình bản thân thứ hai các ngươi cũng có thể mở ra giải thích t ì n h là chỉ hạ tình ở giữa bảo là chỉ đào bảo sau đó mặt sau bảo chỉ hẻm bật điếm bảo h à i âm ác không sai danh tự này rất dùng tâm l o a n l o a n giơ ngón tay cái lên bảo ca hay vẫn là rất lãng mạn mà ha ha cũng còn tốt cũng còn tốt cao nghiên cũng là biểu thị danh tự này xác thực có thể làm tỉnh tình chuyên môn h ẹ m b ậ t điếm chính là vì tỉnh tình chế tạo riêng chỉ là giao cho người khác đi kinh doanh nhưng này thay đổi không được đây là hạ tỉnh h ẹ m b ậ t điếm thân phận đ ố i với đ ố i với nha không hổ là cảnh sát hình sự phân tích đúng chỗ đào bảo lập tức nói vân hy cười cười nói t i n h t i n h ở vụ n trộm nợ nụ cười mới không có đây ta còn có một cái khác giải thích hạ t i n h nói cái gì t i n h là chỉ ta mặt sau một cái bảo chỉ chính là hẻm m ộ t điếm hạ t i n h nói loan loan trợn tròn mắt này không phải cùng đào bảo giải thích như thế mà sai ở giữa bảo chỉ không phải đào bảo mà là cái tên này hạ t i n h nói xong xoa xoa trải qua khá là rõ ràng nhô lên cái bụng ác cái này giải thích càng rượu loan loan nói đào bảo cười cười ân xác thực cái này giải thích càng tốt hơn ở đào bảo đem hẻm bật điếm danh tự công bố sau hạ tình rõ ràng nhiều mây chuyển tình c u n g tự mang bờ uff muội muội không giống hạ tình xem như là một cái rất dễ dàng nhìn thấu nữ nhân rất lo xa tình đều phi thường trực quan ở trên mặt viết bất quá đào bảo ngươi đừng nghĩ lừa dối quải ngươi thành thật khai báo ngày hôm nay có phải là đi quán internet chơi game còn ở trong game cùng cung bá bá hỗ phú lên hạ tinh trứng mắt lại nói cái gì lung ta lung tung ta một buổi trưa ngay khi nhìn chằm chằm làm môn u đầu nào có thời gian rảnh rỗi đi quán internet ta đào bảo quả đoán phủ nhận thật vất vả ở con gái ruột dưới sự giúp đỡ thoát đi tuyệt cảnh há có thể lại thừa nhận chính mình tội nay chẳng phải là phụ lòng con gái một phen khổ tâm nghĩ tới đây đào bảo nội tâm thực sự là cảm xúc rất nhiều a có cái con gái thật tốt nha còn có cô em vợ chương tám trăm linh một cha bảo run lầy bầy thấy đào bảo phủ nhận kiên quyết như vậy hạ tình đều có chút ngờ vực lẽ nào thật sự chính là chính mình nhận lầm người không không không thể nhận sai hạ tình nhìn đào bảo một chút trong lòng suy nghĩ quên đi nếu chính mình không bắt lấy hắn liền không chứng minh có người nói rõ cái kia khẩu trang nam chính là đào bảo nàng dưng một chút nói này tình bảo bảo hẻm bật điếm khi nào khai chương a ta thuê chính là nhân gia trùng tu xong cái môn này đầu một vầng ngày mai là có thể nhận người chờ làm tốt tương quan giấy chứng nhận là có thể doanh nghiệp đào bảo nói không sai mở cái hẻm bật điếm rất tốt ta rảnh rỗi cũng đi hỗ trợ vân hy nói loan l o a n cũng là lập tức nhấc tay